ở trong viện kia đạo thân ảnh biến mất, ánh trăng sái lạn xuống dưới, mang theo vài phần thanh lanh quang, ảnh vệ nhóm lúc này mới xuất hiện tại chỗ, bọn họ nhìn Linh Khê tỷ hướng phía tây đi, vẻ mặt hoang nghi. Phía tây nhưng không vàng, kia trụ chính là đương triều tiêu thái phi nữ nhi, an cùng công chúa. An cùng công chúa. Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, này còn không phải là Linh Khê tỷ tỉ tình địch sao? Ta đi, mau đi cấp tướng ra bẩm báo. Trong đó một người phản ứng nhanh chóng, thẳng hướng tới nhà mình tướng gia nơi đó chạy đi. Này một cái là đường triều duy nhất công chúa, một cái là linh phủ duy nhất dòng chính tỷ. Này hai người muốn thật đánh nhau rồi, sơn cái kia, bọn họ đều không hảo báo cáo kết quả công tác. huống chi, bọn họ sợ linh khê tỷ bị thương, an cùng bên người chính là đi theo cái đại nội cao thủ. Kéo kẹt một tiếng, ảnh vệ đẩy cửa sổ mà nhập, cung kính đứng ở nhan tướng trước mặt, ra, linh khê tỷ hướng tới tây biển đi. Các ngươi không ngăn lại nàng. Nhan tướng gác lại bút mực, thanh âm có vài phần trầm thấp. ra. Ngài không phải làm chúng ta trốn tránh linh tỷ sao, bọn thuộc hạ không dám ngăn đón, liền tới cùng ngài thông báo tới. Anh vệ có vài phần ủy khuất nói. Người đi đã bao lâu? Nhan tướng hỏi. Mới vừa đi. Anh vệ nói vừa ra, nhà mình ra thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Linh khê sở đến an cùng trong viện, không dám rửa thân cận quá, nữ nhân này, cũng không phải là cái thiện tra. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra căn cây sáo, mới vừa đặt ở môi biên chuẩn bị thổi thời điểm, cây sáo đã bị người cấp rút ra. Nàng kinh hãi, cấp tốc xoay người, thân mình bị người bao quát cả người liền rơi xuống một cái ấm áp ngực. "Đại tổng quản, phát sinh sự tình gì?" Thanh âm dần dần đến gần, một mũi tên thẳng hướng tới linh khê mới vừa rồi phương hướng bay lại đây, không nghiêng không lệch, liền dừng ở linh khê vừa rồi vị trí. Mũi tên xuống mồ ba tấc, này muốn bắn chúng người, bất tử cũng cố xuyên thấu tha thân thể. Người này võ công thực hảo, không phải giống nhau hảo. Qua đi nhìn xem. Một đạo trung khí mười phần thanh âm trầm thấp vang. "Là" Ánh lửa thanh tùy hoàng mà qua, thảo từ bị người lột ra, một cái tùy tùng cầm lấy mũi tên, một con thỏ bị xuyên thang mà qua, chạy một quan huyết. Đại tổng quản, là con thỏ. Tùy tùng nhấc tay. Ân, cầm đi phòng bếp, minh làm đổ nhắm rượu. Đám người chậm rãi đi xa, linh khê lúc này mới nghiêng đầu hướng về phía phía sau nam nhân trước trước mắt, ý bảo hắn có thể buông ra nàng. Ngươi như thế nào tới rồi? Linh khê có chút kinh ngạc, nhan hoan rõ ràng không nghĩ trả lời nàng ngu xuẩn như vậy vấn đề. Vô vô ống tay áo phi thân mà xuống, nhìn này nam nhân dây biến mặt, cao lenh dáng người, Linh Khê khỏe miệng run rẩy vài cái, bám vào thụ nhảy xuống tới, so sánh với nhan tướng lưu loát dáng người, Linh Khê liền có vài phần chật vật bất ham Nàng đuổi theo tiến đến, kéo lại hắn góp cáo, người nọ là ai? Trong hoàng cung đại nội tổng quản tiêu thái phi người bên cạnh, hiện tại người, minh tới, không phải đối thủ của hắn. Nhan Hoan nói, đó chính là có thể dùng âm lâu. Nhan Hoan! cùng ta đi khối địa phương. Linh Khê vớt lên nhàn tướng cánh tay lôi kéo đưa liền hướng mặt khác một chỗ đi đến. Đông Nguyễn có khối trên núi, đó là toàn núi sơn, giống nhau không có gì người, cách Đông Nguyễn phòng ở có điểm khoảng cách, thực an toàn. Linh Khê mang theo nhiệm nơi đó, từ trong lòng ngực móc ra kia chỉ màu đỏ huyết sáo, tay đáp đi lên, nhợt nhạt cây sáo thanh chảy ra, há ám trong một góc chậm rãi có dị động, Linh Khê tay vừa chuyển, một cây đao cắt qua ngón tay huyết tích vào huyết sáo, thanh âm quỷ dị trầm thấp khi người bầy rắn thông thả hướng tới một phương hướng mà đi, linh khê thổi vài tiếng, buông xuống huyết sáo, trong mắt mang theo xem diễn quan mang. chương 146 thanh tâm quả dục đoạn tụ, minh chờ xem kịch vui đi. linh khê thần bí cười, hướng tới nhan hoan vứt cái mị nhãn, nháo đủ rồi. nhan tướng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, hướng xem cái vô cớ gây rối hài tử, nháo đủ rồi liền trở về. minh tiếp theo luyện tập võ công, miễn cho mỗi lần đều phải bổn tướng ra tay cứu giúp. linh khê thu hồi huyết sáo hướng về phía nhan hoan cái ốt sò ngón giữa, ngươi không tới, cô nại nại cũng có thể thoát thân, chính là sẽ bị thương một chút, phá điểm ra, mà khi đặc công không có không chịu thẹn, bị thương đối với các nàng tới, kia đều là sự. nhan tướng quay đầu lại bẽ nàng liếc mắt một cái, vừa quay đầu lại liền thấy nàng dựng thẳng lên tới ngón giữa, linh khê xấu hổ mà lễ phép cười cười, chỉ thấy cặp kia mảnh khảnh ngón tay một cây một cây toát ra tới, hình thành một đôi tay, nàng vươn đôi tay ngáp một cái, trang thực vây bộ dáng. nhan tướng thu hồi mắt môi hơi câu, nâng thon dài chân liền hướng tây tuyển đi. Linh khê vẻ mặt gặp quỷ đi theo hắn phía sau, hai người một trước một sau hồi tây tuyển. Vì tạm chấp nhận linh khê, nhan tướng cũng vô dụng kinh công, thanh lãnh ánh trăng kéo dài quá hắn thân ảnh, kia thân màu trắng bóng người tựa hồ càng dài lạp. Một thân tuyết hoa áo bào trắng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, hình dung đến chính là nhan hoan như vậy. Thanh lãnh, ôn nhuận, tự phụ, yêu nhã, linh khê khó được có vài phần hài tử xinh cơ. Một đường dẫm lên nhan hoàn bóng dáng hồi tây huyển, đột nhiên không kịp phòng ngừa túi đầu Linh Khê đụng phải cưng răn bối, nàng cái mũi bị đâm đỏ bừng, cả giận nói, ai làm ngươi dừng lại. Vài tuổi, chơi như vậy ấu chỉ trò chơi. Nhan tướng ném xuống những lời này, một mình trở về phòng, ban một tiếng, giữ cửa cấp đóng cái kín mít. Sợ Linh Khê sẽ dình coi giống nhau. Thiên nhân bản bản. Nhan hoan. Ngươi tốt nhất cầu nguyện có tử biệt rơi xuống ta Linh Khê trong tay. Linh Khê nhéo nhéo ngón tay. Phẫn hận chừng mắt kia phiến đóng cửa cửa phòng, xoay người trở về chính mình phòng, bành một tiếng đóng lại chính mình môn. Trở lại phòng thời điểm, á cẩm đã diễn đến sạch sẽ ở trên giường chờ. Gia hỏa ngồi ở trên giường, bàn chân, trên đùi còn phóng một quyển sách. Gia hỏa nghe thấy được thanh âm ngẩng đầu lên, thấy là nhà mình mẫu thân, trong ánh mắt đều là mạ quang. Nương, mẫu thân. Gia hỏa thanh âm mềm mềm mại mại, bạch bạch một đoàn, rất giống cái bánh bao. Linh khê từ nhan hoan nơi đó nhận được nh Ở nhi tử nơi này hoàn toàn được đến ăn ủi, nàng một phen lâu quá nhi tử thân mình, đặt ở trong lòng ngực ôm. A Cẩm, nay học thế nào? A, A, A Cẩm, thực, thông, minh, một hảo học liền sẽ. A Cẩm có chút tự hào lại có chút thẹn thùng nói, xong, hắn đỏ mặt từ phía sau rút ra một cái tờ giấy, mặt trên tất cả đều là hắn trước tiên viết nói, đều là phải cho mẫu thân. Sư phó, A Cẩm là sinh kỳ tài, hảo hảo học, về sau sẽ thắng qua hắn. Sau này trên giang hồ nhắc tới Á Cẩm, là có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, khi đó, Á Cẩm liền có thể bảo hộ mẫu thân lạc. Sư phó còn, mẫu thân ngươi cũng rất có phú, muốn cho ngươi cùng Á Cẩm một khối học y liề chế độc. Chờ Linh Khê đọc xong tờ giấy thượng tự dương mắt liền thấy nhà mình ngốc nhi tử dùng cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn nàng, nàng vung tay chụp tới rồi ngốc nhi tử trên đầu, một phen xả quá chăn tre đến trên đầu của hắn, ngủ. Đen thùi lùi, ngọn đèn dầu cũng bị Linh Khê phiến lĩnh diệt. Cặp kia màu lam đôi mắt sáng lấp lánh mở to, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nhà mình mẫu thân. Gia hỏa cùng cùng thân mình, chậm rãi di động tới rồi mẫu thân bên người, béo tay một phen lâu mẫu thân làm nũng, nương, mẫu thân, muốn, muốn, ôm, ngủ ngủ. Gia hỏa thanh âm mềm mại làm người vô pháp cự tuyệt, Linh Khê nhắm mắt lại lâu người liền đã ngủ. Một đại một liền như vậy ôm nhau mà ngủ. Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang thành, tối tăm ánh đèn bị gió thổi đến như ẩn như hiện Phòng trong đen như mực thực căn tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hơi yếu tiếng hít thở. Một đạo màu trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ, gió mát trăng thanh sao thưa chiếu rọi đến người tựa như đích tiên buông xuống. Nhan tướng mí môi, thân hình nhanh chóng vọt đến trước giường dỗi tay cấp này một lớn một chút huyệt, khuynh tay mà đứng. Phất tay chi gian, phòng trong ngọn đèn dầu nháy mắt một mảnh trong sáng, kia trương đẹp như nhan ngọc trắng non tinh ánh dị tấu, hồng nhuận môi mỏng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Nhan tướng túi người một phen lâu quá, a cẩm hướng tới bên ngoài trên giường đi đến, nhẹ nhàng đem người bồng, cho hắn đắp lên tràn, xoay người vô tình rời đi. Nhan tướng nhìn tứ chi không phối hợp bốn ngưỡng tám nằm nữ nhân, mặt mày nhíu lại lên, tựa hồ có chút ghét bỏ. Hắn duỗi tay, nhất nhất cho nàng bãi chính thân thể, đôi tay giao nhau ở bụng, ngủ đến thang tóc, rất là quy phạm dáng người. Đây là linh khê sinh thời lần thứ hai như vậy ngủ đến đoan chính, bãi chính người, lại làm hắn hơi hơi bực một chút, hắn mím môi. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay thong thả lột ra kia tầng xiêm y liễu, lộ ra bên trong bị năng thiệm da thịt. Cơ như tuyết trắng giống nhau, toàn bộ cánh tay thượng như ngó sen giống nhau trắng nõn, lại bị một đoàn hồng lây dính thượng nhan sắc, không xấu, lại có vẻ có vài phần yêu mị. Nhan tướng ánh mắt ngưng ngưng, mặt không đổi sắc, hành đến đang ngồi đoan, mắt nhìn thẳng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn từ trong lòng ngực móc ra thuốc mỡ, đôi chỉ hơi câu đổ một chút ở trên tay, theo sau đắp ở kia phiến ấm áp trên da thịt, tâm lại run rẩy. Suốt tua mà đến chính là kiểu mềm đến không thể tưởng tượng ra thịt. Linh Khê sinh ra bạch mạc mỹ, thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt ngủ rồi, vừa thấy liền nhu nhược động lòng người, nàng dáng người tinh tế đầy đạn, bạch bị một tầng siêu mỹ cấp che đậy, ban đêm một kiện đơn bạc tơ lụa màu đen áo ngủ, đảo hiện ra vài phần gợi cảm, như thế nào cũng che giấu không được bên trong phong hoa, xử khuôn mặt, ma quỷ dáng người chính là Linh Khê như vậy nữ nhân. Đột nhiên đôi tay kia hơi hơi đốn vài cái, nhan tướng nhắm mắt, xạ quá chăn che đậy bên trong phong hoa tuyệt đại. Lại đào chút thuốc mỡ cho người ta chậm dại đáp Thanh phong minh nguyệt nhan tướng Từ trước đến nay không làm này Đó tiêu hạ người sẽ làm sự tình Nhan ra ra quy khắc nghiệt Nhan tướng bản nhân cũng từ trước đến nay Cao khiết giống như thánh nhân giống nhau Thanh tâm quả dục làm thế nhân thiếu chút nữa Cho rằng hắn là đoạn tụ chiếm người liền di loại chuyện này Hắn là khinh thường làm Cũng chưa từng đã làm Hắn ngồi ở trước giường Ánh mắt ý vị không rõ Chỉ là Nay hắn bị nàng xem hết Người này lại không nghĩ đối hắn phụ trách Hắn từ trước đến nay ân đoán phân minh, lễ thượng văng lai. Cặp kia ngón tay thon dài xả quá chăn, nhẹ nhàng ngươi chọn lựa nổi lên nàng cổ áo chỗ nút thắt, thục nhẹ con đường quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền giải khai tơ lụa áo ngủ thượng đai lưng. Chỉ cần hướng hai bên một xả, hắn liền có thể được như ý nguyện. Trắng nón như ngọc ngón tay ở nàng trước ngực tạm dừng xun dưới, hẹp dài mắt phượng đôi mắt hơi hơi phím hồng, không có lại do dự một phần. Bàn tay vung lên, màu đen tơ lụa liền rơi xuống hai bên nạo tha ráng người như thế nào cũng che đậy không được hắn tầm mắt. Trưa 147 nàng xem hắn hai lần, hắn còn một lần. Lan ra rất bạch không mặn không nhạt ngữ khí. Mỗ xem tướng không thay đổi sắc nhìn trở về, thân sắc nhàn nhạt ruỗi tay cho nàng mặc vào quần áo, phục mà còn không quên cho người ta đắp lên tràn. Nàng xem hắn hai lần, hắn còn một lần. Này bút trướng còn không có trả hết. Nhan tướng đứng dậy, phòng trong ánh đèn bỗng nhiên diệt đi xuống, lại xem. Kia đạo tu trường đỉnh bạt thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Linh khê đệ nhị đi theo bánh bao cùng nhau ngủ tới rồi ngọ thượng ba sào, Thái Dương đều bắt đầu phơi mông. Bên ngoài truyền đến rộn ràng nôn nháo thanh âm còn có cảnh Văn cùng Cảnh Tú chặn lại thanh. Ngươi mau làm lão nhân ta đi vào, ta đem ta đồ nhi cấp nói ra, ta còn có rất nhiều đồ vật muốn hắn học đâu. Cảnh Tú giở miệng rũi tay ngăn ở Tiên Hạc Tử trước mặt, không cho phép. Nhà của chúng ta tỷ còn không có tỉnh lại đâu. Cổ nhân thường, tha rằng cùng người đấu cũng đừng cùng nữ nhân đấu. Tiên Hạc Tử xem các nàng nếu không phải nữ hoa hoa. Thật muốn một phen độc dược cấp giải qua đi. Vậy ngươi đi đem ta đổ nhi cấp kêu lên. Tiên hạc tử lui một bước, vây vây tay trầm thấp nói. Dựa theo trước kia canh giờ, A Cẩm đã đến muộn một nén hương thời gian, bằng không, hắn cũng sẽ không ra tới bắt được người. Chủ tử còn ở ngủ, tỷ cũng còn không có tỉnh. Sự tình gì, chờ bọn họ tỉnh lại đi. lão tiên sinh ngải đi về trước đi, đám người tỉnh ta sẽ gọi người tới thông chi ngươi. Cảnh văn đề nghị nói. Khó mà làm được. Tiên hạc tử dầm chân. Vung tay háo lập tức cự tuyệt nói, học mấy thứ này, môi đều đến đi tiếp xúc tiếp xúc, kia có thể nửa đường mà phí. Các ngươi không đi tê ơ, láo nhân ta đi tê ơ. Tiên hạc tử bị buộc nóng nảy, quay đầu liền chuẩn bị chạy vào bên trong đi, cảnh văn cùng cảnh tú nơi đó chuẩn hắn đi vào, hai người chạm một mau ngăn ở hắn trước mặt. Lao tiên sinh, chúng ta tỷ là nữ hài tử, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi, này vẫn là chúng ta tỷ khuê phòng, ngại như vậy xông vào là không hợp tình lý, có tổn hại chúng ta tỷ danh dự Cảnh văn nhấp môi cười nói, ngài nếu là thật sự xông vào nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi thỉnh nhan tướng ra mặt. Giới khi, tiên sinh ngươi có thể hay không ở tướng phủ trung ngốc đi xuống, kia đều là cái vấn đề, y lý tướng gia đối chúng ta tỉ thái độ, ngài, ngươi một người nam nhân xông vào chúng ta tỉ khuê phòng, cho hắn biết, ngài có thể an toàn thoát thân sao. Cảnh văn nửa là uy hiếp nửa là dụ hoặc nói, lão tiên sinh vẫn là trở về đi, không cần bởi vì nhất thời sai lầm liền tổn thất chúng ta thiếu gia tốt như vậy mầm. Ở tiên hạc tử nơi này kia còn có cái gì nam nữ chi phân, đại đa số, hắn đều không thế nào đem bọn họ đưa người xem, tựa như hiện đại bác sĩ xem mua tới chuột bạch giống nhau, chính là có sắn thí nghiệm phẩm. Kêu nha đầu thối làm người chán ghét, liên quan bên người nàng nha hoàn cũng không phải cái gì hảo điều. Tiên hạc tử bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt, này linh khê bên người người như thế nào một cái hai miệng lưỡi sắc bén làm người tưởng một phen độc dược cho các nàng phong bế miệng đâu. Bên ngoài cái cỏ ấm ý làm người muốn ngủ đều không thể ngủ. A cẩm là trước hết tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đương ý thức được chính mình không ở trên giường, mà là ở bên ngoài trên giường, cùng chính mình mẫu thân tách ra ngủ liêu thời điểm, hắn đầu còn ở vào mộng bức trạng thái trịnh. Gia hỏa ăn mặc màu trắng cẩm ý gì hoa phục, vẻ mặt buồn ngủ ngông lung ngồi ở trên giường. Xinh đẹp xanh biển đôi mắt mờ mịt ngông lung hơi nước, buổi sáng đôi mắt so ngày thường làm hứa, thế nhưng cùng minh thành chủ không có sai biệt, A cẩm ngốc manh ngốc manh nhìn xem kỹ chính mình tình cảnh. Ý thức còn có chút hoành thánh. Hắn như thế nào sẽ ở bên ngoài trên giường? Tạc hắn nhớ rõ hắn là ôm mẫu thân ngủ rất rác, rác, một giấc ngủ dậy liền ở bên ngoài trên giường. Hắn võ công là ai trà giáo, người bình thường liền như vậy tới gần hắn, căn bản là không có khả năng sự tình, tướng phụ trung. Hắn đánh giá chắc một chút, trừ bỏ mỹ ma mà, không có ai có thể ở hắn dưới mí mắt có thể an toàn không việc gì hôn qua đi. Chẳng lẽ hắn tối luôn qua thượng mộng du, A cẩm nhớ rõ chính mình từ trước đến nay tư thế ngủ thực quy phạm, hắn ngủ không đoan chính, đặt đỉ mỗi đều sẽ cho hắn bãi chính tư thế ngủ, lâu dài tới nay, hắn cũng thói quen đoan chính ngủ, chỉ có ở mẫu thân bên người hắn mới nhiều vài phần tính trẻ con. Hắn không nhớ rõ chính mình trước kia ngủ có giấc mộng du sự tình. Thật mộng du lạc. A cẩm quét vài lần chung quanh hoàn cảnh, không có một chút bị người xông tới dấu vết, hắn càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Mộng bức. Nguyên lai, like, hắn cư nhiên còn sẽ mộng du. A cẩm A sư phó của ngươi ở bên ngoài chờ hảo vất vả A, khổ ngươi sư phó A, ta A cẩm A, ngươi đã tỉnh không có A. Ngươi lại không ra, sư phó của ngươi đã bị khi dễ chết lạc. Tiên hạc tử đứng ở bên ngoài, cũng không đi, liền ngồi sổm trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn khóc thút thít đều là chính mình đồ đệ tên. Ta A cẩm A tiên hạc tử một phen nước mũi một phen nước mắt một phen nước mắt khóc lóc kể lể Cảnh văn cùng cảnh tú đều không thể nhìn thẳng, trực tiếp dùng tay háo che mặt. Hy vọng người khác không cần nhận ra các nàng tới. A Cẩm ở bên trong nghe khẽ miệng giật tăng tăng, cái này sư phó, so với hắn còn tính trẻ con. A Cẩm chân trừng, xoay người dựng lên, hắn đứng ở trước giường nhìn 5 mét xa dày cùng quần áo, lâm vào mê chi trầm mặc. Hắn yên lặng gõ gõ cửa sổ, ý bảo sư phó đừng khóc gào hắn, hắn đã lên lạc, lập tức liền ra tới. Tiên Hạc Tử vừa nghe thanh âm này liền biết Nhân Nhi đã tỉnh lại làm, khóc thút thít càng thêm lớn tiếng. Bảo bối cục cương đồ Nhi A Ngươi muốn lại không ra, sư phó của ngươi đã bị khi dễ đã chết à. Tiên hạc tử vung tay háo, thẳng ngồi ở lâm thượng, khóc kia kêu, kêu một cái kinh động mà quỷ thần khiếp. A cẩm gõ cửa sổ ngón tay bỗng nhiên ngừng lại. Lão tiên sinh, ngươi đừng trả đùa a, chúng ta nhưng không khi dễ ngươi a. Cảnh tú tức khắc nóng nảy, này muốn cho chủ tử cho rằng bọn họ khi dễ sư phó của hắn, các nàng còn muốn hay không thảo thiếu ra niềm vui. Thiếu ra, sẽ không tin ngươi. Cảnh văn ly chi nói cho hắn. Cảnh văn có chút hoài nghi tỷ cùng tướng gia làm lựa chọn, thiếu gia giao cho người này, thật sự không có gì vấn đề sao? A Cẩm trầm mặc có ít khinh công tới rồi Linh Khê trên giường, Linh Khê hiển nhiên cũng tỉnh lại, cả người đang đứng ở cực độ táo bạo trịnh. Nương, nương, nương, thân, sư phó, không, không, không phải cố ý. A, A Cẩm, khởi văn lại. A Cẩm mềm mại nói, "Nhị tử, ngươi lão nương tưởng đem sư phó của ngươi đánh chết, một lần nữa cho ngươi tìm cái." Đồng ý sao? Linh Khê một phen ôm quá nhi tử thân mình, vẻ mặt hung tận nói. A cẩm do dự hai giây, thanh tú ánh mắt nhắn lại, ở nhà mình mẫu thân chờ đợi chung, điểm linh đầu. Ngoan Linh Khê thực vừa lòng sở sở nhà mình ngoan nhi tử đầu. Ngoài cửa thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, Linh Khê thanh âm không có chút nào che giấu, lấy tiên hạc tử võ công, dễ như trở bàn tay là có thể nghe được. Trước 148 là bổn tướng bẩn. Mới vừa đi chỗ nào lạ, Linh Khê sốc lên chăn lấy qua giá áo tử thượng quần áo cấp á cẩm mặc quần áo, biên bộ đầu biên hỏi: "A Cẩm có vài phần ủy khuất chỉ chỉ bên ngoài giường. Thối hôm qua, hắn ở kia trên giường ngủ cả đêm. Như thế nào chạy đi đâu?" Linh Khê mặc quần áo tay hơi đốn, có vài phần kinh ngạc. "Hảo, giống như, ngậm du A Cẩm mím môi, có chút ủy khuất nói: "Nhị tử, tự tin điểm." Đem giống như hai chữ xóa. Linh Khê phốc cười lên tiếng, một cái tắt chụp tới rồi mềm như bông trên ngông. Dạ Hỏa nhảy một chút, tức khắc mặt một mảnh lửa đốt giống nhau hồng, ra hỏa đôi tay che lại chính mình ông, mở to cặp kia mở mịt thủy mắt, bên trong phiếm liếm diễm quan mang, thực ủy khuất ba ba nhìn mẫu thân, không có việc gì, ngọng ngu mà thôi, ngọng ngọng, liền tập mãi thành thói quen, người lão nương cái gì chưa thấy qua, linh khê một phen vứt ném vũ khí cho nhau, đem hắn đỡ hảo nắm lấy cặp kia trắng non chân, cho hắn tròng lên dải, ngươi ăn qua cơm sáng đi nói cho sư phó của ngươi, lần tới hắn còn dám ở cô nãi nãi trước cửa kêu là. Ta liền một đao đem hắn cấp răng rắc. Linh Khê hung thần ác sát hướng tới gia hỏa cắt một chút cổ. A Cẩm đôi mắt mang cười, thực ngoan ngoãn điểm số lẻ, "Ân." Linh Khê cấp gia hỏa rửa mặt xong, "Đi thôi, tìm ngươi cảnh văn cấp tỷ tỷ đi." Linh Khê vô vô gia hỏa đầu, duỗi tay ngáp một cái. A Cẩm thực nghe lời xoay người ra cửa, nay gia hỏa xuyên thân màu lam xiêm y đi, hề. cả người miến ngọc chắc giống mới vừa lột ra tới trứng gà, bạch bạch nộn nộn làm hình người niết một phen. A Cẩm ra tới thời điểm Tiên Hạc Tử đã không thấy, này nhân nên là sợ Linh Khê kia hư nha đầu, sớm trốn mất. Cảnh Văn cùng Cảnh Tú một người tả hữu lôi kéo ra hỏa tay hướng trong phòng khách đi. Linh Khê rũ rũ người, cả người cảm giác không thích hợp. Nàng này tay cùng chân thực đã tê dần, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn qua đi. dương đệm rất nhiều chăn đông, thực mềm, như thế nào sẽ tay chân tê dại. Nàng rũ rũ người, bước ra cửa phòng, kiểm khởi một khối đá, thẳng hướng tới một góc vứt qua đi. Đông một tiếng, một đạo hắc ảnh từ cây tối thượng hạ xuống. Cái khác chỗ tối ảnh vệ lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mắt nhìn thẳng, từng người ẩn nấp hảo hô hấp. Bọn họ nhưng không nghĩ bị ra tống cổ đi tập huấn doanh, kia quá mất mặt. Tướng phủ bên trong ảnh vệ đều là từ nơi đó ra tới, lại bị tống cổ trở về huấn luyện một phen, vậy mình, bản lĩnh không đúng chỗ, bị điều về đi trở về. Này thực mất mặt. Xui xẻo ảnh vệ. Linh Khê cũng không biết này, đó nhan hoan này đó loan loan đạo đạo, nàng nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu, Linh Khê hướng tới kia vây đến chỉ còn cái đôi mắt người Hướng về phía hắn vây vây tay. Linh Khê tỷ ngài têu ta. ảnh vệ đã đi tới, cung kính nói. Lôi thôi dài dòng. Buồn tỷ không gọi ngươi, làm ngươi lại đây làm gì? Linh Khê nhớ mẩy. Nay sáng sớm thượng, tướng phủ chung nhưng có cái gì dị thường? Linh Khê hỏi. ảnh vệ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không anh. kia đông nguyện bên kia đâu? Linh Khê nói. Đông nguyện bên kia cũng hết thể như thường, cũng không bất luận cái gì khác thường tình huống. Ảnh vệ đúng sự thật bẩm báo nói, linh khê tức khắc nhíu hạ mi, không nên a, chẳng lẽ kia an cùng liền không phải bình thường khuê phòng nữ tử? Bình thường nữ tử sáng sớm lên, thấy trên giường có một đống xà cuốn quanh, như thế nào đến cũng đến dọa thét chói hai gia tiếng đi. Đông Nguyễn không động tĩnh, linh khê dương mắt nhìn qua đi, trong mắt chàng ngập dị sắc, nàng nhìn ảnh vệ, nói, các ngươi tướng ra đâu? Tướng gia đang ở đại sảnh dùng bữa. Ảnh vệ xong, bổ câu, an cùng công chúa cũng ở. Xong rồi, ảnh vệ lập tức biến mất ở tại chỗ. Linh Khê vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nàng không vấn an cùng đi. Linh Khê nhấc chân thẳng hướng tới trong đại sảnh đi đến. Quả nhiên, còn không có bước vào đại sảnh. Nàng dựa ở cây cột thượng liền thấy kia đối tuấn nam mỹ nữ đang ở yêu nhã dùng cơm. Nàng nhi tử chính lắc lắc khuôn mặt túi đầu ăn cơm. Kia đầu đều mau vùi vào trong chén đi. Ta ngại. Nhan hoan này nên sẽ không làm cho ngoại tha mặt. Khi dễ nàng nhi tử đi. Linh Khê tức khắc không chấn định ngẩng đầu hùng hổ hướng tới ba người đi qua. An cùng công chúa, khởi sớm như vậy. Linh Khê đi vào môn trong nháy mắt kia, thu liễm khí thế, ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới An cùng nhướng mày. An cùng kẹp tài động tác tạm dừng một giây, nàng ngẩng đầu nhìn lại đây, mặt thực đu mỹ, điển hình cổ đại mỹ nhân. Nhưng lại là cái rắn giết mỹ nhân. Quá cay, quá độc, làm người khó có thể hạ khẩu. Linh Khê, như thế nào nay cái thức dậy như vậy vãn? Tối hôm qua thượng là đi ra ngoài làm gì sao? An cùng Ôn Hòa cười nói, "Nô, quái nhan hoan bái, tạc luyện võ, nhưng đem bổn tỷ này cánh tay eo làm cho chia rẽ giống nhau." Linh Khê rũ rỗi người, vẻ mặt khổ tướng. Nhan tướng tay dừng một chút, đôi mắt theo bản năng hướng tới nàng nơi nào đó nhìn qua đi, theo sau nhanh chóng rời đi, bất động thanh sắc ưu nhà ăn trong chén đồ ăn. Nàng giáng người thực hảo, vừa mới rũi người trong nháy mắt kia, yểu điệu đường cong đều đột hiện ra tới, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, tựa hồ một véo là có thể đoạt kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, xứng với kia phó bị bị khí hơi thở, thập phần tương phản. nhan hoan nhớ tới tối hôm qua thượng nhìn đến kia phó hình ảnh, phản phất liền ở trong đầu ấn ở giống nhau, như thế nào cũng xua tan không đi. hắn ở trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, trong lòng không cổ khô nóng cảm mới chậm rãi hòa hoan đi xuống. người thẳng hô tướng ra tên húi, an cùng sắc mặt có vài phần cứng đờ, trong mắt mang theo lạnh lẽo. kia hoan hoan, nhan nhan, linh khê suy tư mấy phen, ngẩng đầu nhìn nhan hoan. Ngươi dắt tên này thế nào? Nhan tướng mặt tối sầm, lạnh lùng mở miệng nói, chẳng ra gì, lại cấp bổn tướng loạn đặt tên huy, ngươi minh không cần xuống giường. Nhan tướng cười lạnh nói, Linh khê lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhan Hoan, chỉ vào hắn ngón tay không ngừng phát run, liên quan thanh tuyến đều là phát run, cầm thú, ta chính là ngươi đồ nhi, ngươi như thế nào có thể làm như thế đại nghịch bất đạo? Lý không dung sự tình ra tới, Linh khê vẻ mặt cực kỳ bi thương, Nhan tướng tâm đột nhiên run lên. Linh Khê. Nhan tướng chậm rãi buông xuống chiếc búa, quát lệnh nói, "Cấp bổn tướng câm miệng. Linh Khê, ngươi như thế nào, như thế nào ra không chịu được như thế sự tình ra tới? Nhan tướng cũng không phải là ngươi có thể làm bẩn." An cùng vẻ mặt không quen biết nàng bộ dáng, còn mang theo cảm thấy thẹn bộ dáng. "Các ngươi đều suy nghĩ cái gì?" Linh Khê vẻ mặt ngây thơ vô tri, hồn nhiên bộ dáng, xứng với kia vẻ mặt thuần mỹ mặt, thấy thế nào, như thế nào đơn thuần. Nhan tướng trực tiếp mặt đen. "Là hắn bẩn." Rõ ràng là nàng ra tới nói có kỳ thị. An cùng cái này, là thật sự ngượng ngùng một bước. Linh Khê vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhan hoan, vẻ mặt ta xem thấu bộ dáng của ngươi, trực tiếp đem người cấp khí đi rồi. Hắn đây là trột dạ đi. Ngoa tào Sẽ không thật đối cô mãi mãi có những cái đó ý tưởng đi. Trước 149 tâm thái băng rồi. Linh Khê một mình nghiền ngẫm nhan hoan nội tâm, trong lòng dần dần hỏng mất. Nàng là thật sự tâm thái nổ mạnh. Nhan hoan thứ này, Sẽ không thật sự đối nàng có cái loại này ý tưởng đi. Ngắm lại việc này có thể là thật sự. Linh Khê liền tưởng một đầu đâm chết ở cây của thượng, lấy huyết tế. Nhan hoan phải hướng kia không đứng đắn hoàng thượng cùng không thế nào đáng tin cậy Linh lão ra từ một, không chuẩn. Hai người cộng lại một phen, liền trực tiếp hạ chỉ đem nàng ban này hát tâm tràng, muốn kêu nàng cả đời cùng này hát tâm tràng trói định ở bên nhau. Này so giết nàng còn khó chịu. Một núi không dung hai hổ, nàng cùng nhan hoan sinh ra được không đối phó. Không bao lâu. Nhan tướng lại quay về, lần này, phía sau đi theo một người. Thân hình đỉnh bản, động tác lén lút, đáng kinh. Nhị hóa, an cầm hoa, linh khê. Thứ này tới làm gì? Lại vừa thấy, phía sau còn có một người, người nọ lớn lên tuổi trẻ, thiếu niên tha thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ trung mang theo vài phần nho nhã hơi thở, mặt mày ôn hòa, đảo cùng nhan hoan khí chất có vài phần gần. Nàng đại khái đoán được, kia hẳn là chính là nhan hoan cấp thá cẩm thỉnh lão sư. Tạ gia công tử ca tạ cảnh giật. Quả nhiên, dây tiếp theo, người tới đầu tiên là hướng tới an Cùng hành lễ, an Cùng công chúa, an Cùng vi Lăng một chút. Theo sau ôn hòa có lễ cười thăm hỏi, tạ công tử. Tạ cảnh giật gật đầu ý bảo một chút. Theo sau hướng tới linh khê chắp tay, linh khê tỷ, ta kêu tạ cảnh giật, tướng gia môn sinh, tới làm a cẩm lão sư. A cẩm chọn thanh tài tay run lên, hai căn rau xanh liền từ chiếc đũa thượng dứt đến lâm thượng, ra hỏa ánh mắt bay nhanh liếc mắt nhàn tướng. Thuật tay đem rớt rau xanh đẩy ra đi thật xa, lại từ trong chén lấy ra bên trong rau xanh, sớn không ai chú ý, đem dư lại rau xanh toàn trồng chất đến Linh Khê cái bàn trước mặt. Linh Khê nhướng mày cười cười, người không tồi. Khí chất có thể cùng nhan hoan tương tự vài phần người, đã là không dễ, còn có thể được đến nhan hoan coi trọng, có thể thấy được thiếu niên này người, tương lai tiền đồ tựa cẩm, huy hoàng một mảnh. Tạ cảnh giật ngần người, ngẩng đầu nhìn mắt chính mình lão sư, thoáng nhìn kia trương ôn nhuận như cũ mặt vô biểu tình mặt thấy Lão sư không có muốn để ý đến hắn bộ dáng, một mình ruỗi tay sờ sờ cái mũi. Này Linh Khê tỷ nhưng thật ra cùng trong lời đồn bộ dáng có chút bất đồng. Cảm ơn Linh Khê tỷ khích lệ. Tạ Cảnh giật ôn hòa cười cười. A Cẩm méo chiếc đũa lại hướng bên ngoài chọn khổ qua. Này đó tất cả đều là A Cẩm ghét nhất ăn. Mị Má mà sáng nay thượng đột nhiên đại phát thiện tâm cho hắn gấp đồ ăn, hắn cao hứng trong chốc lát, kết quả tất cả đều là hắn không thích ăn đồ ăn. Rau xanh, khổ qua của cái trắng, rau cần. Điều là hắn ghét nhất ăn đồ vật, trên bàn toàn có, sáng nay thượng lại toàn rơi xuống hắn trong chén. Hắn rất là hoài nghi, Mỹ Má Mã ở trả thù hắn, hoặc là, trừng phạt hắn. Nhưng A Cẩm Hảo uy quyết, trong lòng khổ lại không thể hướng mâu thân, hắn cũng không biết nơi đó chọc Mỹ Má Mã sinh khí. Mỹ Má Mã, hắn ăn không hết, liền đem hắn cấp tiến đi, còn uy hiếp hắn, không cho phép cáo trạng. A Cẩm thấy này chỉnh chén không thích đồ ăn, có khổ không, ra, vẻ mặt đưa đám. Đành phải sấn người không chú ý, toàn lấy ra tới, hắn chính chọn hang say, một đôi thon dài bàn tay to liền gác ở trước mắt hắn, phúc ở chén thượng. A cẩm nhìn này xong trắng non thon dài tay chớp trước, trước mắt, theo sau hủy khuất ba ba ngẩn đầu nhìn mỹ má mả. Đừng trang hủy khuất, lại ra bên ngoài chọn, ngươi tháng này đồ ăn đều sẽ là ngươi trong chén đồ ăn, chúng nó sẽ xuất hiện ở bàn ăn tử thượng. Nhan tướng thanh âm nhạt nhẽo, mặt mày ôn nhu nói. Thực ôn hòa, thậm chí giống từng đợt từng đợt khói trắng đắp tiên khang. Làm người trầm mê với trong đó, lại ngạnh sinh sinh làm ra hỏa đánh cái dùng mình. Nương, mẫu thân. gia hỏa mềm mại thê lương hướng tới Linh Khê kêu to, mặt tràn ngập bất lực, trong lòng khủng hoảng, nhanh chân liền hướng Linh Khê bên người chạy, một phen vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, giả chết người. Để lại cho nhan tướng một cái mông. Nhan tướng. Còn học được trang bỉ khuất, trang đáng thương. An cùng lại bị khiếp sợ vô pháp nôn, đang lập tức đứng lên, ngươi có hải tử. Ân hử Linh khê Kh Như thế nào thích? Ngươi có ý kiến? Ai? An cùng. Bổn tướng. Nhan tướng tiếp nhận lời nói cha, hướng tới cái kia bóng dáng lạnh lùng nói, lại đây, muốn cho bổn tướng qua đi bắt được ngươi. Ngươi tương lai nhặt tử, mỗi cũng chỉ có thể ăn này đó, một đinh điểm thịt cũng không cho phép chạm vào. A cẩm tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp sử dụng khinh công bay qua đi. Một phen nhào vào nhan tướng trong lòng lực. Ô ô ô ô ô hoa hoa hoa hoa. hoa. Muốn muốn muốn ăn ăn ăn thịt thịt. A cẩm ngữ khí bị khuất, thanh âm nghẹn ảo, trong mắt còn bao một bao bị khuất nước mắt. Nương, mẫu thân. A cẩm bất lực nghiêng đầu hướng Linh Khê cầu cứu, hắn thật sợ mỹ má mà không cho hắn thịt thịt ăn, cũng chỉ cho hắn ăn rau xanh lá cây. A cẩm sẽ điên. Ở đây trừ bỏ an cùng những người khác đều thập phần chấn định tự nhiên, tạ cảnh giật là sinh gặp nguy không loạn, trong lòng khiếp sợ, hơi chút liền bình phục xuống dưới, trên mặt đi không có biểu hiện ra ngoài, mà an cẩm hoa là gặp qua này chỉ sói con Khi nào? Sẽ cắn tha sói con biến thành cái khóc bao. Này tương phản để tránh cũng quá lớn đi. Nhan hoan, không được ngược đái ta nhi tử. Linh Khê nhữ mảy. Hắn nếu kêu ta một tiếng cha, ta đây liền có quản hắn quyền lực. Nhan tướng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không đem Linh Khê nói phóng nhãn. Tướng ra, ngươi còn nói dẫn sao. Cái này an cùng mấp máy vài cái môi, cái này là trực tiếp cười không nổi. Liền cơ bản ngụy trang ôn nhu săn sóc nữ nhân dạng cũng trang không nổi nữa. Giữa mày mang theo hắc khí. Bộn tướng kinh thường, Nhan Hoan ôm người lạnh lùng mở miệng nói. Tuy rằng Nhan tướng không lời nói chỉnh câu nói, An cùng lại nghe đã hiểu, hắn kinh thường, rối, An cùng cứng đờ kéo kéo khoe miệng, Miễn Cưỡng cười cười, đứa nhỏ này thật đáng yêu, lớn lên giống tướng gia ngươi. nhưng lại không ai biết. Nàng nhìn kia cùng Nhan Hoan tương tự mặt mày, nội tâm là co rút đau đớn, phảng phất bị người lấy kim đâm vài cái, đau nàng vô pháp hô hấp, nàng hiện tại liền hút một ngụm không khí đều rất trong cổ họng mang theo mùi máu tươi. Này nam nhân như thần minh giống nhau, làm nàng thấy hắn đệ nhất mặt liền vô pháp quên, nhưng hắn lại trước nay không liếc nhìn nàng một cái, an cũng có đôi khi trong lòng là hoàn trách. Hoàn trách này nam nhân không hiểu nàng tình, hận hắn, chưa bao giờ con mắt liếc nhìn nàng một cái, nàng thực vân cơ mọi cách đối nghịch, cũng không đổi được hắn một chút chú ý. Khu khu khu, đứa nhỏ này không phải ngươi kiểm đến sao, như thế nào kêu ngươi vì mẫu thân, têu tướng ra làm đặt đi. An cẩm hoa làm bộ kinh ngạc đánh vỡ ràng co, linh khê nhúng mày cũng không vạch Trần An Cẩm Hoa nói xem hắn không cha không mẹ đáng thương Miễn Cương thu lưu hắn ra hỏa chính mình tiến lên ôm nhan hoan chân đều mỹ ma mả ta có thể ngăn đón Linh khê thanh âm như thế nào nghe như thế nào bất đắc dĩ trước 150 mỹ nhân đặt đi khu khu khu mỹ ma mả An Cẩm Hoa cường nghẹn không cười ra tiếng đều mau nghẹn ra nội thương tới Tạ Cảnh giật theo bản năng đi xem lão sư mặt bị lão sư ánh mắt một ngừng tâm nhẹ dựng vội vàng xoay mặt yên lặng thu hồi chính mình tầm mắt dáng người chạm càng thêm thẳng tắp, hắn cũng không dám trêu chọc lão sư. A cầm lấy, hỏi hắn chính mình đi. Linh khê bất đắc dĩ buông tay. Phúc ha ha ha, an cẩm hoa nhìn nhìn nhan tướng kia trương so mỹ nhân còn muốn đẹp hơn vài phân dung mạo, cười hoa chi loạn chiến. tuy như vậy không phúc hậu, còn khả năng bị hắn tổ tông trả thù, nhưng hắn thật sự là nhịn không được. nhan gia người thật là sinh thượng đẳng dung mạo, hắn đường ca cũng lớn lên thập phần tuấn mỹ, so nữ nhân còn mỹ, hắn hiện đại gương mặt kia. Nhưng cũng là chê hoa ghẻ nguyệt giống nhau hấp dẫn cô nương. Nguyên lai, đều là có nguyên nhân, ai kêu bọn họ tổ tông gen quá cường đại, lớn lên quá mức đẹp chút. An Cẩm Hoa cười chính hăng say, hắn từ trước đến nay tiêu xài quán, giống bị lỏng dây thường hờ kỳ, không ai quản cũng không vài người có thể quản hắn, tại đây hoàng thành trung, hắn đều có thể đem đừng nhiều ra cấp chết. Muốn bổn tướng cho ngươi dọn trương ghế ngồi cười, lại lộng điểm đầu phộng cho ngươi đếm thử sao? Nhan tướng thanh âm rất là ôn hòa nói. An Cẩm Hoa cực nhanh dừng lại xe, Thu miệng, nghiêm trang đứng ở tại chỗ, phảng phất vừa rồi giống thực càn rỡ người, không phải hắn. Tướng ra, ta thân thể hảo, cha ta có thể nhiều chạm chạm, liền không cần cho ta dọn lính làm. An Cẩm Hoa một thân thẳng tắp chạm tư, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Linh khê, chúng bao, tạ cảnh giật tiên lặng rời đi tầm mắt. Có đôi khi, chính hắn cũng không hiểu được, hắn một cái thư hương dòng roi ra tới người, như thế nào liền cùng An Cẩm Hoa người này dân cư chung không làm việc đàng hoàng nhị thế tổ sen lẫn trong cùng nhau đến bây giờ, hắn đều là mê chi mê mang. An Củng cẩn thận nhìn nhan tướng trong lòng ngực kia hải kỳ thật, nàng nhìn kỹ, hai người thật đúng là không thế nào giống. Nguyên Lai, không phải nhan tướng thân nhi tử. An Củng cúi đầu nhấp nhấp một miệng trà, kiệm đi trong mắt dị sắc. Nhan tướng là nhan gia nhân tài xuất hiện lớp lớp trẻ tuổi, hắn kết hôn sinh con sự tình, nhan gia là sẽ không cho phép đường đường nhan tướng không rên một tiếng, không tam thư bốn lễ liền cùng với nàng nữ nhân sinh hải tử. Huống chi đứa nhỏ này. Không sai biệt lắm 5 tuổi tả hữu, 5 năm phía trước, linh khê bao lớn. Mới 10 tuổi, 10 tuổi người, sao có thể sinh ra tới một cái lớn như vậy hải tử? Nàng thật đúng là phạm vào cái sai lầm. An cùng nhìn về phía kia hải tử ánh mắt, dần dần nhu hòa lên. Vậy lưu lại đi, người cũng không cần giết. Uống xong rồi trà, nàng cũng tự biết dung không đi vào. Nàng cung an cẩm hoa cái này vô pháp đều bị đem hoàng thất để vào mắt tới con cháu. Từ trước đến nay không có gì giao thoa, cùng tạ cảnh giật gặp qua vài lần người này đi theo nhan tướng bên người, tĩnh tĩnh cũng đi theo học vài phần lãnh đạo, cùng linh khê càng là không nói chuyện có thể. An cùng đứng dậy, hơi hơi hướng tới nhan tướng phủ túi người tử, nhu hòa nói, tướng ra, an cùng liền hạ lui xuống. ân nhan tướng tử dọn mũi trung nồng đậm lên tiếng, an cùng tay khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia tha mặt, rất nhỏ phiêu hướng về phía mặt khác một chỗ, phía sau cung nữ mới vội vội tiến lên tới đỡ, một đám người mênh mông quần cuộn liền hướng một cái khác địa phương mà đi. Đám người đi xa, Linh Khê lúc này mới một phen ngồi ở ghế trên, hướng tới An Cẩm Hoa nhướng mày nói, ngươi vừa rồi cố ý. An Cẩm Hoa nhìn mắt nhan tướng, tâm cẩn thận nói, tướng gia phân phó. Hắn kia giam không vâng theo, sáng sớm thượng, cái kia chết nguyên bảo liền đứng thẳng ở hắn trước giường, giống cái quỷ giống nhau xử tại nơi đó, cùng hắn, nhan tướng có việc muốn hắn đi tướng phủ một chuyến. Kết quả, cứ như vậy, hắn liền tới rồi nơi này. An cũng không đủ vì theo. Hắn bên người cái kia đại nội tổng quản võ công cũng không được, hắn muốn sát A Cẩm. A Cẩm tuy không tánh mạng chi yêu, khá vậy có thể làm hắn qua sức. Nhăn tướng mặt mày hơi trầm xuống, An Cùng thủ đoạn, từ trước đến nay tương đối âm u, A Cẩm. Còn không phải nàng đối thủ. Luận ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế, An Cùng ở trong đó cũng coi như trong đó nhân tài kết xuất, nàng có thể đem người không hề phòng bị cấp thiết kế đi vào, chính mình đi dính không thượng một tia huyết tinh. An Cùng tới phía trước, cũng đã nghe được A Cẩm kêu tra hắn Tiêu linh khê mậu thần, nay nếu không đem A Cẩm cấp trích xuất thân đi, chỉ sợ, An Cùng sẽ người đối diện hỏa ra tay. Người của hắn tự nhiên có thể bảo vệ trong lòng ngực ra hỏa, nhưng hắn muốn chính là vạn vô nhất thất, lại nghiêm mật nhà giam, cũng luôn có lộ tẩy thời điểm, mà An Cùng liền am hiểu với đánh lâu dài chiến, nàng có thể chờ đến mỗi một, người của hắn cho rằng nàng sẽ không xuống tay, nàng liền sẽ lại ra tay. Mà nói vô công, A Cẩm, có thể dễ như trở bàn tay đem An Cùng cấp giết chết, Vậy ngươi còn làm như vậy một cái rắn rết mỹ nhân tiến ngươi tướng phủ." Linh Khê nhướng mày. "Khụ, lão sư là muốn cho ngươi lấy an cùng xả xả giận, miễn cho tâm tình khó chịu liền giải đến hắn trên người tới, có một người vì hắn phân ưu, rất là tốt, huống hổ, lão sư có rất nhiều biện pháp bảo vệ a cẩm." Tạ Cảnh giật đi ra nói, lão sư liền liền cái gì mặt sau không có, bị nhan tướng một cái mắt lạnh cấp dọa nuốt trở vào. "Câm miệng." Nga Tạ Cảnh giật nhàn nhạt nga một chút, ủy khuất lui trở về, nghĩ thầm. Vừa mới ngài như thế nào không phong bế ta miệng, cái này vì lao sư ngài giải thích rõ ràng, liền ném rớt hắn, từ bỏ. Nhan hoan, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này một người. Linh Khê vẻ mặt khinh thường. Nàng có như vậy khủng bố sao? Nhan tướng tay một ngưng, dương mắt nhìn nàng một cái, có dị nghị. Linh Khê môi mấp máy, thâm xem thường, ta làm sao dám có dị nghị. Chết muộn tao nam. Cảnh giật nhan tướng nhìn nàng một cái, tựa hồ mua phân rõ nàng lời nói là thật là giả, tiếp thu đến kia xem thường. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tạ cảnh giận. sáng nay thượng, giám sát A Cẩm cầm chén đồ ăn ăn xong, ăn không hết, về sau ngày ngày cho hắn thêm cơm, không cho phép có bất luận cái gì thịt. A Cẩm trong lòng nhẹ dự, lập tức ủy khuất nhìn về phía nhà mình mẫu thân. A Cẩm. Ai, An Cẩm Hoa, ta cho ngươi chuyện này, ta cho ngươi tìm cái giúp đỡ, cho ngươi quản trường, đợi chút, ta kêu cảnh tú đi đem người gọi tới tướng phủ, hai ngươi nhận thức một chút. Linh Khê không biết khi nào. Liền cung An Cẩm Hoa bắt đầu kề vai sát cánh lên Hai người đưa lưng về phía nhan hoan A Cẩm, tạ cảnh giật lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì Ai A An Cẩm Hoa vẻ mặt nghi vấn Còn có ai có thể làm này rơi vào tiền lỗ thủng nữ nhân như vậy yên tâm đem quản trướng giao cho người nọ Ai, đến lúc đó ngươi gặp được Sẽ biết, bao người vừa lòng. Linh khê đấm đấm An Cẩm Hoa ngực, nhướng mày. Mặt khác ba người xem đến một trận trầm mặc An Cẩm Hoa Nhan tướng nhàn nhạt kêu một tiếng An Cẩm Hoa nghe cả người một cái run run, lập tức đẩy ra Linh Khê tay chạy qua đi, vẻ mặt định nọt, tướng gia, ngài phân phó. Chứ 151 vô hạn tìm đường chết mới có thể lĩnh hội sinh mệnh chân lý. Linh Khê, ta lại gần, khi nào này nhị hóa liền biến thành cái dạng này. Quá đáng khinh, quá rối trá, quá làm ra vẻ. Không hề tha thấp nhất điểm mấu chốt. Ngươi cùng cảnh giật tại đây thủ hắn. Nhan tướng đem trong lòng ngực ra hỏa cấp tặng qua đi, A Cẩm nhìn An Cẩm Hoa. Mắt mạo hung quang, An Cẩm Hoa. Như vậy thật sự hảo sao? Hắn cứng đờ tiếp được, cùng A Cẩm mắt to trừng mắt, lẫn nhau đều xem đối phương nhìn không thuận mắt. "Ngươi, cùng bổn tướng đi gác mái luyện võ." Nhan tướng nhìn Linh Khê lạnh trương tuấn mỹ mặt. "Linh Khê, lại tới nữa, lại tới nữa." Vì tương lai có thể trở thành một cái không cho người tùy ý khi dễ cải trắng, nàng quyết định nhịn. Cảnh Tú, đi lễ bộ thượng thư trong phủ đem Tú Nghiên kêu lên tới. Linh Khê đi ngang qua cảnh tú thời điểm một phen giữ nàng lại tay, phân phó nói. Tốt, thỉ, ta đây liền đi. Cảnh tú cười nói. Hảo Linh Khê hữu khí vô lực nói, theo sau đi theo nhan hoan đi. Cảnh tú nhìn nhà mình tỷ kia cả người biệt nữ muốn đánh tha bộ dáng, nhấp môi cười cười, xoay người hướng tướng phủ cửa đi đến. Trong đại sảnh, ba người mắt to trừng mắt, an cẩm hoa hảo không biết xấu hổ, hảo không được sát ấn á cẩm cái chán. hắn vẻ mặt cao ngạo bộ dáng gắp một chiếc đũa mới tới rau xanh phóng a cẩm trong chén, hơ hơ liếc mắt một cái, da hỏa đầy mặt đỏ bừng ghét bỏ. một bộ muốn sát an cẩm hoa hung hăng dạo, an cẩm hoa vui tươi hớn hở nhìn a cẩm, gõ gõ hán chén, chạy nhanh ăn. cha ngươi chính là tự mình làm ta dám sát ngươi, không ăn xong, ta cũng không biết sẽ từ trong miệng ra chút cái gì tới. an cẩm hoa mặt dày vô sỉ khi dễ một cái nhìn chỉ có 5 tuổi bằng hiu, vẻ mặt không có gánh nặng tâm lý. ngươi dám? a cẩm tức giận đến đầy mặt đỏ bừng rõ ràng mỹ mã mà cũng chỉ kêu hắn ăn xong trong chén đồ ăn liền không có việc gì, cái này mặt dày vô sỉ người lại hướng hắn trong chén kẹp rau xanh, da hỏa phát ra thanh âm mang theo cổ nại thanh nại khí nại âm, hoàn toàn không có một chút lực sát thương, cả người tẩy sạch sẽ á cẩm, lớn lên cùng cái bạch ngọc viên giống nhau, phấn điêu ngọc chắc giống nhau, lại hung, cũng là phó nại hung nại hung bộ dáng, uy hiếp không được an cẩm hoa người như vậy, mắt thấy á cẩm liền phải động thủ, an cẩm hoa ánh mắt một lừng, ngón tay a cẩm. Trong miệng không biết xấu hổ, bổn gia trên người còn có thương tích, ngươi đã thương ta, đặt đỉ của ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. gia chính là cha ngươi thân điểm dám sát người, như thế nào tích? Không đem ngươi mỹ má mà nói phóng nhãn. Theo sau, An Cẩm Hoa lại hừ lạnh vài tiếng, gia, ta chính là này trong kinh thành khiêng bá tử đệ nhất nhân, ngươi dám chọc ta, tâm ta làm ngươi hôn không đi. Tạ cảnh giật xem đầy mặt run rẩy, nhắc nhở nói, Cẩm Hoa, hắn mới 5 tuổi không đến, vẫn là cái hải tử. Hắn liền tính ba tuổi hài, chọc ra, gia ta cũng làm theo đánh trở về. An cẩm hoa đôi tay ôm ngực, đầy mặt hoành hành ngang ngược, một cổ tử thổ phỉ hơi thở. Gia hỏa nguyên bản liền sống trong nung lùa, từ đi theo nhà mình đặt đi bên người giáo dưỡng, hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng có gặp được quá như vậy không biết xấu hổ người. Hắn tưởng đem hắn đánh ngã, nhưng Mỹ má mà khẳng định không cho. Gia hỏa trong lòng có chút mất mát, nếu là đặt đi ở, thì tốt rồi, hắn khẳng định sẽ giúp hắn đem người cấp đánh ngã Được rồi, xem đem hải tử khi dễ thành này phó ủy khuất dạng. Tạ cảnh giật đem A Cẩm ôm trong lòng ngực, ôn hòa hướng người. A Cẩm, chúng ta không cùng như vậy hấu trí người so đo. Chúng ta là quân tử, không cùng như vậy du côn lưu manh so đo. Quân tử động khẩu bất động thủ, chúng ta phải có hàm dưỡng. A Cẩm mím môi, nhưng hắn vẫn là muốn đánh hắn, bất quá, xem ở hắn mỹ má mà cho hắn tìm lao sư phân thượng, hắn miễn cưỡng điểm số lẻ. Cảnh giật. Ngươi hiện tại cùng cái đàn bà dường như An Cẩm Hoa sâu ký nói, chỉ có đàn bà mới có thể như vậy hướng hải. Tạ Cảnh Giật trên chán gân xanh nổi giận, nhìn An Cẩm Hoa kia phó phong lưu bộ dáng, nắm lên trên bàn ngươi ấm trà liền hướng tới An Cẩm Hoa ném qua đi, tức giận nói: Ngươi cấp bản công tử đi tìm chết. Ngươi mới đàn bà, ngươi cả nhà đều đàn bà. An Cẩm Hoa nghiêng người trốn rồi qua đi, nhìn lão nhân này bị tức giận đến động thủ, cười đến cả người loạn run. Tạ Cảnh Giật đi theo nhan hoan bên người thật lâu cũng học vài phần nhan tướng trên người kia cổ thanh lãnh dạng. Hắn bình sinh lớn nhất lạc thú chính là đem tạ cảnh giật cấp trọc phát mau. nhan tướng hắn là không dám trọng, hắn sợ chết, nhưng một cái tạ cảnh giật, hắn còn không bỏ trong mắt. Đánh, tạ cảnh giật đánh không lại hắn, chạy, tạ cảnh giật khinh công không hắn hảo, cái nhau, tạ cảnh giật cái này như lan chi giống nhau người, chỉ biết chút văn chữ chíu từ mắng chửi người, kia giống hắn, nhiều năm trà trộn ở phố phường bên trong, tùy tiện liền có thể xuất khẩu thành thơ. Như thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi. Ai, ai, cảnh giận. Ngươi hiện tại chính là gia hỏa sư phó, nhưng đừng dạy hư nhân ra. Nhớ kỹ, ngươi là quân tử. Chú ý ngươi quân tử khí phách. An cẩm hoa vội vàng khom lưng xuôi tay, cười không có hảo ý. Nhìn này hai người bị hắn khi dễ chỉ biết trừng mắt, nước mắt đều cười ra tới. Ai mẹ, cười chết hắn. Lão nhân. An cẩm hoa vô hạn ở kề cận cái chết thử, hắn bị bi khí đi qua đi. Một bàn tay trống ở trên bàn. Trên cao nhìn xuống mang theo vài phần xã hội đen lão đại khí chứa, thế nào, muốn ca ca kêu ngươi mắng chửi người sao. Nay không đứng đắn lời nói, cũng chỉ có An Cẩm Hoa sẽ đối hắn xuất khẩu, tạ cảnh giật bị An Cẩm Hoa này trầm thấp lại không đứng đắn ngữ khí, tặc đến ra đầu tê dại. An Cẩm Hoa không sợ chết còn vươn tay nhéo nhéo tạ cảnh giật mặt, lao đem dù, trong miệng trực trực trực trực nói, thật hoạt. Một cái đại lao ra mặt như vậy kiều nộn, nếu không phải ta cùng ngươi cùng nhau tắm song, ra đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không cái nữ? An Cẩm Hoa hơi có chút ghét bỏ nói. Ngươi cấp bản công tử cấm miệng. Tạ Cảnh Giật bị hắn kích thích khí huyết cuồn cuộn. Á Cẩm chớp chớp mắt, tốt ôn nhã công tử đâu? Hắn sư pho giống như cũng rất hung đát. An Cẩm Hoa không sợ chết, còn đi xoa xoa. Một trương trắng non khuôn mặt Tuấn Tú bị hắn xoa đến đỏ bừng. Tạ Cảnh Giật không thể nhịn được nữa, buông Á Cẩm liền hướng tới An Cẩm Hoa mà đi. An Cẩm Hoa khinh công là có tiếng hào, nháy mắt công phu liền thượng xà nhà, hai chân tiểu. Rất giống, cái chiếm xong người tiện nghi liền chạy lưu manh. Hắc, ngươi đánh thắng được ra sao? An Cẩm Hoa ha ha ha ha ha cười ha ha. Tạ Cảnh giật nghẹn khuất khuôn mặt, hướng về phía A Cẩm, ở bên tai hắn thì thầm vài câu. A Cẩm đôi mắt đột nhiên sáng lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn Tạ Cảnh giật, Tạ Cảnh giật khóe miệng hơi câu, thấy là Bạch Ngọc công tử giống. Giây tiếp theo, An Cẩm Hoa liền cười không tới ra tới, bởi vì A Cẩm trong nháy mắt liền đến hắn trước mặt, tốc độ mau hắn còn không có phản ứng lại đây. Cả người đã bị A Cẩm cấp đánh ngã. "Banh" một tiếng, An Cẩm Hoa chật vật rơi xuống lâm thượng. Chương 152 từ xưa kịch bản đất nhân tâm. A Cẩm thập phần ưu nhã hạ xuống, chỉ phồn hoa y y một chút cũng không nếp hồn, phấn điêu ngọc chắc trên mặt mang theo điểm nhàn nhạt ghét bỏ, kia biểu tình cùng người nào đó giống tám phần. Tạ Cảnh giật lôi kéo người đi đến An Cẩm Hoa trước mặt, trên cao nhìn xuống ngồi xổm trước mặt hắn, buồn cười ra tiếng, "A Cẩm võ công, so ngươi hảo." An Cẩm Hoa tay động vài cái, Đột nhiên ngẩng đầu lên, ngó đến A Cẩm kia trương lạnh như băng mặt, ngáy mắt héo. Tạ Cảnh giật cũng mặc kệ, hoạt động vài cái chân tới gần An Cẩm Hoa, bất tri bất giác đè thấp tiếng nói, ngươi cùng A Cẩm đánh một trận, ai có thể thắng. An Cẩm Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không trả lời như vậy xấu hổ vấn đề, thong thả ung dung đứng lên. Hắn vô vô trên người hôi, hướng về phía A Cẩm hừ lạnh vài tiếng. Ấu Chí đến cực điểm. Tạ Cảnh giật đứng dậy lôi kéo A Cẩm tay hướng sương phòng đi đến, nam thư phòng. Nơi đó là chuyên môn cấp làm ra tới cấp A Cẩm đọc sách viết chữ dùng, ở xác định tạ cảnh giật cấp A Cẩm đường lão sư thời điểm, nhan tướng liền phái người đi đem nam thư phòng cấp đằng ra tới. A Cẩm, chúng ta đừng động, đi, ta mang ngươi đi đọc sách viết chữ đi. Tạ cảnh giật ôn hòa cười, nắm đôi tay kia hướng bên kia đi. A Cẩm chấp hạ đôi mắt, nhìn trên bàn trong chén rau xanh, củ cải trắng thi, tạ cảnh giật quay đầu lại trừng mắt nhìn an cẩm hoa liếc mắt một cái, không được hướng ta lão sư cáo trạng An Cẩm Hoa không kiên nhẫn phất phất tay, ra ta, không như vậy nhảm chán. Xách tạ cảnh giật nhẹ xách một tiếng, hắn phải tin hắn nói, liền có quỷ, An Cẩm Hoa cái gì ra mặt dày sự tình làm không được. An Cẩm Hoa có vài phần trột dạ sờ sờ mũi, hắn vừa mới là tính toán đi cáo trạng tới. Bên này, Linh Khê cũng đồng dạng gặp học tập áp bách, mà gia hỏa so với hắn mâu thân hảo rất nhiều, hắn sư phó hộ hắn. Hắn đột nhiên liền thích cái này sư phó. Linh Khê một đường nghệ vại đi theo nhan hoan phía sau sợ lại rơi xuống không thể xuống giường bi thảm kết cục. Tới rồi gắt mái, nhan hoan đứng ở kia không có lời nói, linh khê theo ghế đá liền sờ soạng đi lên, toàn bộ ghé vào trên bàn, nhan tướng vừa quay đầu lại liền thấy người này lười đến không được, hận không thể cùng kia cái bàn dính vào cùng nhau. Lên nhan tướng đi đến nàng trước mặt, hơi như mi. Nhan hoan, linh khê ngửa đầu nhìn hắn, từ nàng góc độ xem qua đi, này hắc tâm trạng lớn lên cũng thật đẹp, 360 độ vô góc chết, mặt bộ hình dáng tuấn mỹ. Như ngọc khuôn mặt không giống chân nhân, nhan tướng cúi đầu nhìn cặp kia mê mang mắt vượng hẹp dài đôi mắt bắn nổi lên liễm diễm thủy quang, tựa như một đợt thu thủy câu nhân tâm hồn. Ân hắn nhàn nhạt lên tiếng, Linh Khê nhìn hắn không có lời nói, nhan tướng tựa hồ kiên nhẫn mười phần chờ nàng mở miệng. Linh Khê nhìn cặp kia ôn nhuận mặt mày, phát hiện cùng hắn đối diện yêu cầu rất lớn nghị lực, này nam nhân đối nữ tha dụ hoặc lực quá lớn. Nàng hơi hơi di hạ ánh mắt, giống như vô tình hỏi, ngươi tối hôm qua đi lên nơi đó. Nhan tướng tay giật giật, căn bản làm người phát hiện không được, mặt mày ôn nhuận như lúc ban đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Thư phòng." Linh Khê vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, "Thật sự?" Ân. Linh Khê ục một tiếng, yên lặng vã nổi lên ống tay áo, lộ ra kia một đoạn bạch ngó sen giống nhau cánh tay, Nhan tướng hơi hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Linh Khê, "Sinh bệnh?" Linh Khê tà hắn liếc mắt một cái, mặc danh làm Nhan tướng trong lòng trột dạ lên. Linh Khê đem cánh tay thượng bị năng thượng miệng vết thương đưa cho hắn xem. Nhan tướng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi nhún mẩy, ý bảo nàng tiếp tục. Linh khê hỏi, quân mắt sao? Nhan tướng cúi đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, làn da rất bệch. Linh khê liếc mắt nhìn hắn, miệng vết thương hảo. Nhan tướng, ân, chúc mừng. Linh khê, còn trang. Linh khê ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, ta đã gặp qua là không quên được. Nhan tướng dương mắt nhìn nàng một cái, ta nhớ rõ ngươi thư phòng bên cạnh có cái ngăn tủ, còn có trên xe ngựa hộp tối. Có loại này bị phỏng dược, tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh hương vị, cùng trên người của ngươi phát ra hương vị có chút tương tự. Ngươi không ở, có thứ, ta lấy ra tới người qua, hương vị cùng nó giống nhau như đúc. Linh khê ánh mắt sâu kín nhìn hắn một cái, tối hôm qua, ngươi tiến ta phòng Ngươi đừng cùng ta, này dược không ngừng ngươi này có, mãn đường cái đều là, này dược quý báu người thường dùng không dậy nổi, huống chi. Nhan tướng phủ cũng không phải là ai đều có thể tiến. Một câu, đem nhan tướng lộ toàn đổ. Tối hôm qua, ngươi xông ta phòng, còn điểm ta huyệt vị, A Cẩm, cũng là bị ngươi cấp dịch đến bên ngoài trên giường đi. A Cẩm không có mộng ru, ngủ thanh thật, mỗi buổi sáng ta tỉnh lại, A Cẩm một người đều ngủ thực đoan chính, càng không thể chính mình đột nhiên chạy tới bên ngoài ngủ, hắn buổi tối ngủ dính ta, hơn nữa, hắn võ công rất cao, người bình thường tiến vào, không có khả năng không bị hắn phát hiện, liền ảnh nhất đều không phải đối thủ của hắn. Phóng nhãn toàn bộ tướng phủ cũng chỉ có ngươi một người, có thể làm được. Linh Khê khẳng định. Đời mặt du hoán, nàng thế nhưng không phát hiện này nam nhân đi vào, còn cho nàng thượng dược. Nhan tướng nhìn nàng một cái, Tiết Hầu Chung nói ngăn chặn. Nhan tướng ngưng ngưng mi, xoa xoa tay áo, thiên mở đầu không tiếng động thở dài, dương mắt nhìn về phía phương xa, mặt mày u nhuận, lại có một bộ ta không nghĩ lời nói, đừng tới gần ta, bổn tướng không nghĩ, ai cũng bức không được ta. Tư thái, xem ra là không tính toám nhận. Linh Khê nhẹ cười, nàng đi qua đi, duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo. Lớp chân dán ở nhan tướng bên lỗ tai, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt, ấm áp, ngứa. Linh Khê đệ thấp thanh, kỳ thật, ta căn bản không biết có phải hay không ngươi, không thế nào xác định, mặt trên những cái đó đều là ta biên. Ta đúng là ngươi thư phòng cùng trên xe ngựa thấy quá bị phỏng dược, lại không có mở ra ngửi qua, nhưng không biết có phải hay không dùng cái này, ta miệng vết thương không có khả năng nhanh như vậy hảo, thô quán, điểm này thương cũng không bôi dược thói quen. Nhưng ta sáng nay thượng cánh tay thì tốt rồi. Còn có điểm dự vị, ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi, ta chính là vì tạc một tạc ngươi, ai biết, ngươi biểu tình đã nói cho ta. Linh Khê phảng phất một con trộm tanh miêu nhi, cười đến thập phần khoe khoang. Nhan tướng, ai biết, dễ dàng như vậy liền bộ ra tới. Linh Khê lôi kéo hắn ông tay háo không bỏ, liền sợ người đột nhiên chạy, nàng muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, nàng nay cái phải vạch trần hắn gương mặt thật. Tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng, chậc chậc chậc, này truyền ra đi. Minh Quốc đường đường một quốc gia chi tướng mặt mũi còn muốn hay không? Nhan tướng vóc dáng so linh khê cao, như vậy bị nàng lôi kéo, chỉ có thể dụ mắt dụ mắt nhìn nàng, linh khê nhìn hắn con ngươi tất cả đều là con con cười, vẻ mặt khoe khoang, dạng. Tựa hồ thấy hắn nản mệt, nàng liền thập phần vui vẻ. Nhan tướng ánh mắt khẽ nhúc nhích, banh trương khuôn mặt tuấn tú, người trước buông tay. Linh khê cho hắn một cái xem thường, ngươi xem ta, giống lốc tử sao? Lúc này bắt lấy hắn nhược điểm linh khê là gan tà phỉ, nuốt gan hừm mặt gấu. Chương 153 Nhan Hoan, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nàng buông lòng tay, ngươi chạy, Nhan Hoan có thể trốn nàng mấy tháng, ngươi tin hay không? Nhan tướng lại lần nữa nhìn nàng một cái, buông tay. Linh Khê an định Nhan Hoan không dám lấy nàng thế nào, một chút cũng không sợ người đột nhiên trở mặt, hung thần ác sát uy hiếp nói, ngươi nay nếu không công đạo, hai ta liền háo chết ở chỗ này. Nhan tướng hơi hơi nhìn nàng một cái, Linh Khê còn không có lĩnh hội đến ánh mắt kia là có ý tứ gì. Đột nhiên một trận toàn mã chuyển Linh khê cả người rơi xuống nhan tướng trong lòng ngực, nàng vòng eo để ở bàn đá trước, người bị nhan hoan cấp cuốn vào trong lòng ngực. Một thân tuyết trắng hoa y ở không trung nào hào phiêu giật, kia tuấn mỹ dung mạo cũng như mực giống nhau thâm thúy vài phần. Vì cái gì, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ta, mà không phải những người khác. Nhan tướng thanh âm ngẹn nào, kia thanh lanh tiếng nói giống như đột nhiên biến mất, lây dính thượng vài phần hồng trần trung ý nhị, hơi khàn, mang theo làm người cảm giác hít thở không thông. Lại giống như đột nhiên thay đổi một người. Linh Khê sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây Nhan Hoan lời này ý tứ. Nàng dương mắt liếc mắt một cái vọng tiến Nhan Hoan cặp kia ôn nhuận mặt mày, thâm thủy đến mênh mông băng ác, lòng đang kia một khắc tạm dừng một chút, nhẹ nhàng gõ một chút trái tim, tiếp theo, là nàng khống chế không được nhảy lên thanh. Linh Khê tay điện giật giống nhau mềm một chút, đẩy đẩy người, ngươi đừng dựa ta như vậy gần. Nhan tướng câu lấy nàng bả vai đến gần rồi vài phần, duỗi tay khắp để đem nàng mặt, thanh âm trầm thu, ngốc tử. Linh Khê nháy mắt nổi giận Một phen túm chặt nhan hoan cổ đi xuống câu, có loại lại một lần. Chật chật chật, nhan hoan, cô nãi nãi ta không phát hiện, ngươi cư nhiên còn có nảy bẽ hảo. Nhan tướng buông lỏng ra người, đầu góc đột nhiên có chút đau lên. Linh khê lắc lắc tay, hoạt động hoạt động chính mình gần tay, hồi tưởng chính mình nội tâm ý tưởng, thật muốn phiến chính mình một cái tác, nàng vừa mới, cư nhiên có loại tưởng đem nhan hoan cấp binh cảm giác. Quá lệ người kinh tủng, ngươi làm gì lén lút tiến ta phòng. Linh khê xoa xoa thủ đoạn. Sợ hãi lui về phía sau một bước. Nhan tướng nhìn nàng một cái, trực tiếp nhắm hai mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Linh Khê. Đối lý chính là hắn. Có hại người là ta đi. Như thế nào cảm giác giống như trái ngược. Làm đến như là nàng sông hắn phòng giống nhau. Lên cây. Cái gì? Linh Khê quay đầu nhìn hắn. Nhan tướng rất có kiên nhẫn có lặp lại một lần. Lên cây. Lên cây làm gì? Luyện kinh công. Lời ít mà ý nhiều. Hắn không cho nàng giải thích. Tối huông qua thượng sự tình. Sau một lát, Linh Khê thợ thụ, nàng đứng ở một viên trọn trên cây, không thể hiểu được tựa như khởi một câu. Hiện đại nữ tính nói tới, nam tha lời nói có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. A Phi! Này mẹ nó không phải nàng là kia đầu heo. Nhan tướng nhìn kia nha đầu chết tiệt kia một mình tức giận, cũng không biết nàng ở làm chút cái gì, cái chán đột nhiên lại có chút đau đớn lên, nhảy xuống. Cái gì? Mặt trên gió lớn, nhan hoan thanh âm bị phong che đậy một bộ phận. Hắn lại không lớn, Linh Khê không nội lực, hoàn toàn bị phong cấp cái đi qua. Nhảy xuống. Nga Linh Khê không có chút nào do dự, mở ra đôi tay liền nhảy xuống, màu lam thân ảnh rơi xuống mà xuống, nhìn nàng muốn rơi xuống đất, nhan tướng ánh mắt một ngừng, lắc mình qua đi trực tiếp tiếp được người. Cảm giác như thế nào? Nhan tướng nâng dậy người, hỏi. Cùng nhảy lầu tự sát, không có gì khác nhau. Linh Khê dư vị một phen. Nhan hoan tâm tình tức khắc khó có thể miêu tả. Hắn muốn nàng là loại này cảm thụ. Linh Khê phúc một tiếng bật cười, nghiêm túc nói, từ trên cao rơi xuống, cảm giác thân mình thực trọng, sức hút của trái đất nguyên nhân, có loại hư cấu liêu rơi xuống phúc. Sức hút của trái đất. Nhan tướng nhìn nàng. Ngậy, chính là, chính là Linh Khê chuyển động đôi mắt, đột nhiên Linh Quang chợt lóe, chính là này trên mặt đất ta, không có lực có thể cho ta hiện lên tới, cho nên, ta liền sẽ đi xuống rớt. Nhan tướng nhìn nàng nghiêm trang xả, dôi tay ném một quyển thứ gì qua đi, này hai không cần lại đây đem bên trong nội dung học thuộc lòng nhớ lao, tốt nhất có thể đọc lầu lầu. Cái gì? Linh Khê Nghi hoặc nhìn hắn, cầm chính diện vừa thấy, mê hoặc khinh công. Mê hoặc khinh công. Ừm. Nay buồn khinh công, thích hợp ngươi này chủng loại trên đường học khinh công người, ngươi tuổi tác đã qua tốt nhất luyện võ thời điểm, tuy rằng ngươi có một bộ quỷ dị thân thủ, nhưng quá độ cường hóa luyện tập cũng không sẽ từng có nhiều tiến bộ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí là làm phí công công. Linh Khê Ninh hạ mi, kỳ thật Nàng cũng hiểu, chỉ là muốn học nhiều một chút kỹ năng, ít nhất, có thể tại đây cổ đại có sinh tồn đi xuống năng lực, mà không phải nhậm người tùy ý vò tròn bóc dẹp. Bồn tướng vò công, không mấy người có thể đạt tới, người đánh không lại bồn tướng, đó là bình thường, lấy ngươi thân thủ, lại dưỡng chút thời gian, gì tướng quân cũng không tất là đối thủ của ngươi Nhan tướng xem thấu nàng ý tưởng, trực tiếp chỉ ra nguyên do. Linh khê ngẩng đầu nhìn hắn, kia, đánh thắng ngươi, yêu cầu bao lâu thời gian, đánh thắng hắn. Nhan tướng nhìn Linh Khê, tựa như xem một cái đơn thuần không dành thế sự hải tử. Hắn cúi đầu nhàn nhạt nhìn nàng, không có lời nói, cặp kia ôn nhuận mày mày, thậm chí mang theo chút linh tinh cười. Nhan hoan lớn lên cao, mỗi lần cùng hắn lời nói, nàng đều ngẩng cổ đi xem hắn, lời này vừa ra, không khí rõ ràng đối Linh Khê có vài phần xấu hổ. Được rồi, ngài không cần lời nói, ta đời này là không chỉ đã quên. Linh Khê thật sâu thở dài, tưởng thắng ta. Nhan hoan cười nhìn nàng. Linh Khê tức giận hướng tới hắn mắt trợn trắng, "Vô nghĩa, tưởng thắng ta cũng không phải không có khả năng." Nhan tướng nhạt nhẽo cười, cặp kia khớp xương rõ ràng trắng non thon dài tay vô về cổ tay háo tố cẩm, thanh âm có chút thiện. Linh Khê nhìn hắn, "Về sau, ngươi liền biết nên như thế nào thắng một tướng." Nhan tướng cười như không cười nói, "Một nữ nhân muốn thắng một người nam nhân, đó chính là gả cho hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ, trở thành người của hắn, hắn tất cả đồ vật đều là của nàng, bao gồm, hắn Mà lời này, hiện tại là không thể cùng Linh Khê giáp mặt ra tới, nàng hiện tại đối hắn không cảm tình, ra tới, lấy nàng hiện tại tính cách, chỉ sợ sẽ bị nàng cấp dọa chạy. Mất nhiều hơn được. Hắn gương mặt này còn có vài phần tư sắc, cư nhiên làm nàng liền ngưỡng mộ chi tình cũng chưa anh. Cái này làm cho hắn, nhiều ít có vài phần thất bại phúc. Ha ha ha ha Linh Khê cười lạnh vài tiếng, nàng nếu muốn thắng hắn này hắc tâm tràng, trừ phi, hắn không hoàn thủ, bằng không, nàng liền tính tu luyện hơn 180 năm cũng không thấy đến là đối thủ của hắn. "Đừng ha hả a, trở về." Nhan tướng nhàn nhạt cười, xoay người đi ra ngoài, Linh Khê nhấc chân theo đi lên, dưới chân trưởng, thẳng hướng tới Nhan Hoan nhào tới. Nhan Hoan phản ứng nhanh chóng, ôm lấy nàng eo trực tiếp làm nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, một cổ ưu hương tập nhập chóp mũi. Linh Khê ghé vào Nhan Hoan trên người, ngửa đầu nhìn hắn trân bóng cằm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhan Hoan nàng kêu hắn. "Ân." Nhan tướng tối đầu nhìn nàng. "Ngươi Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Linh Khê ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ có người đối với ngươi hảo, đối với ngươi hảo, bất quá là đối với ngươi có điều đồ. Trước 150 tư ra, huyết trăng tròn tới rồi. Nhưng nàng, một sợi dị thế cô hồn, muốn cái gì không có gì, thì là một thân, hắn có thể từ trên người nàng được đến chút cái gì. Nhan hoan nghe được lời này, cười cười, chọn, khả năng, là bởi vì ngươi ngốc. Đến. Mới vừa có điểm dịu dàng thám thiết không khí đã bị này chết nam nhân cấp bóc tát. Không cần đỡ bổ tỉ. Cô nãi nãi ta có thể chính mình đi. Linh khê chống hắn thân ảnh đứng dậy, vẻ mặt sát khí đi ra ngoài, nơi đi qua, quả thực làm người tránh lui ba thước. Nhan hoan đứng ở tại chỗ nhìn kia nói tức giận thân ảnh, trong mắt chẩm rãi mang lên sùng lịch cười. Nhưng còn không phải là cái nha đầu ngốc sao. Theo sau, nghĩ đến chút cái gì, trên mặt tươi cười cũng dần dần tiêu đi xuống, cặp kia ôn nhuận ánh mắt nhìn phương xa mang lên chút làm người xem không hiểu cảm xúc. Chậm rãi chầm xuống dưới, vô biên lạc một gào thét mà xuống, ảnh nhất đẩy cửa ra, ánh mắt hơi trầm xuống. "Ra, huyết viên đêm lại đến." Nhan Hoan nhìn ngoài cửa sổ không thượng kia luân chương tròn, trắng tinh như quang, phiếm thanh lênh quang. "Ân, ta đã biết." Ảnh nhất do dự lên, ngẩng đầu nhìn nhà mình ra, "Kia, linh khê tỷ kia, như thế nào công đạo?" Nhan tướng ngón tay hơi đốn, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, thanh âm trầm thấp, "A Cẩm cùng nàng ngủ sao?" Ngủ, Linh Khê tỷ nay chính mình lại ở trong sân thượng nhảy xuống chạy trốn nửa, Phòng Trừng cũng mệt mỏi, nay dùng xong cơm chiều cũng đã đi vào giấc ngủ. Ảnh nhất đúng sự thật hội báo, chủ tử cùng Tạ công tử cũng học tập nửa, An Hầu gia liền mang theo người đi ra ngoài lắc lư nửa, làm Tạ công tử một đốn hảo tìm, chủ tử trở về thời điểm là bị An Hầu gia ôm trở về, Phòng Trừng cũng chơi mệt mỏi, trực tiếp liền đã ngủ. Cho hắn chuẩn bị ăn sao? Nhan tướng nói. Chuẩn bị, Linh Khê tỷ kia hai nha hoàn đều bị đâu? Ảnh nhất nói, gần nhất, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong phủ sự tình, toàn giao cho Linh Khê xử lý, trừ phi là có cái gì đại sự yêu cầu tướng phủ ra mặt, cái khác sự tình, đều đừng đi quấy rời nàng. Chủ tử vì sao không trực tiếp giao cho Linh Khê cười xử lý. Ngay sau, Linh Khê tỉ làm chủ mẫu, cũng vương tiện chút. Ảnh nhất nói, nàng không thích, cũng đừng lấy này đó hậu chạch việc vặt đi phiền nàng. Nhan tướng thả bút mực, thanh âm trầm thấp nói, hắn sợ đem người phiền tới rồi chạy, hắn thượng kia đi tìm đi. Thật vất vả dùng kim khố đem người cấp lưu lại, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp khác đem người lưu lại. Linh Khê thư các lấy chung kim khố lấy đi nhiều ít tỏi vàng, đều sẽ có người tới nhan tướng nơi này hội báo. Tới tới lui lui, bị Linh Khê mang đi mười mấy cái dương, còn bị nàng ẩn giấu mấy dương làm tồn lương. Nay đó, bất quá là nhan tướng ngầm đồng ý. Ảnh nhất hơi dị một chút, nhan ra gia chủ cưới chủ mẫu, mỗi một thế hệ đều yêu cầu tiếp thu trong tộc họ Trạch viện sự vật. Thậm chí có đến độ yêu cầu trước tiên đến Nhan Gia nhà cũ đi tiếp thu lão ma ma dạy dỗ, mà ra một câu, không cần lấy những việc này đi quấy rầy nàng, trực tiếp đặt ngày sau Linh Khê tỷ chủ mâu địa vị. Nhan Gia bên kia, phỏng trừng sẽ náo loạn náo loạn, nhưng có gia chân áp, bọn họ cũng không dám bắt tay dối đến Linh Khê tỷ kia đi. Là ảnh nhất nhớ kỹ, ảnh nhất cung kính nói, ân, đi xuống đi. Nhan tướng lưng dựa ở ghế trên, nhìn thượng kia luôn ánh trăng, ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, tướng phủ yên lặng ở một mảnh ngủ say chung, một đạo thân ảnh màu đỏ lặng yên không một tiếng động tránh đi sở hữu ảnh vệ, thẳng hướng tới Tây Huyền Linh Khê phòng mà đi. Cửa sổ khẽ nhúc nhích, nam tha thân ảnh đã lóe tiến vào, tốc độ mau làm người thấy không rõ bóng người. A Cẩm cơ hội là lập tức liền tỉnh lại, hắn sốc lên chăn, mặt căng thẳng, cả người phòng bị nhìn về phía người tới, giây tiếp theo, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Trong mắt vui mừng đều tràn ra tới. Cha, cha, đạt đi gia hỏa thẳng hướng tới minh thành chủ mà đi thanh nức nở đầu không ngừng cọ minh thành chủ mặt ủy khuất đến không dáo ai khi dễ ngươi làm minh thành chủ giang hai tay ôm nhi tử phát ra thanh âm nghẹn ngào mang theo vài phần trầm thấp tưởng tưởng ngươi gia hỏa thanh âm mềm mềm mại mại làm nũng. mềm mại kéo dài thanh âm làm nam tha ánh mắt nhu hòa đi xuống bên người là nhi tử mềm mại thân mình cường ngạnh nữa nam nhân cũng sẽ nhịn không được nhu hòa xuống dưới cha đặt đi có cái tên vô lại khi dễ ta trả lại cho ta ăn kho ăn thanh rau xanh củ cải trắng còn còn còn uy hiếp a cẩm ăn không hết hướng mỹ mã mà, mà cáo trả Gia hỏa bao một bao nước mắt khóc lóc kể lể đặt đi ngươi giúp giúp ta đánh hắn ngươi không phải đã đánh quá người ta còn như vậy mang thủ minh thành chủ nói a cẩm chặt đứt tuyến đôi mắt chớp chớp đặt đi như thế nào biết sứ tử ở bên ngoài chơi đến vui vẻ vô cùng đều không trở về vân thành ân a cẩm nhếch môi Tay Jet lại đầu hướng đặt đi trong lòng lựa toán, lựa chọn tránh đi cái này đề tài. Đặt đi cư nhiên ở mỹ ma mà ra cũng có mắt tham. Hắn muốn tìm ra, đem người cấp đánh trở về. Tiêu Hàn cáo trạng. Hừ, con tìm cái mỹ ma mà. A Cẩm, ngươi ở ghét bỏ ngươi thân cha. Ân. Minh Thành chủ đôi mắt nguy hiểm mị lên, tia Trương Tinh xảo mặt nạ tựa hồ vì quỷ quật lên. A Cẩm, ngươi nói như thế nào cái gì đều nói cho hắn đặt đi. Sao lại có thể như vậy hư? Đặt đi, này, đều là, ai, ai nói cho người đã. A cẩm dò ra cái đầu, ánh mắt thẳng thắn thật thành nhìn nhà mình đặt đi. A, tử, cùng ngươi thân cha chơi kịch bản, ngươi còn nội linh. A cẩm, ta còn, mới 5 tuổi, còn có phát triển không gian. Tướng phủ nhan tướng, ngươi có thể nhận làm ngươi cha, chứ bỏ hắn ở ngoài. Ngươi dám nhận nam nhân khác làm cha, ngươi lao tử, có thể đem chân của ngươi đánh gãy. Lại loạn nhận người khác làm đặt đi. Ngươi liền hồi Vân Thành đi, không được trở ra, minh bạch sao?" Minh Thành chủ thanh âm trầm thấp nói. "Úc, a, A Cẩm, chỉ cần hai cái đặt đi. A Cẩm điểm linh đầu. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều ngốc tại nhan tướng trong phủ, nghe ngươi mâu thân nói, đừng chạy loạn, cách này cái An Cẩm hòa xa một chút, đừng làm cho người cấp dạy hư." Minh Thành chủ thanh âm nghẹn ngào dặn dò nói. "Cha, đặt đi, lại muốn đi đâu sao?" A Cẩm không vui nói. Quá mấy đặt đi liền đã trở lại. Minh Thành chủ sờ sờ nhi từ đầu, có ứng phó không liêu sự tình, liền đi vân thành tìm tứ đại hộ pháp, ai muốn khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp cho ta khi dễ trở về. Minh Bạch sao? Tưởng, tưởng đặt đi. Gia Hỏa có hảo một đoạn thời gian không gặp đặt đi, hiện tại đặt đi lại phải đi, vừa đi chính là mười mấy, trong lòng mất mát lạc. Mỗi năm đều là như thế này, đặt đi tổng hội biến mất mấy, hắn luôn là một người ngốc tại lạnh như băng trong cung điện. Minh Thành Chủ ôm chặt trong lòng ngược người, trong lòng có chút đau lòng nuốt A Cẩm mặt, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thua thiệt, chờ Đạt Đi lần này đã trở lại, liền bồi ngươi. Trước 155 chờ ta trở lại. Cha, đặt Đi, ngươi chừng nào thì đem, đem, đem mẫu thân mang về. A Cẩm ngửa đầu ngoan ngoãn nhìn hắn. Không biết. Minh Thành Chủ nhìn mắt bị hắn điểm huyệt hôn mê quá khứ người, ánh mắt tiệm thâm. A Cẩm cũng không biết nghe không nghe thấy, dẫm lên nhà mình đặt Đi đầu gối. Trực tiếp ghé vào hắn trên vai đánh lên khái ngủ Đầu gật gà gật ngủ Cùng gà mổ thóc giống nhau Nga Minh Thành Chủ bất đắc dĩ chăm chú nhìn trong chốc lát Thở dài, mềm nhẹ đem hải tử đặt ở ngủ say liêu nữ nhân bên người Một đại cùng nhau xếp thành một đoàn Đều thập phần an tĩnh ngủ Ta cũng tưởng đem ngươi mang về Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm Nam nhân cặp kia ngón tay thon dài xoa kia trương tuyệt mỹ mặt Ngủ rồi, người cũng ngon chút Không giống ban ngày dương nanh muốn vớt Hắn thanh âm ám trầm thấp. Hơi túi người ở nàng trên chán ấn một hôn, chờ ta trở lại. Thanh âm kia hoảng hốt chung giống cách mấy ngàn năm thời gian, sâu kín lắc lắc liền người mang theo đi vào. Cửa sổ giật mình, người đi rồi, hết thẻ khôi phục nguyên dạng. Linh Khê đệ nhị phá hoang tỉnh rất sớm, nàng lên việc đầu tiên chính là hướng nhan hoan kia chỗ chạy, chân mới bước ra cửa phòng đã bị báo cho nhan hoan không ở. A cẩm sáng sớm rời giường đã bị tiên hạc tử cấp Linh đi rồi, Linh Khê đột nhiên rắc nhân sinh vô vị, chậm chậm đảo trở về phòng đệ nhị sáng sớm Linh Khê mu bàn tay ở sau người lại chầm chầm hướng tới chỗ nào đó mà đi, nay so dị vãng dậy sớm một canh giờ, thời gian bị nàng véo rất há, có thể đuổi tới nhan tướng thượng triều một canh giờ trước đem người cấp ngăn lại. Cách đó không xa, Nguyên Bảo khoan thai tới muộn, từ trước mặt nên diện mà đến, nhìn đến Linh Khê đôi mắt sáng một chút, nhanh chân liền hướng bên này chạy, Linh Khê tỷ. Cách một đại đoạn khoảng cách, Linh Khê đều có thể nghe thấy kia lớn rộng, nhưng nàng không nghĩ để ý đến hắn. Ân Linh Khê thập phần cao lánh lên tiếng mặt mày khẽ nâng, các ngươi ra đâu? hắn ra cửa, nguyên bảo má lún đồng tiền ham đi vào, cười nói. linh khê nghe xong liền hướng một cái khác phương hướng đi, nguyên bảo đi theo phía sau, truyền đến sâu kín thanh âm, linh khê tỷ như thế nào tới nơi này, là tới tìm ra sao? đi ngang qua, linh khê mặt vô biểu tình đi phía trước đi, đại lao tư thái mười phần. nguyên bảo liếc mắt một cái, này rõ ràng chính là đi ra phòng phương hướng, trong lòng nhớ kỹ tướng gia phân phó, muốn lấy lòng người, không thể chọc nàng xin ký. Làm một cái tướng phủ duy nhất một cái ra bên người vô pháp thay thế người, Nguyên Bảo tỏ vẻ, hắn có thể ra gần nhất đều không ở. Nguyên Bảo hắc hắc đến gần rồi chút, đáng khinh cười hai tiếng. Linh Khê dừng lại bước chân, giữa mày níu chặt lên, hắn đi nơi đó. gia hành tung, từ trước đến nay đối ngoại bảo mật. Nguyên Bảo gãi gãi tóc, bất đắc gì nói. Linh Khê giác này liền không thú vị, hắn ra cái môn, nàng người còn ở nhà hắn đi. Hắn ít nhất cũng phải nhường người tới cấp nàng chi hai tiếng đi. Liên như vậy không rên một tiếng ra cửa. Nguyên bảo nhìn Linh Khê tỷ lạnh khuôn mặt đi ra ngoài, trong lòng cùng gương sáng dường như, lại bảo trì nổi lên trầm mặc. Linh Khê tỷ khẳng định là sinh khí, ra đi thời điểm không cùng nàng hoặc là cùng nàng cáo biệt. Được rồi, ta đã biết, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta tới lắc lư. Linh Khê vẫy vây tay, một trận trận trắng mắt. Ra, hắn đi rồi, tướng phủ trung sự tình đều giao cho Linh Khê tỷ ngài, cho nên, từ nay cái khởi, Nguyên bảo liền bồi đến Linh Khê tỷ bên người. Nguyên bảo nói, giao cho ta xử lý. Linh khê cơ hồ là miệng vỡ mà ra, sắc mặt cả kinh, này hắc tâm chẳng cũng quá không biết xấu hổ đi. Nàng nhăn nhăn mày, không lầm đi, như vậy yên tâm giao cho nàng, không sợ nàng đem nhà hắn đế đều cấp soàn soạt xong rồi. Thướng ra là như vậy phân phó. Nguyên bảo nói, nay ở cổ đại, quản gia đều là hoạn quan nhà chủ mẫu cũng chính là vợ cả quản lý hậu trạch, nàng tuy là cái hiện đại người, lại cũng không phải không có đọc quá thư, này muốn truyền ra đi bên ngoài cũng không biết sẽ như thế nào đối đại hai thà quan hệ nay liên càng thêm xả không rõ linh khê vừa muốn quyết đoán lắc đầu cự tuyệt nguyên bảo thanh âm liền truyền ra tới tướng gia trừ bỏ một ít một hai phải hắn chủ trì đại sự ngày thường một ít dườm già sự tình sẽ không tới quấy rầy linh khê tỷ Ra, đem hắn nhan phủ cấp xử lý hảo hắn trở về trọng thưởng linh tỷ ngài Đến là tướng gia sẽ dùng vàng tạ ơn linh khê tỷ ngài nguyên bảo đem nhà mình ra nguyên lời nói ra tới vàng Linh Khê ánh mắt sáng lên, thu liễm một chút chính mình biểu tình, tỏ vẻ rất là phong lưu phong khoáng, theo sau Hảo phóng mở miệng, nói, này Hảo, Hảo, vậy giao cho bổn tỷ đi. Linh Khê nhướng mày cười, lúc trước những cái đó suy xét đều cầm đi huy cầu. Nguyên bảo, quả nhiên, gia vẫn là gia. Nhắc tới tiền, Linh tỷ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Gia quả nhiên không sai. Nguyên bảo khỏe miệng run rẩy. Linh Phủ là khắc khe Linh đại tỷ sao? Bằng không, Linh tỷ vì sao? Như tỷ tham tiền. Ra còn, hắn không trở về, Nguyên Bảo liền ở Linh tỷ bên người hầu hạ. Nguyên Bảo kiệm tinh thần, dương cái má lún đồng tiền cười cười, lộ ra hai viên răng nanh. Ú à! Như thế nào, không sợ bột tỷ. Linh khê chắp tay sau lưng hướng tới Nguyên Bảo đi rồi vài bước, Nguyên Bảo tâm căng thẳng, sắc mặt trắng nhợt, tưởng theo bản năng liền chạy trốn. Nhưng ra phân phó qua, không thể rời đi Linh khê tỷ bên người. Linh tỷ nơi đó nói, Nguyên Bảo hiếu kính ngài còn không kịp. Như thế nào sẽ sợ ngươi đâu." Nguyên Bảo khẽ miệng giơ lên, mạnh mẽ ước chế chủ muốn chạy trốn xúc động, gặp người tiếng người, gặp quỷ chuyện ma quỷ, rõ ràng bị Linh Khê mua đi thanh lâu hạ đến chết khiếp, trên mặt nhanh nhẹn nhìn không ra một chút sơ hở ra tới. Linh Khê cười nhạt vài tiếng, không tính toán vạch trần hắn, Phỏng chừng là bị kia Hắc Tâm Tràng cấp bức bách lại đây. Nguyên Bảo trong lòng cười hì hì, nghĩ thầm ta thật đúng là cái sự bậc lửa linh tỷ lửa xém lông mày. Linh tỷ, ngươi tính đi nơi đó? Nguyên bảo hãy còn nhớ rõ ra phân phó, nhìn phía trước người vội vàng theo đi lên. Dạo thanh lâu Linh khê mặt mày nhàn nhạt, nhạt. Linh tỷ không mang theo như vậy khi dễ Nguyên bảo. Nguyên bảo cho rằng Linh khê tỷ chính là vì mà thôi, đương Linh khê không kiên nghệ gì phiên cửa sổ vào nhan tướng phòng, trở ra khi đã biến thành một cái bạch đi phiên phiên thiếu niên lang khi, hắn trong lòng cảnh báo liền văng lên, cổ họng nhắc tới trong cổ họng đi. Linh, Linh, Linh tỷ. đây là da quần áo. Nguyên Bảo trợn mắt há hốc mồm sừng sốt, ân hử, thế nào, bản công tử xoáy sao? Linh Khê Phong Lưu phóng khoáng cười, xoát một tiếng, chậm rãi chiếc khai trong tay vân mặt phiến, trong tay lắc nhẹ hướng tới Nguyên Bảo lộ cái xoáy khí tươi cười. Bạch diệt công tử mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày bị hơi chút thêm thô, làm người nhìn đều rắc chính là cái vô cùng tuấn mỹ công tử ca. So với nhan tướng tới, lại có một phần cao thấp tư thái. Đi rồi, bản công tử mang ngươi đi tiêu xái đi. Linh Khê nhìn hoàn toàn ngốc chất liêu người, cười dùng trong tay quả xếp gõ nguyên bảo đầu. Trương 156 đẹp như bò cặp độc. Nguyên Bảo ai ra một tiếng, đau bưng kín đầu, hắn nhìn phía trước càng thêm đi xa người, trong lòng nôn nóng vội vàng đuổi theo. Linh Khê có tâm trêu đùa một chút nguyên bảo, sở hưu đi tương đối mau. Nguyên Bảo mắt thấy liền phải đuổi theo người, Linh Khê thân ảnh chật lóe, lại cùng hắn kéo lại khoảng cách ra tới. Nguyên Bảo trong lòng có khổ không ra, hắn nhìn phía trước người, nhớ lại tướng gia nói bảo vệ tốt Linh Khê tỷ. Nàng nhu nhược thuộc hạ là cái công phu mèo quào, quán là mồm mép lợi hại linh, miệng dao găm tâm đậu hủ mạnh miệng mềm lòng, sẽ không lấy hắn thế nào. Cho nên, công phu mèo quào. Ra là đối công phu mèo quào có cái gì hiểu lầm sao. Nguyên bảo thân thủ tuy không phải lợi hại, nhưng nếu linh khê tỉ thật là cái công phu mèo quào, hắn không đến mức đuổi không kịp người. Nguyên bảo dừng lại trong chốc lát, giây tiếp theo linh khê thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, Nguyên bảo đề khí đuổi theo, mới ra sân nên diện mà đến liền gặp phải An Cùng công chúa. Nguyên bảo đại nhân đây là như vậy vội vã đi nơi đó. An Cùng quên tiền mà đến, phía sau đi theo mấy cái nha hoàn, ôn hòa dò hỏi, trên mặt mang theo nhu nhi cười, Nguyên bảo trong lòng nghĩ đến lại là gương mặt tươi cười hổ, thu hồi tinh thần, việc công xử theo phép công giống nhau hướng tới An Cùng cúc một cung, túi lâu nói, hồi công chúa, thuộc hạ vừa vặn ra phủ môn đi làm việc. Nga, như vậy A An Cùng cười cười lại không có muốn phóng tha động tác, Nàng đi đến một chi cây tối tháo xuống một mảnh lá cây, nghiêng đầu cười hỏi nơi xa người nọ, các ngươi ra đâu? Lại ra cửa. Kinh thành chung lại không người nào biết, mỗi cách một đoạn thời gian nhan tướng đều phải biến mất một đoạn thời gian, hoàng gia thám tử đều không thể tìm kiếm đến nhan tướng bóng dáng. Ảnh nhất ngầm đều sẽ chuẩn bị hảo, cho nên, không người nào biết nhan tướng đi nơi đó, cách cái mười tả hữu, nhan tướng thân ảnh lại sẽ bình thường xuất hiện. Nguyên bảo như cũ mặt không đổi sắc cung kính nói, hồi công chúa, đúng vậy Nhan tướng hắn đi nơi nào? An Cùng kiệm thần, cười hỏi, một bộ lũ kim chọn tuyến váy lũa đứng ở dưới tàng cây, càng là đem người sấn đến Mỹ diễm vài phần, chẳng lẽ, nguyên bảo đại nhân cũng không biết sao? An Cùng mặt mày mang Mỹ, thanh âm điểm Mỹ, người cũng lớn lên nu Mỹ, nhìn thập phần vô hại, làm người thực dễ dàng chịu nàng mẹ hoặc. Mỹ nhân tuy Mỹ, lại là mang độc, An Cùng Mỹ tuy cùng linh khê so sánh với mất vài phần tư sắc, kém lại là kém linh, nhưng lại thịnh ở trong xương cốt Mỹ. Cực độ am hiểu đem nữ tha yêu mị hoàn mỹ phóng xuất ra tới. Hồi công chúa, trong kinh đều biết chúng ta ra mỗi năm đều sẽ ra cửa một chuyến, đây là công khai bí mật, chúng ta này đó thuộc hạ cũng là không biết. Nguyên bảo túi đầu mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. An cùng nhìn giống căn đầu gỗ giống nhau xử tại nàng trước mặt người, sắc mặt uổng phí lạnh xuống dưới, bọc một tầng ngưng sương phía sau nha hoàn sợ tới mức đại khí không dám cổ họng một tiếng, công chúa giống nhau lộ ra như vậy biểu tình. Trong cung điện không phải người chết chính là truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Biết bổn cung là ai sao? An cùng cười nói. An cùng công chúa. Nguyên bảo nói. Biết bổn cung ngày thường thích nhất cái dạng gì người sao? An hòa hoan chậm đến gần vài bước, nhìn Nguyên bảo sắc mặt cười nói, xem ra, Nguyên bảo ngươi đối bổn cung tính tình vẫn là không thế nào hiểu biết a Thuộc hạ mệnh đều là tướng gia. Nguyên bảo nói. Ngụ ý, thuộc hạ chỉ tuy là tướng gia làm việc, hiểu biết này nàng người không ở ta trong phạm vi Mà nhân nên ở kiểm sát chỗ nhiệm vụ Thướng gia có ngươi, cũng là mười phần giải sầu An cùng nhàn nhạt nói Liên ở tất cả mọi người cho rằng An cùng công chúa chắc chắn tức giận thời điểm An cùng lại đột nhiên nở nụ cười Đi theo nhan tướng bên người hầu hạ người Thế nhưng liền nhà mình chủ tử đi kia cũng không biết Nhu hỏa tươi cười mang theo quỷ quyệt ý vị Làm người giác ý vị thông trường Ra sự tình, thuộc hạ không thể nào hỏi đến Nguyên bảo trầm thấp nói Há hả An cùng cười cười Là người pháp phòng đoán ra nàng trong thanh âm hỉ nộ, trong tay chi nha bị nàng bẻ gãy, giống như rách mướp đồ vật giống nhau ném ở lâm thượng, nàng ngại dơ giường như vô vô tay, phía sau nha hoàng lập tức tiến lên đệ khăn, an cùng tiếp nhận nha hoàng trong tay khăn, thông thả ung dung lau chùi lên, mười ngón nhỏ dài như ngọc, lại khôi phục một cái cao cao tại thượng an cùng công chúa. kia tướng ra khi nào hồi phủ, phiến thoái nguyên bảo đại nhân tới thông chi buồn cùng một tiếng. An cùng cười nói, theo sau mang theo người đi ra ngoài. Hoàng gia tư thái đắn đo đến mười phần, rõ ràng làm người nhìn ra nàng không vui, lại làm người mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. La, ra hồi phủ, Nguyên Bảo tự nhiên trở về thông chi công chúa. Nguyên Bảo trầm thấp nói. Đám người đi xa, Nguyên Bảo đứng ở kia co chặt ánh mắt, An cùng công chúa tổng cho hắn một loại dự cảm bất tường, hắn tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hy vọng đây là hắn ảo giác. Như thế nào, bị An cùng cấp dọa choáng váng. Linh Khê như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện ở nguyên bảo phía sau, một phách nguyên bảo đầu, nguyên bảo điện giật giống nhau lui về phía sau vài bước, giống bị dọa đến không nhẹ. Hắn hoảng sợ vỗ ngực nhìn Linh Khê, tả hữu nhìn quét một vòng, tựa hồ đang xem nàng từ nơi đó xuất hiện đến. Linh Khê tỷ như thế nào ở ta phía sau? Nguyên bảo hoảng sợ nói. Hắn cư nhiên còn không có phát hiện. Vừa mới a Linh Khê thu hồi tay, đại lao tư thái ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, cất cao giọng nói, như thế nào? Bị An Cùng cấp dọa tới rồi. Ánh mắt kia chế nhạo vị đều tới rồi trên mặt, chàn đầy xem diễn biểu tình, nàng đến bây giờ còn đang suy nghĩ, An Cùng trên giường những cái đó xà bị nàng như thế nào cấp xử lý, không có một cái tồn tại ra tới, mà kia tướng phủ trung cư nhiên cũng không hề động tĩnh. Này liền càng thêm làm linh khê đối cái này An Cùng tò mò lên. Này hai nàng mặt ngoài trước kia yên lặng, rốt cuộc là trang, vẫn là. Chính là như vậy bình đạm không gận sóng. Nếu là như thế này, Tiếc cái này an cùng nhưng thật ra so nàng tưởng tượng chung muốn khó đối phó rất nhiều. Người giác an cùng thế nào? Linh Khê nhìn Nguyên Bảo hỏi. Nguyên Bảo nghiêm trang trả lời, an cùng công chúa là ta mình quốc đệ nhất công chúa, hoàng thượng duy nhất hoàng ngội, tự nhiên là phong tư chắc tuyệt, ôn nhu điển nhã. Xinh đẹp câu nói kế tiếp bị Linh Khê cấp đánh gãy, nàng nhíu mày nhìn hắn, điểm người có thể nghe hiểu được nói. Ngạch Nguyên Bảo nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói, không tiếp xúc là lúc, Nguyên Bảo cho rằng, an cùng công chúa là trong hoàng thất điển phạm. Ôn nhã thành thạo, là quý nữ trung mẫu mực, tiếp xúc qua đi, cảm giác nàng tính cách gầm tình bất định, làm người tính hai mặt, làm người cảm giác được cấm lãnh. Này liền không sai. Linh Khê vô vô tay ngồi dậy, đi thôi. Nguyên bảo nhìn Linh Khê ngẩn người, thì đây là muốn đi nơi nào? Thanh lâu. Linh Khê môi mỏng khẽ mở, đôi mắt mơ hồ. Nguyên bảo. Linh Khê mang Nguyên bảo tới Thanh lâu, thật đúng là liền đem người mang đi Thanh lâu. Hai người đứng ở di hồng viện Nguyên bảo biểu tình vẫn là có chút tái nhợt. Nghề hà gia muốn đem người cấp xem lao, hắn khuyên bất động linh khê Tỷ, cho nên, không thể không đi theo nàng. Miễn cho linh khê Tỷ làm ra chút làm ra tức giận sự tình ra tới. Trước 157 Mạc Hư Nguyễn Ngọn đèn dầu ra rời, hồng trong lâu cô nương quần áo đơn bạc phiêu giật, mỹ nhân ỉ Lan mà dựa. Đây là an cẩm hoa thưởng tới cái kia biệt huyền, Mạc Hư Nguyễn. Bọn công tử, tiến vào chơi a ứng đỏ y y nữ tử ỉ Lan nhấp môi cười, dung mạo chính là sinh lệ dĩnh, biểu tình yêu mỹ mị nhãn liên tiếp vứt đi ra ngoài, bên người cái khác nữ nhân hi hi ha ha nháo thành một đoàn. Trường hợp này, không phải bình thường nam nhân có thể chống cự được. Mê đến lộ tha chân đều đi không đặng, nữ tha thanh âm mang theo hận rối, thanh âm này vừa ra, trên đường người chỉ lo đi xem nàng, đảo đã quên đi đường, liên tiếp sự cố phát ra rồi. Nữ nhân này là sinh mị thái, nhất cử nhất động chi gian đều là câu tha hồn vía lên mây. Linh khê một nữ nhân nhìn đều rắc nữ nhân này mười phần yêu mị. Linh khê tỷ. Linh Khê về phía trước đi rồi vài bước, mặt sau ống tay áo đột nhiên bị người kéo lấy, nàng quay đầu lại, nhìn Nguyên Bảo, giật tăng tăng, ngươi bày ra một bộ bị sinh không thể niệm bộ dáng, làm cái gì? Đây là thanh lâu. Nguyên Bảo vội la lên. Tướng ra nếu là biết Linh Khê tỉ đi thanh lâu, ra trở về khẳng định đến đem hắn ra cấp lột. Têu công tử, cùng ngươi vài lần. Linh Khê một cái tắt đánh, một phen quạt xếp bị nàng xoát mở ra tới, nhưng thật ra mười phần công tử phạm. Công tử. Gia nếu là biết ngươi tới loại địa phương này, Gia đã trở lại, sẽ trách phạt ngươi. Nguyên Bảo bị khuất nói, loại này pháo hoa rượu mà, các quý nữ đều là trốn đều không kịp, Linh Khê tỉ khen ngược, ước gì trực tiếp vọt vào đi, thuận tiện điểm mấy cái mỹ nhân. Bị Gia đã biết, hắn đầu khẳng định khó giữ được. Nếu không, chúng ta đổi cái địa phương đi. Nguyên Bảo tả hữu nhìn chung quanh một phen, khóc tăng nói, này pháo hoa nơi vị mười phần, hắn tự đi theo Gia, Gia là nhan Gia con vợ cả lại tự tiện là bối trung thanh nhã điển phạm, loại địa phương này, tướng gia tự nhiên là không có đã tới. Duy nhất một lần, vẫn là lần trước tới tìm Linh Khê tỷ. Nguyên Bảo cũng là đại cô nương xuất giá đầu một hồi, không có ra tại bên người, hắn luôn có loại cảm giác chính mình sẽ bị Linh Khê tỷ cầm đi mua, thật sự là Linh Khê thượng một lần giáo huấn cho hắn để lại kinh tủng sợ hãi. Yên tâm, bản công tử sẽ không mua ngươi. Linh Khê liếc mắt một cái xem thấu Nguyên Bảo trong lòng ý tưởng, đôi mắt bệ hắn liếc mắt một cái, nếu là sợ liền chính mình trở về, đừng cản bản công tử lộ, ngươi cũng cản không được. Linh Khê nhướng mày một chút, Huy Quạt xếp liền hướng bên trong đi. Nguyên Bảo nhìn Linh Khê tỉ như vậy nên ngang đi vào, trong lòng lộn bột một chút, gãi gãi mặt, cũng chạy nhanh theo đi lên, vừa vào cửa, một trận xông vào, mũi phấn mặt vị, bên trong nữ nhân vừa nhìn thấy Nguyên Bảo liền dính đi lên, làm cho Nguyên Bảo đỏ mặt tía hai thẳng dãy rùa, hướng tới Linh Khê hô, công tử, từ từ ta. Linh Khê tả hưu ôm lấy hai cái phấn y giáo lam nữ tử, biểu tình hảo không phong lưu. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Nguyên Bảo một bộ như Lâm đại địch bộ dáng, khơi màu áo lam nữ tử cảm cảm, ta mị cười cười, mỹ nhân, bồi ca ca uống một chén. Công tử áo lam mỹ nhân thẹn thùng một, trên mặt một mảnh ngượng ngùng, các nàng kia gặp qua như thế Tuấn tiếu công tử ca, ngày xưa bực này Tư sắc công tử ca từ trước đến nay chỉ điểm yêu mị, kia có các nàng phân a. Công tử nguyện ý nói, Lam Nhi đêm nay thượng nguyện ý bồi công tử. Phân y liễu nữ tử không phân cao thấp vua ở linh khê trên người, thẹn thùng nhìn mắt như vậy Tuấn mỹ người tim đập như sấm, công tử, ngươi cũng đừng quên phân sáo. Ha ha ha ha ha ha, tự nhiên, bản công tử nhất định hảo hảo sùng ái các ngươi một phen. Linh khê tiêu sái cười, trắng non trên mặt tuấn mỹ mười phần, liên tục hấp dẫn đến trung quanh nữ nhân một trận tâm động mặt đỏ, sôi nổi hướng tâm biên dũng lại đây. Linh khê ôm lấy hai người liền hướng trên lầu mà đi. kia cô thượng nguyên bảo cấp cứu thanh. Công tử, công tử, từ từ ta. Ai nha, công tử đừng đi a, nô gia bồi ngươi a. Công tử muốn đi kia. Cho ta tránh ra. Tránh ra. Nguyên bảo phấn nộn nộn trên mặt một mảnh thẹn quá thành giận. Hắn suốt ngày như thế nào sẽ gặp phải này đó mặt hậu nữ nhân, tức khắc, bị gấp đến độ không thể nơi hà. Nguyên bảo tuy là tướng gia bên người thị vệ, nhưng ăn mặc đều so bình thường ba tánh muốn cao thượng một chán. Hơn nữa lớn lên phấn đầu ngọc diện đáng yêu dạng, rất là trọc đến này đàn như lang nữ nhân cảm thấy mạo hồng tâm. Bọn họ công tử bị đoạt đi rồi, nhưng lưu lại cái này cũng không kém, lập tức đem Nguyên bảo cấp vây quanh lên. Linh khê vừa lên lâu, tú bà liền nên đón đi lên. Công tử, muốn cái loại này ghế lô. Tú bà tươi cười lịnh nọt nói. Nhất thượng tầng tới một gian. Linh khê vung tay lên trực tiếp vứt thỏi bạc tử qua đi, tú bà nhận được trong tay, vẻ mặt khó xử dạng, thượng tân phòng. Cuối cùng một gian cũng bị người định rồi, công tử có không nhìn xem cái khác ghế lô. Linh khê nhướng mày, ai cầm. Tú bà khó xử nói, này, không thể. Đây là vì khách hàng bảo mật, không thể đủ. Tú bà lắc lắc đầu, lại thêm một thỏi vàng, mụ mụ chính là nhớ ra rồi. Linh Khê cười như không cười lâu nhân đạo. Tú bà ánh mắt sáng lên, tưởng rỗi tay đi lấy, bị Linh Khê triệt trở về, nàng chọn ở trong tay chơi tiếp, mụ mụ còn không có trả lời bản công tử vấn đề đâu. Tú bà tuy là khó xử, lại muốn kia nén vàng, nhưng nàng lại là không thể, chỉ có thể tiếp nối nhìn Linh Khê, công tử, ngươi đây chính là khó xử mụ mụ. Đây là khách tha bí mật, mụ mụ cũng không thể hỏng rồi thanh danh. Nàng thở dài nói: "Công tử, ngài cũng đừng khó xử mụ mụ. Phía dưới còn có mấy gian tốt nhất ghế lô, công tử còn muốn?" Tú bà vẻ mặt tươi cười hỏi. Nhìn như thế giàu hoạt mượt mà tú bà, Linh Khê cười một tiếng: "Kia mụ mụ, chúng ta đổi cái phương pháp hỏi, Tam Vương gia chính là tới." Linh Khê để sát vào vài phần, đem vàng nhét vào tú bà trong tay, chấm thấp hỏi. Tú bà nghe nói Tam Vương gia ba chữ, sắc mặt biến đổi, mạnh đến ngẩng đầu nhìn Linh Khê. Linh Khê song đứng thẳng thân thể, cười nói: Như thế nào, Mụ Mụ thực khó xử. Tú bà trầm tư một chút, trong tay đột nhiên một trọng nhiều nén vàng, nàng đột nhiên dương mi cười, quái thanh quái khí, nơi đó đến lời nói, công tử yêu cầu, ta này làm Mụ Mụ như thế nào có thể không đáp ứng đâu. Nàng hơi chút để sát vào vài phần, đưa Lô Thai nói, vừa tới không lâu, yêu mị cô nương ngồi đâu? Linh Khê nghe nói, cười cười, đa tạ Mụ Mụ, ngày sau, bản công tử chắc chắn nhiều công lâm. Kia Mụ Mụ đã có thể đa tạ công tử Quang Lâm. Tú bà trong tay lại được một thỏi vàng, trên mặt thịt mỡ đều phải cười nhăn lại tới, nàng duỗi tay thẳng chỉ vào vừa mới cuối cùng một gian thượng tầng phòng, nhẹ giọng nói, nặng, chính là cái kia ghế lô, tam vương gia mới vừa điểm yêu mị cô nương. Linh khê nhúng mày, liếc mắt thấy tiền sáng mắt tú bà, mụ mụ cũng thật sẽ làm buồn bán. Trước 158 tam vương gia cũng tới dạo thanh lâu. Hảo xảo, công tử nơi đó nói, có thể vì công tử phục vụ, đó là mụ mụ vinh hạnh. Cười đến cùng đóa cúc non giống nhau mụ mụ đôi mắt cũng cười mị mắt. Được rồi, làm người đem dưới lầu cái kia hoa hoa mặt người cấp dây dưa trụ, bản công tử còn có chuyện muốn hội. Linh khê vẫy vẫy tay, ý bảo nàng có thể đi xuống. Hảo, công tử liền xin yên tâm hảo, việc này, ba mụ mụ trên người. Tú bà cười đầy mặt tươi cười trả lời nói, lập tức cung kính lui xuống. Tú bà vừa đi, Linh khê liền lâu người hướng cái kia phòng đi qua. Một gian cổ kính trong phòng. Lưu hương Trung bốc cháy lên từng đợt từng đợt tiên mang theo thanh hương hương vị, nơi xa một dung mạo yêu nghiệt nam nhân lười biếng dựa ở trên ghế quý phi, ngón tay thon dài xoa chính mình cái chán, tự phụ, Ta mị cũng quên, tuấn mị trên mặt mang theo nhàn nhạt biểu tình, nhỏ bé trên môi mang theo lệnh nhân tâm động độ cung. Bên cạnh một vũ mị động tha nữ nhân cặp kia tinh tế như hành trắng non ngón tay nhẹ nhàng cho hắn mát xa, yên tĩnh phòng nội ra tiếng hít thở không có một chút động tĩnh. Đột nhiên, môn phanh một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái ăn mặc màu xám hoa phục trung niên nhân từ bên ngoài như là bị người cấp ném tiến vào, người còn không có rơi xuống đất, lại bị một cổ lực đạo cấp căng đi ra ngoài, bành một tiếng đánh vào bên ngoài trên sàn nhà, ói mửa một búng máu, thế xỉu. Hành lang ngoại chuyện tới từng trận đi lại thành, lập tức đem bên ngoài bạch đi công tử cùng trong lòng ngực hắn bị dọa đến hoa rung thất sắc nữ nhân cấp vây quanh lên. Ngon, không có việc gì, không có việc gì, này không biết xấu hổ cư nhiên dám khinh bạc bản công tử nữ nhân, quả thực là ở tìm chết. Bạch đi công tử như ngọc chắc trên mặt lê dính thượng vẫn nộ nhan sắc, hắn rôi tay lâu trong lòng ngực áo lam cô đường không ngừng ăn uổi. Công tử, nô gia vô pháp sống. Nữ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa giống nhau, nu nhược vô lực dựa vào nam tử trên người, một bộ muốn phí hoài bản thân mình bộ dáng. Cái gì hôn trướng lời nói? Bản công tử đợi lát nữa liền phái người đem hắn cấp băng Linh khê đau lòng lâu người, quát lớn nói, dám khi dễ bản công tử người, quả thực là chán sống rồi. Ai cho các ngươi lại này nháo sự? Cho ta rời đi nơi này. Một đám cầm kiếm người rốt cuộc tìm được rồi lời nói khẽ hở, đầy mặt lãnh ngạnh nhìn này một nam một nữ. Kia lạnh băng kiếm thẳng chỉ vào hai người, trung quanh tràn đầy xem diễn người. Một cái pháo hoa nữ tử nơi đó gặp qua như tỷ trận thế, lập tức trắng mặt. Bị này trận thế một dọa, trong lòng ngực nữ nhân lúc này là thật sự dọa mềm chân, yếu đuối mong manh hô, công tử. Không chờ linh khê mở miệng ăn ủy, bên trong chuyển đến quen thuộc thanh âm. Được rồi đều cho bổn vương đi xuống. "Là." "Mọi người thu hồi kiếm." lạnh lùng nhìn Linh Khê hai mắt, tự biết chủ tử có cái khác ý tưởng, thu hồi đồ vật liền hướng dưới lầu mà đi. Hiên Viên thành một thân mãng bảo y y đầy mặt hài hước nhìn bên ngoài hai người, cũng không lời nói, yêu mị mảnh khảnh tay vẫn như cũ ôn nhu hữu lực xoa nam tha bả vai, mà nàng kia bị như vậy một cái dung mạo yêu nghiệt dị thường nam nhân nhìn chằm chằm, chân thẳng nhún ra, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cường đại ác bách hơi thở dần dần làm kia nữ nhân tấu bất quá khí tới. Nàng ngước mắt nhìn mặt vô dị thường yêu mị, trong lòng nghẹn khẩu khí, không nghĩ liền như vậy đi xuống. Thật vất vả bị này bạch đi công tử coi trọng, nếu lại làm nàng thua đi, phấn sáo còn không biết nên như thế nào chê cười nàng, thắng nàng lại có thể thế nào, còn không phải không có bò lên trên linh công tử giường Nàng không cam lòng, nhìn yêu mị kia có thể như vậy ngốc tại kia tuấn mỹ tự phụ nam nhân bên người, trong lòng càng thêm không cam lòng lên. Dựa vào cái gì nàng yêu mị là có thể cao các nàng nhất đẳng. Các nàng bất quá đều là vì gửi người, nàng dung mạo cũng không kém, dựa vào cái gì đều tiện nghi yêu mị đi. Liên ở nàng lồng ngực trung nảy lên một búng máu thời điểm, một đôi mảnh khảnh tay ôm sát nàng eo, nàng nghiêng đầu nhìn qua đi, ánh mắt nổi lên liêm diễm thủy quang, quỷ khuất lại bất lực. Công tử, tam vương ra, nhưng đừng sợ hãi bản công tử mỹ nhân, sợ hãi người, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Linh khê lâu trong lòng ngực người câu môi cười, tuyệt mỹ dung mạo thế nhưng làm nàng xem ngây ngốc qua đi. Linh công tử không thể so kia cao tòa thượng nam nhân kém, thậm chí so với hắn ôn nhu săn sóc tỉ mỉ rất nhiều, cái này làm cho nàng trong lòng nóng lên. Nếu có thể gả cho linh công tử, làm hắn thiếp, liền tính là cái nha hoàn, nàng đời này cũng biết đủ. Lam Nhi mặt đỏ thai hồng dựa vào linh công tử trên người, một viên xuân tâm bắt đầu nảy mầm lên. Linh công tử thật sự như mực ngọc giống nhau ôn nhã, không có nữ nhân kia đối mặt như vậy một cái săn sóc tỉ mỉ nam nhân sẽ không động tâm. Huống chi linh công tử thật sự lớn lên hảo tuấn mỹ. Linh khê nơi đó biết, nàng liền bởi vì người này đáp ứng buổi nàng diễn trăng diễn, cho nên khởi linh thương hại tâm. Thế nhưng đem tha tâm đều cấp đoạt qua đi. Hiên viên thành Mặc Mi nhẹ trọn. Như thế nào? Các hạ rõ ràng có bị mà đến. Lúc này bắt đầu giả ngu giả ngơ. Linh khê cười vài tiếng. Lâu người vượt đi vào, kia ửng đỏ xiêm y hiền nữ nhân ngước mắt nhìn lại đây, chỉ liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở kia thân bạch trăng non bảo thượng, nàng nhìn chằm chằm kia phiến bị ngạn hoa theo văn thượng nhìn một giây, tay dừng một chút. Hơi hơi mỉm cười quay đầu nhẹ xoa tiếp tục mát xa. Như thế nào, ở bổn vương trước mặt xem nam nhân khác xem mê mẩn. Hiên viên thành một phen xả quá bên người nữ nhân, khớp xương rõ ràng ngón tay khơi màu nàng cằm, thâm thúy đôi mắt cười như không cười nhìn nữ nhân này. Nữ nhân giống như mị cốt giống nhau ôm ấp đi lên, thành ấm hờ rồi nô gia kia có, vương gia lớn lên tuấn mỹ, yêu mị tâm nơi đó sẽ rơi xuống mặt khắc nam tha trên người đi. A hiên viên thành quát lạnh một tiếng, rồi tay nhéo nhéo nàng vòng eo. Nữ nhân tức khắc đau ngô một tiếng, vương, già, người hảo chán ghét ma. nay đà đà thanh âm nghe Linh Khê nổi ra gà đều đi lên, Lam Nhi cảm nhận được, trong mắt mang theo cười, bả vai cười đến run lên run lên, Linh Khê một phen xả hơn người sóng vai đứng lên, vẫn là nhà ta Lam Nhi thanh âm thanh thuần duy mỹ. Công tử mặc cười. Lam Nhi mặt đỏ lên, tức khắc ngượng ngùng lên. Đi, an bài như vậy một vợ diễn mã, tìm bổn vương chuyện gì. Hiên viên thành cũng không tức giận, ôm trong lòng ngực nữ nhân nhướng mày nói. Lam Nhi, ngoan, trước đi xuống. Linh Khê vô vô người, nghiêng đầu mỉm cười nói. Hảo sao, công tử, kia Lam Nhi cáo lui trước. Lam Nhi hiểu chuyện lui xuống. Linh Khê nhìn trong lòng ngực hắn nữ nhân, thẳng nhướng mày, hiên viên thành lại không có làm yêu mị lui xuống đi tính toán. Vương gia yêu cầu nô gia lui xuống đi sao. Yêu mị ghé vào nam tha trên người, nhà khí như lan. Hiên viên thành bàn tay to trực tiếp đem người vứt ở phía trước tới, đối với người hôn một cái, ta mị nói. Không cần. Nam tha mãng bào hơi chạy, lộ ra bên trong trắng tinh da thịt, chương thỉ hữu lực cơ ngực làm người nhìn dễ dàng chảy máu mũi. Linh Khê lúc này nghĩ đến là, vẫn là nhan hoan dễ dàng làm người phun máu mũi. Linh Khê lạnh lùng nhìn hiên viên thành tao thao tác, làm tay háo bảng con lên. Chương 159 hoàng thúc cũng thật sẽ chơi. Hảo xảo, tam vương gia cũng tới thanh lâu. Linh Khê ôm ngực bệ ngây hắn, cặp kia mắt phượng cười như không cười dừng ở hiên viên thành trên người, tức khắc làm này nam nhân trong lòng biệt lên Này ánh mắt làm hắn mặc danh không thoải mái, thật giống như, giống như ở dạy hư nhà mình Hải ở hai Tử trước mặt làm chuyện xấu, nay tử như thế nào làm hắn cảm giác như thế nào quen mắt, ngươi là ai? vì sao bổn vương sẽ giác ngươi có chút quen mặt? Hiên Viên Thành thu hồi tay, lười biếng sau này một nằm, một bộ màu đỏ sẫm mãng hàm chứa cường đại hơi thở, cặp kia phong lưu đôi mắt thâm thúy mà lại xem kỹ liếc về phía Linh Khê, uy nghiêm hơi thở ập vào trước mặt, Linh Khê lại bỗng nhiên không coi, nàng đi qua đi. Một mình cầm lấy trên bàn bầu rượu cho chính mình trước một ly. Bản công tử có chút việc cùng ngươi đạm, vương gia xác định muốn cho một ngoại nhân tại đây. Linh Khê nhìn kia quyến rũ nữ tử liếc mắt một cái, cười giò hỏi. Hiên viên thành tuy có chính mình phụ đệ, nhưng người phần lớn không ở trong phủ, muốn tìm được người của hắn rất khó, trừ phi hoàng thượng tuyên thấy hắn đi thượng triều. Hiên viên thành nay không sai biệt lắm cùng đương kim thánh thượng không sai biệt lắm đại tuổi tác, 25 tuổi tả hữu, trong phủ ngoài ý muốn không có vương phi hoặc là giống cái khắc vương tôn quý tộc giống nhau thê thiếp thành đàn, này đảo làm linh khê nhìn nhiều hắn này hoàng thúc liếc mắt một cái. Minh quốc hiện giờ hiện tượng rất kỳ quái, trừ bỏ hoàng thượng, đương kim còn có hai vị vương gia, nhưng Minh quốc tạm thời lại là cho nàng một loại hài hòa cảm giác. Thành vương rất ít xuất hiện ở trên triều đình, suốt đêm vương cũng là gần nhất mới về kinh, thành vương thuộc hạ có được 70 vạn Tây Nam đại quân, bị phong làm uy vũ đại tướng quân, dạ vương trong tay có được biên cảnh 70 vạn đại quân. Hai vị vương gia thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Mà trong cung vị kia, rõ ràng quân quyền không nắm giữ ở chính mình tay trịnh. Lại làm hai vị vương gia lẫn nhau chế hành, này rút dây động rừng, ai động thủ trước, ai đều đến trả giá thật lớn hậu quả. Nếu hai người liên thủ, càng là không có khả năng, trong quân còn lưu có đại đa số đi theo linh tướng quân trung quân tướng sĩ, linh gia trăm năm tới trung quân vì nước, vì hoàng thất hy sinh quá nhiều, thuộc hạ người đều là chút kiêu dung thiện chiến dũng sĩ. Bọn họ ai đều không thể giúp đỡ người khác tới Mưu phản chính mình thủ vệ hoàng thất. Huống chi, Linh lão tướng quân thượng ở, Linh Khê tuy trên đời tha trong mắt nhu nhược, rốt cuộc là linh hệ tướng quân trí nữ, linh phủ người thừa kế duy nhất, nàng lời nói, so đương kim thánh thượng ở trong quân còn phải có hy vọng chút. Này đó là đế vương thuật, kiềm chế tam phương nhân mã, mà linh phủ trung thành, lại là không hề nghi ngờ. Linh phủ gia phả thượng vĩnh viễn là đem trung quân hai chữ viết ở mặt trên, muốn ai không có khả năng, vậy đến đi xem linh phủ lang mộ. Thượng trăm năm tới, nơi đó mai táng vô số quân hồn. Lấy ta chi hồn, thế ta quốc gia. Này đó là linh phủ tôn chỉ, chữa quân tranh chấp, không có tại đây ba người chi gian phát sinh. Mà hiên viên thành càng là thành tiêu sái không câu nệ vương gia. Cái này làm cho linh khê đối này tam tha quan hệ tò mò cực kỳ, quá nhằm chán, thường thường tìm điểm việc vui đến xem, liền nhìn chằm chằm nhân ra tam hoàng thất người trong nghiên cứu. Nàng suy nghĩ, này minh quốc hội sẽ không loạn. Này ba người khi nào sẽ lộ ra bản tính ra tới. Vương gia yêu mị nhìn hiên viên thành lâu cổ hắn, hần rỗi một tiếng, rõ ràng chính là không nghĩ đi. Vương gia, gần đây lão ma ma còn hảo. Linh khê thả cái ly nhìn hiên viên thành, không mặn không nhạt câu. Hiên viên thành từ nhỏ tăng mẫu, cuối cùng bồi ở hắn bên người cũng liền hắn mẫu thân bên người cái kia lão ma ma, mà nàng vừa vẫn biết, sáng nay thành vương phủ người phái người đã tới tướng phủ, tìm tiên hạc tử, mà tiên hạc tử lại không phải người nào đều sẽ cứu. Liền Tính ngươi đem người cấp trói lại đi, làm cho mặt đem người cấp giết, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc không cầu ngươi một câu, mà tiên hạc tử vừa chết, liền không ai sẽ cứu nhà hắn chung, kia láo ma ma. Hiên Viên Thành vừa nghe đôi mắt tức khắc lạnh xuống dưới, hắn phất tay trực tiếp làm Yêu Mị chạy lấy người, Yêu Mị cũng là cái cực có ánh mắt khả nhân, biết không có thể trêu chọc lúc này Hiên Viên Thành, thu hồi biểu tình cung kính lui xuống, trải qua linh khê bên người thời điểm, nàng tổng cảm giác Yêu Mị hình như là ở nhìn chằm chằm nàng xem. Linh Khê nhìn qua đi, Chỉ nhìn đến một cái yểu điệu bóng dáng, nàng nhướng mày, trong lòng đánh giá, có lẽ là chính mình quá xoái, mê mị thác thông, cũng không nhất định. Linh Khê vừa quay đầu lại ánh mắt một ngưng, nháy mắt sau này lui qua đi, nàng ngồi vị trí nháy mắt suy sụp đi xuống, cửa sổ bang một tiếng đóng lại, kín không kẽ hở giống nhau. Linh Khê mới vừa đứng yên chân, hiên Viên Thành liền thẳng hướng tới Linh Khê tiếp đón lại đây, nam nhân đôi mắt ấm lánh, cả người tản ra hắt trầm hơi thở, chiêu chiêu không có thủ hạ lưu tình, tựa hồ muốn Linh Khê mệ. Linh Khê bị thừa nhận rồi mấy chiêu, có chút kế tiếp bại thoan cảm giác, từng đợt giáp bách hơi thở làm Linh Khê dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, nàng thử vận nhan hoan cho nàng kia buồn võ công bí tịch, tức khắc cảm giác một cổ nhiệt lưu dũng đi lên. Nàng ngước mắt thẳng hướng tới Hiên Viên Thành đánh qua đi, hai người đánh đến bóng dáng trùng hợp, ai đều không có thủ hạ lưu tình, Hiên Viên Thành cười lạnh vài tiếng, nhìn Linh Khê này quỷ dị thân pháp, đôi mắt dần dần biến lạnh xuống, hắn vận trong tay võ công thẳng hướng tới Linh Khê mà đi. Thủ đoạn so với phía trước tàn nhẫn rất nhiều, Linh Khê trong lòng cả kinh, thẳng ôm đầu hô to, hoàng thúc. Là ta. Hiên viên thành sắc mặt khẽ biến, mắt thấy muốn tới Linh Khê sau đầu, thủ thế vừa chuyển ngạnh sinh sinh bước ngừng lại, nội lực xông thẳng mà thượng, khí huyết cuốn cuộn, một ngụm màu đen huyết tử trong miệng hắn phun ra. Linh Khê. Hiên viên thành phun ra một búng máu, đi qua đi một phen nhắc tới ôm não ngồi sổm xuống đi người, đôi mắt thâm thúy nhìn chầm chầm gương mặt kia nhìn nhìn. Cầm lấy trên bàn rượu thẳng hướng tới Linh Khê mặt sái đi lên. Chỉ nghe một tiếng châm thấp, nhắm mắt. Linh Khê không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tức khắc cảm giác trong lòng một vạn cái thảo nhi ma ở trong lòng bốc lên dựng lên. Hiên Viên Thành cư nhiên trực tiếp cầm bầu rượu hướng tới nàng trên mặt sái, Hiên Viên Thành cầm lấy Linh Khê màu trắng quần áo thẳng chiều nàng trên mặt hủy diệt, một trường quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Hiên Viên Thành mắt lạnh dẫn theo Linh Khê, sắc mặt che kín lăng sương, hai người mắt to trừng mắt, không khí có trong nháy mắt ngưng trước. Linh Khê thoáng nhìn Hiên Viên Thành khỏe miệng thượng còn có vết máu, tức khắc trong lòng hư lên, ha ha ha, Hoàng Thúc, ngươi cũng thật sẽ chơi. Hiên Viên Thành vừa nghe lời này ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, dẫn theo người liền hướng mạnh đến đem mặt nàng véo ra vài cái vết máu, cố tình Linh Khê còn không dám đánh trả. Hoàng Thúc Linh Khê hủy khuất ba ba nhìn hắn. Nàng cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thành cư nhiên lợi hại như vậy, nàng cho rằng, nàng ít nhất sẽ không hướng ở nhan hoan trước mặt giống nhau, nhất chiêu đều quá không được. Ngươi một nữ tử. Tới này thanh lâu làm gì? Hiên viên thành ta mị ánh mắt nhìn chầm chầm Linh Khê, chỉ cần Linh Khê giám dối, hắn có đến là biện pháp làm nàng ra chân tướng. Linh Khê không giám dối, nghe ngươi thuộc hạ có cái ngàn mặt tay. Ngàn mặt tay, nhưng biến ảo ngàn vạn trương ra người. Trương 160 ngươi cũng biết, đó là tướng phủ chủ mẫu làm sự. Biểu tình sắp xỉ chân nhân giống nhau, Linh Khê phỏng đoán, ở cảnh tú trước mặt xuất hiện người, có thể hay không chính là cái kia ngàn mặt tay. Nếu là, vậy là tốt rồi làm rất nhiều. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiên Viên Thành đôi mắt vi diệu biến đổi, một phen bỏ qua Linh Khê, thẳng hướng tới trên chỗ ngồi mà đi. Một thân ám hắc sắc mãng bảo cẳng, có vẻ người uy nghiêm tà mị vài phần, hắn cười như không cười nhìn Linh Khê, ngón tay thon dài thưởng thức trong tay Ngọc Ly như thế nào. Hiện giờ nhận thức bột vương, Hiên Viên Thành nhưng không quên, nha đầu này lúc trước không nhớ rõ hắn thủ, hắn người này từ trước đến nay tâm nhãn rung không dưới hắc cát, càng là có thủ tất báo, hoang thuốc uy danh. Linh Khê như thế nào sẽ không con biết. Linh Khê trà sát tay, cười hàm xúc. "Đi, vì cái gì tới nơi này? Lại là từ nơi đó được đến tin tức. Ta trong phủ ma ma sinh bệnh một chuyện. Ngươi dám đối bổn vương có nửa phần dầu dễm, ngươi đến kết cục chính là cái này." Hiên Viên thành lạnh léo cười, trong tay cái ly bị niết đến dập nát. Linh Khê nghẹn ngào vài cái, nàng vươn tay tới vỗ vô, vô ngực, cho chính mình đè xuống kinh. Hoàng thúc, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, muốn đem ta cấp sợ hãi?" Ông nội của ta xác định vững chắc 360 thăm hỏi ngươi, hướng ngươi trong phủ chạy. Linh khê này cũng không phải là uy hiếp yên viên thành, này linh lão nhân thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này ra tới, này kinh đô phải kể tới nhất số không biết xấu hổ, trừ bỏ linh lão tướng quân ở ngoài, cũng chính là an phủ cái kia ma vương càng hơn một tầng lâu. Này hai người xen lẫn trong một mò, kia có thể đem này hoàng thành cấp phiên qua đi, còn tốt là, hai tha trí mạng chỗ, đều là sợ nhanh tướng. Này kinh thành cũng liền nhan tướng một người có thể nhẹ nhàng bâng cơ làm này, một lão một kẻ điên dừng lại, có đôi khi thế nhân đều hoài nghi, này An Cẩm Hoa kỳ thật không phải An Hồi phủ, là hắn linh tướng quân phủ đi. Cho nên, mới tính cách như thế hợp nhau. Linh lão gia tử nghe xong, đó là tương đương khinh thường với Cố, nói thật, hắn nhưng coi thường An Cẩm Hoa kia ăn chơi chắc thắng. Hiên Viên Thành tưởng tượng đến bị linh lão tướng quân cấp chi phối, không khỏi nhăn lại mi, hắn nâng song mắt vượng tà linh khê liếc mắt một cái kéo kéo ngược xiêm mỹ cả người sau này nằm đi cả người giống như một cái hành tổ hormone yêu nghiệt dung mạo càng là làm người rời không ra ánh mắt nếu nhan hoan là kia thượng thần tiên thanh lãnh đạm bạc như sáng trong minh nguyệt, làm người nhìn thấy nhưng không với tới được vọng mà sinh kiếp như vậy hiên viên thành liền giống như này ám dạ chi vương cả người tản ra tà mị yêu mị hơi thở nàng suy nghĩ nếu là nhan hoan biến thành hiên viên thành bộ dáng này không được mê hoặc nhiều ít nữ nhân nữ nhân tuyệt đối sẽ điên kia nam nhân Lớn lên liền không giống cá nhân. Linh Khê sờ sờ cái mũi, đem nhan hoan gương mặt kia từ trong đầu rời đi. Nay cái ngươi nếu không lời nói thật, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Liền tính nay bổn vương đem cho ngươi giết, muốn tuyệt không bất luận cái gì một người biết, ngươi tin sao? Hiên viên thành thẳng tắp nhìn chầm chầm Linh Khê nhướng mày hỏi. Nhan tướng bên người thị đồng cũng theo lại đây, tới phía trước, ta liền cùng hắn quá, ta là tới tìm ngươi, ngươi nếu giết ta, nhan hoan sẽ không mặc kệ, ngươi trêu chọc thượng hắn Tuyệt đối là cái mười phần phiền toái. Linh Khê không hề để ý ngồi xuống, môi hơi câu, giống chỉ khoe khoang hồ ly, nàng dùng ngón tay chỉ bên ngoài, không tin nói, ngươi có thể phái người đi xuống cha, xem ta dối không anh. Nàng sớm đoán được có lẽ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, liền đem Nguyên Bảo cấp mang theo ra tới, Nguyên Bảo nhiều năm ngốc tại nhan hoan kia hát tâm tràng bên người, cơ hồ hắn coi đến kia, Nguyên Bảo đều là như bóng với hình, chỉ cần Linh Khê một, hiên viên thành lại phái người đi xuống cha, vậy xác định vững chắc sẽ không động nàng mảy may người sẽ không giết ta." Linh Khê khẳng định, muốn sát nàng, vừa rồi sầm giết, Hiên Viên Thành cũng liền sẽ không tự thương hại một trưởng cũng không thương nàng vài phần, gần nhất, nàng thân phận sắc thật tôn quý, thực chịu Linh lão tướng quân coi trọng, nàng nếu xảy ra chuyện, Linh lão tướng quân chắc chắn đại náo tiến trong triều đình, hoàng thượng cũng sẽ không thiện bãi cam hữu. Nhan Hoang kia hắc tâm chàng, tâm tuy hắc linh, nhưng nàng nhìn ra được tới, hắn cũng là cái bên vực người mình, nàng nếu là thật bị khi, dễ, hắn sẽ không mặc kệ nàng. Cho nên, ai trêu chọc thượng nàng, cũng chính là cái đại phiền toái Mất nhiều hơn được. Muốn sát, ngươi sớm giết. Linh Khê nói. Ta ở tại tướng phủ, tướng phủ chung sự tình, ta như thế nào không biết. Linh Khê giải thích nói. Nhan tướng. hắn cái gì đều cùng ngươi. Hiên viên thành lập tức nhăn lại mi, hắn phái người là ngầm quá khứ. Nhan tướng trong phủ ảnh vệ từ trước đến nay chỉ nghe lệnh với nhan hoan một người. Nhan hoan sao có thể đều cấp này nha đầu chết tiệt kia. Ý gì hài nhan tướng kia tính cách, không có khả năng đối Linh Khê. Người khác không ở, ta tạm thời giúp hắn trông giữ tướng phủ. Linh Khê bất đắc dĩ nói, nàng lại không biết, lời này thiếu chút nữa đem hiên viên thành cấp dọa sặc đã chết qua đi. Hiên viên thành nghe được lời này, trong miệng một ngụm rượu tức khắc phú tới, một cổ cây độc cảm tập thượng hắn hết hầu, làm người cảm giác nóng rác. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Linh Khê một chút cũng không nói dối bộ dáng, do hỏi, nhan hoan, thật đem tướng phủ giao cho ngươi xử lý. Linh Khê xem hắn một bộ kinh ngạc khiếp sợ, giống như An Vân giống nhau nhìn Linh Khê, Linh Khê thẳng nhăn lại mi, miệng rầu, như thế nào tích? Không được. Lời này Linh Khê liền không vui, nàng quản cái tướng phủ như thế nào lạ. Linh Khê tại thế nhân trong mắt cũng không như vậy phế vật đi. Tường nàng Linh Miêu, kia cũng là 22 thế kỷ đỉnh cấp sát thủ, cái gì kỹ năng nàng sẽ không, khai hỏa xe, du thuyền, chế xuống ống đạn dược, cổ võ, tán đánh, xạ kích, cưỡi ngựa, khiêu vũ. Nàng cái gì sẽ không? Kia còn không đến mức liền quản cái tướng phủ, nàng đều quản không tới. Kia Hiên Viên thành như thế nào một bộ an phân liêu bộ dáng? Hiên Viên xem nàng là thật không hiểu bộ dáng, trên mặt vẻ mặt đơn thuần vô hại bộ dáng, khẽ sâu một hơi, nghẹn ở trong lòng nói phun ra, "Vậy ngươi cũng biết, này kinh thành nhiều ít quý nữ muốn đi quản nhan hoan tướng phủ. Nay cùng ta quản nhan hoan tướng phủ, có cái gì liên hệ sao?" Linh Khê mắt trợn trắng. "Ngươi cho rằng cái kia vị trí, ai đều có thể?" Hiên viên thành lệnh lùng nói, có ý tứ gì? Liên quan cái tướng phủ, không đến mức còn có thể ném cái mạng đi. Ngươi là thật không hiểu, vẫn là giả không biết. Hiên viên thành nhìn linh khê vẫn là một bộ đơn thuần bộ dáng, trên đầu gân xanh ứa ra, tính, hắn cùng cái này ở tử thần trước mặt đi một chuyến người không có gì lời nói. Nếu, nhan hoan không nói cho nàng, hắn cũng không đến mức đi khai cái này trước liệt, bị quải, lại không phải nhà hắn cái kia. Không có việc gì, ngươi tiếp theo ngàn mặt tay sự tình. Hiên Viên Thành nhắm mắt lại, thân mình toàn bộ sau này nằm đi xuống. Mới vừa khai khởi đầu, hỏa đã bị như vậy diệt. Xem ra, nàng đến hảo hảo trở về hỏi một chút, quản cái tướng phủ, như thế nào tích cảm giác muốn ra mạng người giống nhau. Linh Khê nơi đó biết, này quản nhan tướng phủ, từ trước đến nay chỉ có liệt nhậm nhan gia bị tán thành chủ mẫu, phương chủ quản hậu trách. Trước 161 cái kia điên nữ nhân si ngốc chính là nhan tướng, thế nhân bị nàng mặt ngoài cấp lửa. An cùng trụ vào tướng phủ, này ngươi biết đi. Linh Khê nhìn Hiên Viên Thành nói. Ân Hiên Viên Thành lên tiếng, "Linh Khê tiếp theo, ta hoài nghi có người giả trang ảnh nhất tiếp cận ta bên người nha hoàn, hơn nữa, người nọ tuyệt đối là cái dịch dung cao thủ, cũng là cái võ công cao cường người, ta hỏi qua ảnh nhất, hắn, dịch dung mạnh nhất đó là người thuộc hạ ngàn mặt tay, mà An Cùng, coi như vẫn là người hoàng muội." Hiên Viên Thành mở to mắt, cười như không cười nhìn nàng, "Như thế nào? Hoài nghi ta giúp Đa An Cùng khi dễ ngươi? Người nọ là ta phải đi." Ta sao có thể hoài nghi ngươi? Ta nếu là hoài nghi ngươi, liền sẽ không tới tìm Hoàng Thúc ngươi. Linh Khê nói, Tiêu ngàn mặt tay, hiện tại còn ở trong phủ. Linh Khê suy đoán nói, hoặc là, An cùng ngầm mã ngươi, cùng hắn ước hẹn thấy, cũng không nhất định. Rốt cuộc, này hai người tính thượng là Hoàng Huynh Ngội, nếu An cùng thiệt tỉnh tưởng khó hiên viên thành người hỗ trợ, người của hắn nhân nên sẽ không cãi lời ý chỉ, này đó là Linh Khê tới ước nguyện ban đầu. Tuyệt không này loại khả năng. Hiên Viên Thành không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, theo sau, hắn não quang chợt lóe, một cái hình ảnh chợt lóe mà qua, hắn đứng dậy nhìn trầm trầm Linh Khê, biểu tình chưa bao giờ từng có nghiêm túc, chạy nhanh hồi tướng phủ nhìn xem người của ngươi thế nào, trở về trẫm, nàng còn có sống hay không, bổn vương liền không biết. Hiên Viên Thành trầm thấp nói, muốn nàng mạng sống, ngươi tốt nhất là hiện tại trở về nhìn xem. Linh Khê nhìn Hiên Viên Thành kia trương lạnh nhạt mặt, trong lòng lột bột một chút, một loại điểm xấu dự cảm tập thượng nàng lường. Nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đám người ấm ý thanh tựa hồ cũng trở nên rời xa đi, Nguyên Bảo nhìn thấy người, lập tức chạy vội qua đi. Công tử! Từ từ ta, ngươi đây là lại muốn đi nơi nào a? Nguyên Bảo vội vàng theo đi lên, hắn tìm vài vòng, bị này đó khủng bố nữ nhân dây dưa vô pháp thoát thân, đến bây giờ mới nhìn đến người. Linh Khê không có quay đầu lại, dồn hết sức lực hướng tướng phủ chạy đến, mặt lạnh băng xương mặt tựa hồ muốn kết thành một tầng băng, này gào thét mà qua phòng làm nàng cả người lệnh cái hoàn toàn Hiên Viên Thành đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Linh Khê cực nhanh rời đi ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích hắn nhìn hắt trừng không tựa hồ bao phủ thượng một tầng mây đen Linh Khê a Linh Khê ngươi rốt cuộc vẫn là quá non linh Hiên Viên Thành nhìn phương xa tự mình lẩm bẩm mấy năm trước Lam Quốc sứ thần tiến Minh Quốc Lam Quốc công chúa cũng theo lại đây lúc ấy tiếp đại sứ thần chính là lúc ấy tuổi còn trẻ nhan tướng Lam quốc đoàn người đều là nhan tướng đi cùng làm bạn Mà Lam Quốc công chúa, nhìn thấy nhan tướng ánh mắt đầu tiên, nàng liền đối nhan tướng sinh ra ái mộ chi tình, lúc ấy còn tuyên bố phải gả cho nhan tướng, nghe nói nhan tướng có cái vị hôn thê, nàng cũng nguyện ý đi làm thiếp ngốc tại nhan tướng bên người. Lam Quốc đại thần tự nhiên là không có gì ý kiến, rốt cuộc, một cái công chúa có thể gả cho nhan tướng như vậy tướng mạo bất phàm, quyền thế thao nam nhân, kia sắc thật là kiểm tới phúc khí. Chỉ là sau lại, không biết như thế nào, Lam Quốc công chúa càng thêm không kiêng nghề gì lên. Minh Quốc mặt trên không có người không biết Lam Quốc công chúa ái mộ nha tướng, thậm chí còn đi tìm Vân Cơ tỷ khiêu chiến. Vân Cơ tỷ không có ra mặt, nàng nha hoàng trả lời nàng, khi dễ ta một cái nhược nữ tử, không coi là cái gì người tốt, cảnh chi cũng chưa chắc sẽ thích thô lỗ người, ngươi nếu đoạt đến đi, liền tùy ngươi, nha tướng nếu tưởng cưới ngươi, này vợ cả vị trí, cũng không phải bọn tỷ có thể nhìn trộm. Một đoạn lời nói, một ngữ hai ý nghĩa, đã châm trọc Lam Quốc công chúa không hề công chúa phong phạm, lại thầm mắng nàng thô bị bất ham. Nhìn trộm không thuộc về chính mình đổ vợ, nhan tướng người như vậy, lui một vạn bước cũng không có khả năng nhìn chúng nàng. Lễ bộ thượng thư kia có thể làm nó quốc công chủ khi dễ chính mình bảo bối nữ nhi. Lập tức liền tiến cung diện thánh, Lam Quốc sứ đoàn trực giác khó coi, tùy gọi người đem công chúa cấp quan vào phòng, mặt sau mấy là bình thường, mọi người đều cho rằng nàng tỉnh ngộ lại đây, cũng cứ yên tâm làm nàng ra tới, chậm rãi, Lam Quốc công chúa cũng bắt đầu trở nên bình thường lên. Ai biết nhan tướng ở đi theo thời điểm. Nữ tử này bay thẳng đến nhan tướng nhào tới, ý đồ tự hủy trong sạch, cũng muốn tiến hắn tướng phủ. Nhan tướng tức giận, lập tức hạ mệnh đuổi đi làm Quốc sứ đoàn xuất cảnh, tham gia quân ngũ Lâm Lam Quốc, lúc ấy quăng ngã quân xuất trình, vẫn là Hiên Viên thành quải xoá. Mà vô làm biết, Lam Quốc công chúa bị trục xuất, trên đường về nước chết mua nửa đường, lại là thất khiếu đổ máu mà chết. Mà hết thể này, đều vô làm biết sẽ là người khác ở sau lưng thao tác. Hiên Viên thành cũng là trong lúc vô ý gặp được, hắn tử bên ngoài mới vừa trở về thành. Thấy một cái lén lút thân ảnh, liền theo đi lên, lại thấy, nhan tướng ở cùng lam quốc công chúa gặp lén. Hai người quan hệ thân mật, lúc sau đã xảy ra chút làm người vô pháp nôn sự tình. Lúc ấy, hiên viên thành cũng chấn kinh rồi, hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, an cùng liền xuất hiện, hắn lắc mình núp vào, lại thấy nhan tướng cung cung kính kính đứng ở một bên, mà lam quốc công chúa liền như vậy cả người hỗn độn nằm ở hắn dưới chân, an cùng si ngốc rồi tay vớt gương mặt kia, ánh mắt mê niệm, điên cuồng hiên viên thành cùng. Nhìn mắt kia nam nhân hoàn mỹ không tì vết ra, đôi mắt lập lòe mấy năm, theo sau xoay người rời đi. Chuyện sau đó, liền thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Hiên viên thành từ kia một khắc bắt đầu mới biết được, chính mình người này xúc vô hại hoàng mội, cũng không phải là cái đơn thuần thiện lương thỏ trắng. Nàng là cái sói đội lốt cừu, thế nhân đều biết, an cùng ái mộ nguyệt quốc nhiếp chính vương là mặc bác thành, mà đi không biết, cái kia điên nữ tha si ngốc chính là nhà tướng, thế nhân bất quá đều bị nàng mặt ngoài cấp lửa. Hắn muốn không đụng phải kia một màn lệnh người buồn nôn hình ảnh, phỏng trường, hắn cũng sẽ tin nàng phương pháp. Nữ nhân này chính là người điên, chỉ là hắn không rõ, thích nhăn tướng, vì sao lại làm ra nàng ái mộ mặc bắc thành giả tương? Chẳng lẽ là kẻ điên đều không ấn bình thường tha ý nghĩ xuất phát? Hiên Viên Thành ánh mắt thâm thúy nhìn trầm trầm nơi xa, chỉ sợ nàng kia nha hoàn đã giữ nhiều lánh ít. An cùng đối một cái nha hoàn xuống tay, nàng dấp tâm ở đâu? Linh khê cực nhanh chạy về tướng phủ. Tướng phủ trung đèn đuốc sáng trưng, một mảnh yên tĩnh, cái này làm cho nàng càng chặt tâm hơi chút nối lỏng, nàng thở phì phò hướng cảnh tú cùng cảnh văn trong viện đi đến, lúc này nên diện đi rồi mấy cái nha hoàng tư, trong tay dẫn theo đèn lồng, hướng về Linh Khê mà đến. Linh Khê tỷ nha hoàng tư nhóm đứng ở một bên, cấp Linh Khê nhường ra một cái nói ra tới, Linh Khê lên tiếng, nện bước vội vàng hướng tới cảnh văn cùng cảnh tú phòng mà đi, lúc này, một cái nha hoàng thẳng hướng tới nàng nào tới trong tay dẫn theo hỏa ngã xuống trên người nháy mắt đem quần áo cấp thiêu đốt lên, tia màu đỏ sẫm xem y y đi giống điểm dễ châm vật giống nhau, ngộ hỏa liền thiêu, mọi người dọa thét chói tai ra tiếng, Linh Khê cái chán nhảy một chút, duỗi tay nắm lên kia nha đầu sau cổ liền hướng hồ. Nước ném đi, quắc, đi đem người cho ta cứu đi lên. Linh Khê xong, vội vàng hướng tới hậu viên mà đi. Chương 162 giả nhan hoan. Nhưng lúc này, một mũi tên hướng tới nàng bắn lại đây, tạch một chút nhập quá Linh Khê bắn vào mặt sau cổ thượng. Linh Khê ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng nghiêng người lóe qua đi, đứng yên thân mình sau hét lớn một tiếng, tướng phủ ảnh vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Bốn phương tám hướng truyền đến ứng uống thanh âm, cả tòa tướng phủ yên lặng ở đào thanh chi trịnh. Cho ta bắt lấy, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể thể. Linh Khê lạnh giọng quát lớn nói, là. ảnh vệ nhóm dốc toàn bộ lực lượng hướng tới núi giả mà đi, Linh Khê bước chân không ngừng. ảnh nhất Linh Khê kêu lên, ảnh nhất nhanh chóng vọt đến Linh Khê bên người, Linh Khê tỷ. Linh Khê thấp giọng dặn dò nói, "Di An cùng bên kia cho ta nhìn chằm chằm thân điểm, đừng làm cho người phát hiện, có tình huống như thế nào trở về nói cho ta." "Là." "Linh tỷ." Ảnh nhất ôm tay lên tiếng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Linh Khê lạnh khuôn mặt hướng tới mặt sau sân chạy tới nơi, sân vẫn cư yên tĩnh không tiếng động, Linh Khê hô khẩu khí, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, chỉ là bị kia nói màu trắng thân ảnh cấp chấn động tới rồi tại chỗ. Kia thân màu trắng trăng non bảo lây dính thượng vài miếng vết máu. Cây mô Đồng Hạ Nhan Hoan thân ảnh trường thân ngọc lập bị thanh lanh bóng dáng kéo đến thật dài, bên chân là ảnh nhất, hiển nhiên đã không có khí, cảnh tú cùng cảnh văn ngã vào một bên biên hôn mê bất tỉnh. Linh Khê nhìn Nhan Hoan kia một khắc, trong lòng đột nhiên yên ổn xuống dưới. Nhan Hoan, Nhan tướng cười nhạt một tiếng, xoay người lại đây nhìn Linh Khê, lại đây. Linh Khê chọn một chút mi, cất bước đi vào đi, thuận tay đóng cửa, nàng thong thả đi đến hắn bên người, ngươi không phải đi ra ngoài sao? Khi nào trở về? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, linh khê nghiêng đầu nhìn hắn. Thượng ngươi liền đã trở lại, thượng ta sao? Nhan tướng thanh âm ôn nhu, cặp kiêm ngón tay thon dài xoa linh khê trắng non trên mặt, linh khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay bắt được hắn tay, cổ linh tinh quái hởn rỗi một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân. Linh khê sắc mặt tướng đỏ, ngượng ngùng cười nói, nhan tướng, còn thật là đã quên chính mình nói. Nàng buông ra tay, ngồi sồn xuống thân mình đi qua đi thăm hai cái nha đầu hơi thở, xác nhận chỉ là hôn mê qua đi không có gì trở ngại khê nhi chính là đoán ta trở về đã muộn nhan tướng đi qua đi một phen kéo tay nàng ngữ khí có chút khổ sở linh khê cười cười nàng duỗi tay hướng tới nhan tướng bắt ngón tay lại đây một chút nhan tướng nghe vậy ngẩn người hắn nhìn trước mặt cười đến phong hoa tuyệt đại nữ nhân kia trương tuyệt mỹ trên mặt tươi cười sảng lạ, làm người trầm mê với nảy trịnh hắn về phía trước đi rồi vài bước trong mắt tràn đầy kia trương tuyệt mỹ trắng ngắt mặt trong lòng nhớ lên như vậy nữ nhân thật đúng là vui vợi Linh Khê sắc mặt tướng đỏ, bị nhan Hoan như vậy nhìn chằm chằm, mặt cũng hơi đà hồng. Nữ Nhi ra thẹn thùng triển lộ không bỏ sót, vô tình chi gian để lộ ra tới mị khí nhất minh người. Nhan tướng ánh mắt trầm vài phần, thông thả đi tới nàng bên người, cầm lòng không đầu ôm người. Linh Khê ánh mắt một ngưng, điện quang hỏa thạch cánh tay chung tùy thủ thẳng hướng tới nhan Hoan cổ cắt qua đi, thủ pháp mau chuẩn tàn nhẫn, nhất chiêu chế mệnh. Nhan tướng đột nhiên đẩy tới trước mặt người, một đạo huyết điểu từ giữa không trung chảy xuống. Nhan tướng cổ bị Linh Khê không lưu tình chút nào cắt một đạo, hắn che lại cổ, sắc mặt khó có thể tin nhìn Linh Khê, nổi giận nói, Linh Khê, ngươi muốn giết ta. Linh Khê chớp chớp mắt, dối tay vô về trong tay mang huyết dao nhỏ, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, tướng ra nơi đó nói, bổn tỷ ái ngài còn không kịp, như thế nào sẽ bỏ được giết ngươi đâu. Nhan tướng che lại mang huyết cổ, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đều đi ra cho ta, đem nữ nhân này cho ta giết. Linh Khê cười lạnh vài tiếng, liền ngươi này hùng ngọn ý còn không biết xấu hổ Trang Nhan Hoan ai cho ngươi mặt lớn như vậy huynh đệ Trang Nhan Hoan phiền toái cũng đến Trang đến giống một chút ân Linh Khê trên dưới nhìn hắn một cái châm chọc nói người nọ không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần cũng không nao giận hắn duỗi tay cản lại sát thủ hỏi Linh Khê ngươi chừng nào thì biết đến vừa vào cửa sẽ biết kỹ thuật diễn quá kém Linh Khê không hề cảm tình bình luận thân làm một cái đặc công thêm sát thủ nàng muốn liền điểm này đều phán đoán không ra nàng sớm chết trăm ba trở về, đem nàng cùng địa phương những cái đó nha hoàn đều cho ta giết. người nọ âm lãnh nói, nhìn linh khê ánh mắt âm u, mang theo chút đáng tiếc. ngươi có thể đem kia trương gia cấp xe sao? ngươi như vậy làm buồn tỷ thực ra diện đến, nhan tướng nhưng không ngựa như vậy giữ tợn đáng kinh. linh khê ánh mắt ghét bỏ nhìn kia trương cùng nhan hoàn giống nhau như lúc mặt, khí chất kém đến lại không phải một chút. một cái thượng một cái ngầm, quả thực là nhượng chi biệt. sắt. người nọ ánh mắt âm lãnh nhìn trầm trầm nàng không còn có nửa phần thương tiếc, linh khê nhún mẩy, đây là nổi giận, nàng lui về phía sau vài bước, một đám sát thủ dũng đi lên, linh khê nháy mắt bị vây quanh, nàng không hề sợ hãi nhìn chăm chú, vơi vạn bổn tỉ tới nghiệm thu một chút chính mình nỗ lực thành quả, linh khê cười lạnh một tiếng, truy thủ thẳng chiều gần biên sát thủ mà đi, thoải mái mau đến cực kỳ, một đao phong hầu, ai vẫn là không đạt tới bổn tỉ muốn hiệu quả, linh khê ưu sầu thở dài, rũ mắt hướng về phía bọn họ ngéo một cái tay miễn cho bổn tỷ từng bước từng bước gây phiền phức đều cùng lên đi sát thủ nhóm cũng bị linh khê đột như tới quỷ quẹt thủ pháp cấp kinh sợ ở lại nhìn linh khê đều mang chút cảnh giác tâm sắt trong đó một người vọt đi lên sát thủ nhóm đều dũng đi lên linh khê sắc mặt băng hàn đôi mắt tàn nhẫn thủ pháp lưu loát ở trong đám người trọ sát không ra 15 phút thời gian sát thủ đều bị nàng giải quyết dứt hơn phân nửa người nọ đôi mắt híp lại không phải này linh tướng quân phủ tỷ không biết võ công sao Kia nữ nhân lừa hắn. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Linh Khê thân ảnh, thủ hạ dần dần bắt đầu vận khí, trong nháy mắt liền vọt đến Linh Khê bên người, một cái tát tàn nhẫn chụp tới rồi Linh Khê phía sau lưng thượng. Linh Khê nhíu chặt một chút mi, thân mình kịch liệt run rẩy một chút, một búng máu từ trong cổ họng dũng đi lên. Phốc phốc một ngụm màu đen huyết phun tới. Linh Khê thân mình giương rơi vài cái, giống phiêu linh lá cây, nàng ánh mắt hung ác huy khởi chùy thủ đâm thẳng chính mình đùi, ý đồ bảo trì thanh tỉnh. Một trận rõ ràng đau đớn qua đi đầu óc dần dần thanh tỉnh lại đây. người nọ khiếp sợ nhìn nữ nhân này, không nghĩ tới một nữ nhân có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. ở hắn vi lăng trì gian, linh khê giơ tay thẳng hướng tới cổ hắn huy qua đi, hắn che lại cổ lui về phía sau vài bước. nữ nhân, đây là ngươi lần thứ nhì sân buồn, ta, ngươi có thể không cần nhìn thấy minh thái dương. người nọ che lại trên cổ lại một đạo miệng vết thương, đầy mặt hung ác nhăm hiểm. thử xem, nhìn xem chúng ta rốt cuộc ai chết trước. ân. Linh Khê thanh âm nghẹn ngào mang theo lệnh băng lại làm người nghe xong lưng trận lệnh. Đem nàng cho ta giết, đừng cho ta chạy xuống bất luận cái gì dấu vết. Người nọ cười lạnh vài tiếng. Trước 163 tướng ra gấp trở về. Linh Khê nhìn dần dần áp đi lên sát thủ, tay đế tâm che ra một trận mồ hôi nóng. Nàng biết, nay, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Có thể chính đại quang minh xông vào tướng phủ tới, này tha năng lực cũng không đơn giản. Ảnh vệ chỉ sợ đều bị rất điệu hổ ly sơn chim lưu kế cấp dẫn dắt rời đi. Nhưng rốt cuộc là ai như vậy muốn nàng mệnh, an cùng. Linh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, có thể nói cho ta, là ai ngờ giết ta sao. Linh Khê phun ra khẩu huyết, rồi tay lau lau khỏe môi, muốn chết, tốt xấu cũng muốn làm buồn tỷ chết nhắm mắt một ít. Ha ha kêu nhận trầm nở nụ cười. Tựa hồ không nghĩ trả lời ngu xuẩn như vậy vấn đề. Ta một cái người chết, ngươi cho ta nghe, chẳng lẽ cũng sợ ta đi ra ngoài. Linh Khê cười lạnh nói. Nô, no, làm sao bây giờ đâu, chết tha khẩu. Ta cũng không phải thực yên tâm đâu, ngươi đem ngươi nghiền xương thành cho, thế nào? Nam nhân đỉnh trương nhàn tướng ra cười hướng về phía Linh Khê nói. Âm lãnh ngữ khí nhưng không làm Linh Khê sợ hại đến, nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua, nhưng thật ra gương mặt kia, thật sự thực duy cùng. Đừng với ta cười. Linh Khê chất chất. Nàng nhưng không nghĩ cuối cùng chết thật, đối mặt vẫn là gương mặt này. Vì sao? Như thế nào, đối ta gương mặt này không hài lòng. Người nọ xoa chính mình gương mặt kia, cười đến ông trầm. Ta sợ chính mình sẽ phun. Linh Khê lướt hắn, nhàn nhạt nói. Nàng vừa mới nói xong liền thẳng hướng tới kia nam nhân tập kích qua đi, nam tha ánh mắt lạnh lùng, hư lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Như vậy mạnh mẽ đưa lên tới tuân chết, kia hắn liền thành toàn nàng. Hắn thậm chí trốn cũng chưa trốn, tay nhẹ nhàng vận gắng sức, giơ tay liền hướng tới Linh Khê đánh qua đi, một trận sắc bén phong mang theo sát khí thẳng hướng tới Linh Khê mà đến, Linh Khê kinh ngạc một chút, xoay người về phía sau đi, một tác động. Toàn thân trí mạng đau lên. Giống con kiến gặm cắn xương cốt giống nhau, xuyên tim đau, nàng gái chán mạo mồ hôi lạnh. Không phải đâu, nay thật muốn chết đến này. Chết nhan hoan, ngươi như thế nào còn chưa tới a? Thời điểm mấu chốt bóng dáng đều nhìn không thấy cá nhân. Linh Khê nhìn từ xa đến gần thân ảnh, vội vàng chụp mà xoay người lui về phía sau. Lúc này cả người ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng tự biết, nay này thân thể chính mình tới cực hạn, còn như vậy đi xuống, liền mất mạng. Linh Khê đột nhiên kinh hỉ nhìn hắn phía sau, nhan hoan. Nam nhân kinh ngạc một chút, lập tức phất tay về phía sau mà đi, phía sau núi giả đá vụn tức khắc vỡ thành một phấn, một phen chủy thủ đâm thẳng xuyên hắn bụng, hắn ánh mắt hơi nhíu một chút, trên mặt hiện ra một chút thống khổ. Nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Linh Khê, giơ tay một cái tát hướng tới Linh Khê huy qua đi, thủ đoạn tàn nhẫn, cho ta đi tìm chết. Linh Khê đã không có sức lực lại lui, động tác chậm vài bước, kia một cái tát thẳng hướng tới nàng ngực mà đi, tức khắc ngực rầu rĩ. Người hướng tới trên mặt đất lảo đảo ngã xuống, một búng máu phun tới. Mụ nội nó, nay thật đến chết ở chỗ này. Nam nhân giơ tay rút ra chùy thủ, huyết bừng lên, hắn đau ngô một tiếng, âm lánh hai mắt, phất tay hướng tới Linh Khê bụng mà đi. Linh Khê hướng bên cạnh lăn một vòng, chùy thủ đâm thủng lâm mặt, nàng nhìn chằm chằm thanh chùy thủ này, mồ hôi lạnh ứa ra. Này đau muốn thật đi xuống, nàng này mệnh là thật muốn công đạo ở chỗ này. Nàng lòng đang bồn chồn, đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào hắn phía sau, nàng ngón tay động vài cái đôi mắt quỷ quệt chuyển động lên, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, ngươi phía sau có người. Nam nhân cười lạnh vài phần, lại không có xoay người, dơ tay liền hướng tới Linh Khê mà đến. Linh Khê cười mắt liễm diễm nhìn hắn, khoe miệng thượng lưu trở ra huyết có vẻ có vài phần chất vẩn, trên mặt lại là mang theo ngạo khí. Là nhan hoan Linh Khê từ trong miệng phun ra những lời này, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. nàng vẻ mặt xem nốc tử giống nhau nhìn hắn, ngươi xem cô nãi nãi giống lửa gạt ngươi bộ dáng, chính là vương lão tử tới. Người này cũng đến chết ở chỗ này. Nam nhân cười lạnh một tiếng, không tính toán buông tha linh khê. Phúc nam nhân thân mình run rẩy vài cái, co rút run rẩy, quay đầu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trước mặt ôn nhuận như ngọc nam nhân. Rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt, lại cấp tha cảm giác là kém mà đừng. Tới bổn tướng địa phương giết người, ai cho ngươi lá gan. Nhan tướng ánh mắt lạnh nhạt, một thân như tuyết bạch trăng non bảo ở trong gió phần phật sinh phong, phong thái chắc tuyệt thân ảnh bị kéo rất dài. Linh Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi quán mềm trên mặt đất, được cứu trợ. Nhan hoan, ngươi chừng nào thì trở về. Nam nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, trong lòng tức khắc cảm giác không hảo. Bọn họ người cũng chưa ngăn lại hắn. Mới vừa cho ngươi nhan hoan ở ngươi phía sau, ai làm ngươi không tin. Nhan tương tới, Linh Khê lại tràn ngập sống, thập phần thiếu đánh châm trọc, còn sợ không treo chọc thù hận giống nhau không ngừng bổ đau. Chính mình xem đi, đây là trên lệnh, hàng giả thật không liêu. Linh Khê miệng thượng dương. Quẹo khoang không ngừng, trái tim đều là phiến đau, còn không sợ chết tổn hại vài câu. Sinh tử trước mặt đại nghĩa không chừng, nhưng này mặt mũi không thể ném. Lời này vừa ra, làm sắc mặt của hắn nháy mắt thanh xuống dưới. Đột nhiên một trận mưa tên hướng tới bên này mà đến, kia nam nhân đột nhiên ra tay hướng tới nhan tướng đánh qua đi. Linh khê thân mình suy yếu cơ hồ động vài cái đều là cốt nát giống nhau đau, nàng chơ mắt nhìn này trận kiếm vũ hướng về phía nàng mà đến. Nhan hoan ánh mắt rụt một chút, ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới. Dùng sức đem dây dưa người của hắn cấp chụp đi ra ngoài, giống như rời cung mũi tên giống nhau bay lại đây, một phen lôi kéo thân chịu trọng thiệm Linh Khê, Linh Khê một phen câu lấy hắn eo, tận lực phối hợp, nhan hoan mang theo nàng rời đi trận địa, Linh Khê cảm giác được một trận chóng váng ngược đều là buồn đau. Thường Phun Vô số mưa tên hướng tới bọn họ mà đến, cảnh văn cùng cảnh tú mà ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nhan tướng ôm nhung che ở phía trước, trong tay hiện ra một cổ cường đại nội lực. Đem bay tới mưa tên nháy mắt chấn vỡ thành một phấn. Không trung rất nhỏ áp chế thanh truyền đến. Chỗ tối người nháy mắt hoảng sợ nhìn này khủng bố nam nhân, có rời đi chi ý, nhan tướng đã trở lại, bọn họ không cơ hội. Lui. Chạy nhanh lui. Mau lui lại. Chỗ tối chung người hoảng sợ muôn dạng nhìn nguyên bản bắn ra đi mưa tên lại một bộ phận bắn trở về, so bắn ra đi tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần. Bộ tướng cho các ngươi đi rồi. Nhan tướng lạnh băng khuôn mặt, thanh âm thanh lãnh lại làm người nghe ra bên trong ẩn nhận tức giận âm thầm không ngừng truyền đến lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể thanh âm, hút không khí lạnh lạnh thanh này thanh lạnh thanh âm làm sát thủ nhóm ra đầu tê dại. nhan tướng đem linh khê thả tại chỗ, dẫn theo khí liền xông thẳng chỗ tối người mà đi, nơi đi qua đều sinh ra chém giết, nháy mắt máu chảy thành sông, tới sát thủ toàn bộ có đi mà không có về. nhan tướng nhanh nhẹn lạnh lẽo sử dụng khinh công mà đến, dừng ở linh khê trong mắt, tựa như kia thượng thần tiên. này nam nhân thật đúng là cường đại biến thái, còn có thể động. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Không chết được. Linh Khê tức giận nhắm hai mắt lại, không lưu người sống. Tử sĩ. Trước 164 nhan hoan, ta cho rằng chính mình lại muốn chết. Kia không trông cậy vào, cũng hỏi không ra cái gì, xem ra còn có rất nhiều người muốn nàng chết ta. Linh Khê nháy mắt giác sinh hoạt hảo gian nan, nàng còn không phải là muốn hôn cái sâu gạo nhật tử sao, thượng như thế nào liền không thỏa mắt nàng. Thế nào cũng phải bức nàng lưu tú lên, lóe mủ bọn họ mắt chó đâu. Nhan hoan. Ta cho rằng chính mình lại muốn chết. Linh khê về phía sau một nằm, dựa ở trên cây, trong không khí tất cả đều là mùi máu tươi, phân không rõ là chính mình vẫn là Đường tha, người không lý nàng, nàng môi giật giật, đột nhiên liền tạp đốt lên. Nàng nghiêng đầu nhìn qua đi, nhan hoan chính ấn nàng đổ máu đùi xử lý miệng vết thương, hắn kia từ trước đến nay sạch sẽ không một tia nếp ốn bạch trăng non bảo bị hắn xé rách một góc, ngón tay thon dài một vòng một vòng cho nàng quấn quanh chịu thiệp chân, nơi đó. Là nàng dùng chủy thủ cấp chất ra tới một cái huyết đậu. Thanh lanh ánh trăng ăn mặc lá cây sái lạc xuống dưới, sắc sỡ dừng ở kia trương ôn nhuận như ngọc trên mặt, sạch sẽ, giống cái bạch diện sinh, ai có thể tưởng tượng được đến, này nam nhân mới vừa đại khai sắc dưới. sắt cá nhân đều có thể bảo trì như vậy sạch sẽ, Linh Khê cúi đầu nhìn chính mình này thân lôi thôi bộ dáng, huệ hoài, cùng trước mặt người một so, nàng nháy mắt có chút tự bế. Đây là người với người chi gian khác biệt. Nàng đột nhiên liền có chút minh bạch. Nàng hắn không bằng nhan hoan, kia nam nhân vì sao sẽ tức giận, nhan hoan này tử biến thái, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Nhan tướng ngẩng đầu liền thấy Linh Khê vẻ mặt hề vẻ không phân chấn bộ dáng, mỉ môi, biết đau. Mới vừa chắc chính mình thời điểm liền không nghĩ tới hậu quả. Nghĩ tới, Linh Khê biểu môi, vung xuống đầu, không bảo trì đầu vóc thanh tỉnh, chờ ngươi tới, phòng trường, cũng chỉ dư lại cổ thi thể. Nàng mới không như vậy ngốc cầm đau chắc chính mình đâu, nàng lại không phải chịu ngược cuồng đầu gối chỗ đột nhiên truyền đến rõ ràng đau đớn, nàng nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, liền thấy nhan hoan này hắc tâm chàng dùng tay ấn nàng miệng vết thương đi xuống áp, đau nàng nước mắt đều ra tới. Linh hai mắt đấm lệ nhìn trầm trầm hắn, tức giận quát: ngươi làm gì? Nếu không phải xem hắn cứu nàng phân thượng, nàng thật muốn ném hắn mấy cái đại nhi ba. Lộng đau. Nhan tướng ngẩng đầu nhìn nàng, Linh khê vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, trên mặt tràn ngập ngươi ở vô nghĩa. Nhan tướng nhàn nhạt thu tay, vậy nhớ kỹ loại này đau. Vậy đi theo bổn tướng hảo hảo học võ công, nỗ lực biến cường, về sau đừng làm cho bất luận kẻ nào có đánh trả năng lực. Duy nhất một chút cảm động tan thành mây khói. Mệt Nang ở cuối cùng muốn chết thời điểm nghĩ đến vẫn là hắn. nay hắc tâm tràng quả nhiên sẽ không có viên sống chạm vào loạn nhảy hồng tâm dơ. ngươi làm gì? Linh khê nhìn nhan hoang túi người xuống dưới, lập tức hoảng sợ nhìn hắn, sợ hắn lại nét trên người nàng kia chỗ miệng vết thương. Nhan tướng xem nàng vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, mỉ môi, lười giải thích trực tiếp hai lời không điểm nàng huyệt, không lưng ôm người liền đi ra ngoài. Nhan tướng bước chân không chút hoang mang, nhưng tốc độ lại rõ ràng nhanh rất nhiều, dưới chân giẫm lên loang lổ ánh trăng, động tác không tự giác phóng mềm nhẹ xuống dưới, linh khê đầu hôn trầm trầm, không một lát liền nhắm mắt lại bỏ lại nhan hoan trên người ngồi dậy con lười Nhan hoan xem nàng ngẩng vải rối tay giải nàng huyệt, linh khê rảnh rỗi khích, trong miệng lại bắt đầu tích đô tích đô cái không ngừng, kỳ thật liền nàng chính mình cũng không biết chính mình ở chút cái gì, thực phức tạp đồ vật. Nàng cùng hắn liêu nổi lên hiện đại sinh hoạt, nhớ tới chính mình hậu hoa viên trôn đồ cổ, một đống tiền cũng chưa mà hoa, không ngừng oán trách hắn, nếu không phải ngươi này hắc tâm chàng ra hỏa, ta đã ở quá lao niên sinh sống. Thảo từ giữa thưởng thường truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang thanh âm, Nhan Hoan tính tỉnh thực tốt nghe nàng hướng về phía hắn hùng hùng hổ hổ. Đương Nhan tướng ôm Linh Khê đi ra thời điểm, tới rồi ảnh vệ nhóm đều kinh ngạc một lát, trong lòng khiếp sợ, lập tức hướng tới Nhan Hoan quỳ xuống. Tướng gia, thuộc hạ cứu giá chấm trễ ta chờ nguyện ý lãnh phạt. nhan tướng lạnh lùng quét lâm người trên liếc mắt một cái, trực tiếp đem điểm linh khê vượng huyệt. linh khê đôi mắt một bế liền ở trong lòng ngực hắn đã ngủ, hắn buông ra tay, ôm sát người, nhìn quỳ ô mênh mông một mảnh người, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên lạnh xuống dưới, sắc mặt cũng thập phần khó coi, lạnh lùng nói, đêm nay đương trị ảnh vệ, toàn bộ đánh hồi tầng chót nhất, cấp bổn tướng từ đầu đã tới. nhan tướng giận khi lôi đỉnh vạn quân, lệnh người là gan muốn nứt ra, ảnh vệ nhóm đại khí không dám chi một tiếng, là. Tiêu Ngữ khí là chưa bao giờ gặp qua nghiêm khắc, bọn họ từ đi theo chủ tử bên người khởi, trước nay chưa thấy qua chủ tử vì ai hoặc là vì cái gì sự tình sinh quá khí, phát quá giận, trừ bỏ làm Quốc năm ấy chiến loạn. Chúng ảnh vệ biết là chính mình thất trách, thấp giọng không dám lại cái lời chủ tử ý chỉ, nhìn Linh Khê tỷ cả người là huyết ngã vào chủ tử trong lòng ngực, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, càng nhiều là biết Linh Khê tỷ ở bọn họ trước mặt thượng tiệm như vậy trọng, đều cảm thấy đầy mặt hổ thẹn. Nếu ra đuổi không trở lại, Linh khê tỉ ra chuyện gì, bọn họ liền tính toàn bộ cho nàng trôn cùng, cũng vô pháp tiêu trừ tướng gia cùng linh láo tướng quân tức giận. Về lò nấu lại, đã xem như nhẹ nhất trừng phạt, chỉ cần bọn họ có năng lực, còn có thể chậm rãi từ cấp thấp sát ra một cái lộ tới. Chỉ là mặt mũi thượng nan khám chút. Từ trước đến nay ra trại tập trung, không có cái kia ảnh vệ hồi bị đánh trở về, càng hay là đi về lò nấu lại. Nay đối ảnh vệ nhóm tới, càng nhiều suy xét tâm thái vấn đề thời điểm. Nhan tướng đuổi rồi ảnh vệ. Ôm người liền hướng chính mình phòng đi đến, Ảnh Nhất nghe nói tin tức lập tức đuổi lại đây. Gia Ảnh Nhất quỳ một gối xuống đất, bất động thanh sắc thỉnh tội. Đi cách vách nhìn xem A Cẩm cùng Tiên hạ tử, đem Linh Khê kia hai nha hoàn lộng về phòng, chính mình đi giao tiếp một chút, đổi khoác người lại đây. Nhan tướng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lãnh đạm liếc Ảnh Nhất liếc mắt một cái, đem tứ đại hộ pháp cấp bổn tướng gọi tới, cho bọn hắn đổi cái tân thân phận tiến vào. Đúng vậy. Ảnh Nhất cái chán mạo mồ hôi lạnh, trong lòng lại đến trên đường vẫn luôn buồn trồn, tâm lui xuống. Hắn ăn bài hảo hết thể công việc, cũng đi theo đêm nay đương trước ảnh vệ đi chạy tập trung. Nhan Hoan đem hòm thuốc nhắc tới trên giường, cầm lấy cây kéo đem Linh Khê bên ngoài kia tầng huyết y cấp các hai, cứ việc hắn động tác thực nhẹ, Linh Khê vẫn là đau lên tiếng. Hắn nhìn kia phiến trắng non trên da thịt lại một tảng lớn thứ thanh, cả người đều mang theo một cổ đen kịt lệ khí. Trong phòng ngủ độ ấm cũng đi theo hàng vài phần. Nhan Hoan nhìn trên giường nhắm mắt lại đau đến nhíu mày người, trong mắt phiếm đau lòng, hắn cầm khăn tay dính vào đánh tới nước trong. Một chút một chút cho nàng trà lau thân thể. Linh khê ra thịt thực tiều n cơ hồ một véo đều có thể ra thủy, nàng đường cong thực tuyệt đẹp, tinh xảo xương quai xanh cùng lưng thượng xương bướm đều rõ ràng có thể thấy được, này xem như nha đầu này mấy ngày nay rèn luyện được đến. Mà khối này hoàn mỹ thân thể, hiện giờ lại bị người chụp hai bàn tay, trước sau ngực lưng đều có một tảng lớn hư thanh. Chương 165 cứu nha tướng. Trên đùi miệng vết thương cũng giữ tợn đáng sợ. Nhan hoan môi môi, ánh mắt dần dần biến lam hơi thở nguy hiểm nồng hậu tản ra tới thành chủ ta vào được bên ngoài tự nhiên vang lên một đạo thuần hậu trung niên tha thanh âm ở bên ngoài chờ nhan tướng trầm thấp nói bên ngoài người lên tiếng đứng ở ngoài cửa chờ phân phó nhan hoan xả quá chân cấp linh khê che lại cái kín mít theo sau hướng ra phía ngoài mặt tiêu lên tiến vào kéo kẹt một tiếng môn từ bên ngoài đẩy ra tới một thân hắc y trung niên nam nhân đi đến hướng tới nhan hoan chặt tay chủ tử cho nàng hảo hảo kiểm tra một chút Nhan tướng Vân Phò nói: "Ra, Tiên Hạc Tử không phải ở tại trong phủ, vì sao không gọi hắn tới?" Trung niên nam nhân buồn bực do hỏi, hắn là hơn phân nửa đêm đến bị ảnh nhất từ trong chăn nói ra, hắn mới cùng phu nhân nằm xuống không bao lâu, ảnh nhất liền phá phòng mà ra, hai lời không đề cập tới hắn liền hướng bên này đuổi. Lúc này, nhà hắn phòng trường loạn thành một đoàn. Ảnh nhất ném cho hắn một câu: "Ta sẽ đi giải thích, người liền biến mất không ảnh." Nói nhiều, cho nàng nghiêm túc kiểm tra một lần. Nhan tướng trên mặt có chút không kiên nhẫn. Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, mang theo chút nguy hiểm. Dung tuyến liền ở bên ngoài khám. Nhan tướng nhìn hắn muốn đi phía trước đi, nhớ tới hắn chưa cho người mặc quần áo, tức khắc nhăn lại mi. Chủ tử, ta hiện tại là đại phu, người bệnh ở ta nơi này, không có nam nữ chi phân. Người nọ đầy mặt bất đắc dĩ nói, yêu cầu bổn tướng như vậy rõ ràng. Nhan tướng đầy mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, cách một đạm mảnh, dùng một cây tuyên khám xong lúc sau, bị trộm tới liêu đại phu cấp linh khê khai mấy phó dược. Mặt khác phối hợp một ít thoa ngoài ra thuốc mỡ, giao cho nhà mình chủ tử. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Nhan tướng bắt đầu đổi người. Đại phu. Loại này lợi dụng xong liền vứt tính cách, cũng liền nhà mình chủ tử dám đối với hắn như vậy. Người hà, hắn còn không dám cái gì. Là, thuộc hạ đi trước cáo lui. Giữ cửa cấp bổn tọa cấp đóng lại. Nhan tướng trầm thấp phân phó nói. Đám người đi rồi, nhan hoan vén lên mảnh, xúc lên linh khê chăn màu mắt thanh lánh nhìn kia trắng tinh mị trên lưng lú thanh làm hắn hơi hơi nhăn lại mì hắn túi người đôi tay mềm nhẹ hoàn nổi lên người đem linh khê cấp ôm vào trong ngực làm nàng đưa lưng về phía hắn nhan hoan mở ra ấm sát thuốc thon dài đuôi chỉ hơi câu một chút màu trắng thuốc mỡ bị hắn đào ra chậm rãi đắp ở linh khê lưng thượng nam nhân cao mày động tác thập phần mềm nhẹ hắn cẩn thận quan sát đến linh khê mặt cô nương ngủ rồi trên mặt ngoan ngoan thực nghe lời nhan hoan nhìn chăm chú cặp kia quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt nhìn không được vươn tay đi đụng vào một chút, nàng là hắn bảo, là hắn dùng mệnh đổi lấy. Hắn liên tiếp động nửa phần người, lại bị người đánh thành như vậy, nhan hoan không dám tưởng tượng, nếu như không phải là lướt cốt khác thường, hắn đổi không trở lại, có thể hay không nằm ở trong lòng ngực hắn lại là một khối lạnh băng thân thể. Nghĩ đến đây, từ trước đến nay ôn nhuận quán liêu nam nhân đôi mắt dần dần biến lánh, hơi thở cũng thay đổi lên. Xem ra thật đúng là chính là dung túng nào đó người nội tâm bành trướng. Nhan Hoan cúi đầu nhìn chăm chú Linh Khê trên người miệng vết thương, có chút đau lòng. Nửa giờ sau, Nhan Hoan cho người ta mặc vào quần áo, rốt cuộc nhịn không được ngực buồn đau níu mửa một búng máu ra tới. Nhan Hoan cúi đầu nhìn chăm chú kia quán vết máu, cầm khăn tay xoa xoa khoẹt miệng vết máu, trong lồng ngực dần dần cuộn cuộn. Cặp kia vốn dĩ sâu thẳm màu đen con ngươi dần dần biến lam lên. Đó là một ông thâm thúy màu lam con ngươi, trong cơ thể nội lực không ngừng loạn ăn mặc, hắn ngay tại chỗ đánh toả mạnh mẽ áp chế trong cơ thể phong ấn. Theo thời gian trôi qua, nhan hoan gương mặt kia dần dần trắng bệnh, giống cái không hề huyết sắc người chết. Nếu không phải hắn như hỏa ánh mắt là nhàn, thực dễ dàng làm người cho rằng hắn có thể hay không là người sống. Phòng này trừ bỏ trên giường linh khê kia mỏng manh hô hấp, căn bản là nghe không được người thứ hai hô hấp người. Không trung ánh trăng càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng viên, mà nhan hoan sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, có cổ vô hình lực lượng ở sói mòn. Cảm giác được khác thường bạch từ linh khê trên cổ tay bỏ ra tới, nó hướng tới nhan hoan bỏ qua đi. Tốc độ mau đến làm người khó có thể tưởng tượng. Lúc này, cảnh bảo cũng bò tiến vào, kêu cả người thông thấu hắc mau thẳng phát dựng, nhai răng nết miệng hướng tới bạch xà huy hiếp. Bạch lãnh đạm nhìn cảnh bảo liếc mắt một cái, nhanh chóng bò lên trên nhan hoan trên cổ, đang chuẩn bị trương nha liền cắn. Cảnh bảo nháy mắt tạt mau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một mũi bạch, trong miệng không ngừng phát ra huy hiếp thanh âm, nó không dám lơ tiếng, sợ quấy rầy tới rồi chủ tử. Một khi lúc này nhiễu loạn chủ tử đánh toả, hậu quả không dám tưởng tượng. Cảnh bảo giống như thú trung chi vương nện bước ưu nhã hướng tới Nhan Hoan đi qua, mắt sáng như bước nhìn chằm chằm Bạch, Bạch đứng thẳng thân thể, khiêu khích hướng tới nó phát ra nguy hiểm thanh âm, há mồm hướng tới cảnh bảo chủ tử cổ cắn đi xuống. Cảnh bảo nháy mắt liền tạt mau, ánh mắt tàn nhận hướng tới Bạch nào tới, lại ngạnh sinh sinh ở nửa đường ngừng lại. Ngưu Xuân. Ai? Cảnh bảo cực nhanh dừng đi tới móng nuốt, mở to cặp kia mắt to đen nhánh nơi nơi ngắm. Ngưu Xuân. Ngươi xem nơi đó. Buồn tọa tại đây. Ngươi là muốn cho ngươi chủ tử chết." Bạch đứng dậy, miệng nhẹ nhẹ phun lưỡi tin tử, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Cảnh Bảo. Cảnh Bảo khắp nơi nhìn thoáng qua, trong căn phòng này trừ bỏ chủ tử cùng kia chỉ nữ quỷ ngoại cũng chỉ giữ lại kia chỉ Bạch xà ngươi hội thoại. "Miêu Nhi, ngươi không cũng sẽ lời nói." Bạch xà khinh miệt nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt kia thập phần giống xem cái ngu ngốc giống nhau. "Ngươi câm mồm. Không được như vậy kêu bổn tọa. Ngươi đối bổn tọa chủ tử làm cái gì?" Cảnh Bảo giậm chân, Nó hiện tại cũng không có bởi vì gặp đồng loại mà cao hứng, thậm chí đối này gầy không kéo mấy bạch xà tràn ngập liệt ý. Ta nếu không cắn hắn một ngụm, làm bổn tọa máu thấm thấu đi vào, ngươi chủ tử nhất định giữ nhiều lành ít. Bạch Sa biểu tình ngạo khí nghiêm nghị, tối đầu bệ nghệ cảnh bảo, thiếu một phách phi nhân loại, cư nhiên còn dám ở tu hồn chi dạ ra tới tới, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, xem ra là không muốn sống nữa. Nếu không phải xem hắn đã cứu ta chủ tử phân thượng, bổ tọa mới sẽ không cứu hắn một cái phi người phi quỷ phi mỹ phi yêu người. Bạch hư lạnh vài tiếng. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi chủ tử xảy ra chuyện thời điểm, như thế nào cũng không gặp ngươi chạy ra. Cảnh bảo ngồi ở kia, vẻ mặt coi rẻ nhìn nó. Lời này nhưng tính chọc đến bạch chỗ đau, nó hiện tại hình thể còn không thế nào hoàn chỉnh, đối mặt nhân loại nhiều người như vậy, thế nào cũng phải bị bắn chết không thể. Bạch sinh khí, ngu xuẩn. Ngươi cấp bổn tọa câm miệng. Cảnh bảo từ trước đến nay thích hướng nhà mình chủ tử học tập, giống to kêu to, không ra thể thống gì. Không phù hợp nó một thế hệ thú vương hình tượng, quá có thất thể diện. Cảnh Bảo nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt một cái, lập tức nhảy tới nhà mình chủ tử bên người bảo hộ hắn. Chương 166 phút Hắc Nhan Tướng, không lên một tiếng đi cầu hôn. Nó giơ tay xả quá chủ tử dư thừa quần áo, lóp trên mặt đất, mập mạp thân mình liền nằm đi xuống, lay vài cái chính mình ra lông, móng đuốt rũ khai, dựa ở nhan tướng trên đùi liền đã ngủ. Bệnh! Này chết phì miêu căn bản là không đem nó phóng nhãn. Chết phỉ miêu Ngươi không sợ buồn tọa hại nhà ngươi chủ tử? Bạch bò xuống dưới, dùng đôi rắn chọc chọc cảnh bảo mập mạp thân mình. Nó chủ tử cũng rất kỳ quái, theo lý tới, mặc kệ cái gì ném một phách, đều nên biến ngu dại giống như ba tuổi hài đồng giống nhau. Này nam nhân cư nhiên không có, còn có thể bình thường hành tẩu, không thể tưởng tượng. Sống uổng phí lâu như vậy, còn không có gặp qua loại này hiện tượng. Cảnh bảo hư hư liếc nó liếc mắt một cái, tiếp tục gục xuống mí mắt đã ngủ. Xuân tới, luôn là dễ dàng mệt dã rời. Cảnh bảo há mồn ngáp một cái dây đã ngủ, tâm đại đến, liền nhà mình chủ tử đều mặc kệ. Bạch nhìn nhìn này tuấn mỹ như thần giống nhau nam nhân, lại nhìn nhìn nằm ở hắn bên người này chỉ ngu xuẩn, như thế nào cũng không nghĩ tới, người như vậy, sẽ dưỡng như thế vô dụng phế vật. Bị thanh phế vật cảnh bảo, tự nhiên là biết bạch tới lệ, bằng không, nó sớm một móng nuốt đi xuống đêm này xà cấp trụ đã chết. Bạch xà mấy vạn năm mô sẽ không ra một cái, mà làm biến ảo mà đến bạch đồng xà, lại dùng là lướt cốt tinh luyện mà đến Nó huyết sắc thật lại rất nhiều công hiệu. Nhưng hao tổn bạch xà một giọt huyết, nó linh lực liền nhược vài phần, kế tiếp mấy thậm chí đến ngủ đông, đến cắn nuốt huyết hạt châu mới có thể giảm bất ngủ đông trạng thái. Này đó là cảnh bảo lười đến phản ứng cái này tự đại lại cuồng vọng ngu ngốc, Nó cũng lười đến nói cho nó. Xứng đáng nó chịu tội, ai làm nó mắng nó tới. Cảnh bảo lại ngáp một cái, thay đổi tư thế ôm nhà mình chủ tử chân, ngủ đến càng thơm. Bạch huyết thẩm thấu vào nhan hoa cổ Chầm rãi cùng trong thân thể hắn mặt khác một cố lực đạo dung hợp, nghiền áp, đuổi theo, tựa như có hai người ở bên trong đánh nhau giống nhau. ở nhan tướng trong cơ thể tán loạn, kia trương ôn nhuận mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhan tướng hơi thở cũng dần dần không xong lên. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, trong cơ thể mặt khác một cổ lực lượng cường đại bị áp chế, nhan tướng trên mặt cũng dần dần đến hồi linh huyết sắc. Dừng ngày, linh khê tỉnh lại thời điểm cả người thoải mái thanh tân rất nhiều, không có tối hôm qua thượng như vậy đau, nhưng nàng lại mở to hai mắt. Rối tay không ngừng lôi kéo chính mình ống tay áo Ta quần áo bị người cấp thay đổi Linh Khê trợn tròn mắt Tặc cảnh văn cùng cảnh tú đều là hôn mê kia ai cho nàng đổi quần áo Một ý niệm ở Linh Khê trong đầu lập loè, Bị nàng nháy mắt bải trừ bên ngoài Sao có thể Nhan hoan tuy rằng tâm hắc Linh Nhưng không đến mức làm ra loại này dơ bẩn sự tình tới Hắn tính tình cũng không cho phép hắn cấp một nữ nhân thay quần áo Kia mẹ nó được đến đế là ai Nhan tướng bưng buồn thủy đi đến Liền thấy trên giường Linh Khê ở xương sờ, trên mặt nhan sắc thay đổi lại biến, cùng tắc kẻ hoa giống nhau, xuất sắc mặt ngủ Nơi đó không thoải mái. Nhan hoan đã đi tới, duỗi tay đi thăm nàng đầu. Nhan hoan, tối hôm qua thượng ai cho ta đổi quần áo. Linh Khê mở mịt nhìn hắn, nàng hiện tại là một chút ký ức cũng chưa anh. Nhan tướng tay hơi dừng một chút, Linh Khê ánh mắt dại ra vài phần, hai tha tầm mắt liền mua giữa không trùng chạm vào nhau lên, nhan hoan lớn lên phóng đông dài. Đôi tay kia càng là khớp xương rõ ràng tựa như Mỹ Ngọc giống nhau không tỉ vết. Lúc này, gác qua Linh Khê trên mặt, ngoài ý muốn đến làm nàng lỗ thai đỏ lên, này ấm áp xúc cảm làm nàng trong lòng không ra cái gì hương vị tới, nàng bất động thanh sắc di động một chút, lệch khỏi quỹ đạo nhan hoan tay, nhan hoan cũng nhân thể thu trở về. Rất nhỏ không khí bị Linh Khê bất động thanh sắc bỏ qua qua đi. Miệng vết thương của ngươi yêu cầu xử lý, trong viện không có người, cũng chỉ có thể bổn tướng cho ngươi động thủ. Nhan hoan nhàn nhạt nói. Linh Khê vẻ mặt ngượng ngึก nhìn hắn, túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, liền yếm đều cấp thay đổi, nàng nháy mắt trong gió hỗn độn, tiếp tục ngượng ngึก nói, cho nên đều là ngươi đổi. Linh Khê lời nói thanh âm đều là run, nàng chờ đợi đến ôm linh hy vọng, Nhan Hoan tựa hồ cũng không có cho nàng dễ dữ rủa cơ hội, ngươi còn muốn cho ai cho ngươi đổi. Viện này trừ bỏ hắn ở ngoài, sớm bị hắn đem người cấp thanh đi ra ngoài. Nhan Hoan xong, mắt sáng như đốm nhìn chăm chú Linh Khê, mặt mày hơi nhíu lên. Lúc ấy tình huống khẩn cấp Bổn tướng cũng là bất đắc dĩ, tổng không thể nhìn ngươi chết ở bổn tướng tướng phủ. Nhan tướng nói, linh lão tướng quân cùng hoàng thượng kia một quan, chỉ sợ bổn tướng cũng không hảo công đạo. Nhan tướng đến hiên ngang lấm liệt, kia trong phủ liền không này nàng nha hoàn, mama. Linh khê tiếp tục mê mang hoài nghi nhân sinh chúng nói, tổng không đến mức, liền cái nữ nhân đều không có đi. Ngày thường, ngươi xem này tây huyện có nha hoàn cùng mama sao? Nhan tướng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một cái, linh khê ngốc chất vài cái nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như ngày thường trừ bỏ nàng trong viện có kia hai nha hoàn, không đến quét tước vệ sinh thời điểm thật đúng là nhìn không thấy cái nữ. thường xuyên đi nhan tướng phòng cũng liền nguyên bảo, này nàng, thật đúng là không nên. Linh khê u ánh mắt toán niệm nhìn nhan hoan, nàng lúc này chính là thiệt thòi lớn, tuy rằng nàng làm một cái hiện đại người cảm thấy không có gì, nhưng này đối một cái cổ đại nữ hài tử tới, xác thật là kiện không được liêu đại sự. Linh khê làm một cái hiện đại người, cũng không nghĩ làm tiêu, xem liền xem bái tiên hát tâm trạng cũng là vì cứu nàng xuất phát từ đại nghĩa nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi kết quả nhan tướng kế tiếp nói hoàn toàn đến đem linh khê đương trường cấp phách vượng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bổn tướng biết nữ hải tử danh dự tương đối quan trọng nếu bổn tướng đem ngươi nhìn đi mặc kệ là xuất phát từ nguyên do bổn tướng tự nhiên sẽ vì ngươi phụ trách đến cùng nhan tướng thở dài vì làm ngươi không cảm giác được bị khuất sáng nay thượng bổn tướng đã làm nguyên bảo đi linh phủ hạ xính lễ Ngươi xem cái kia nhật tự hảo, bổ tướng đem ngươi cưới tiến tướng phụ tới. Nhan tướng mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Cưới nàng? Khai cái gì quốc tế vui đùa? Cái gì? Linh Khê nghe xong, sững sốt thật lâu, biểu tình mộc ngơ ngác, phản ứng lại đây thời điểm, cả người đều tương đối kích động, nàng một kích động liền xả tới rồi miệng vết thương, tức khắc đau nàng hàm răng thẳng đánh nhau, đảo hô một ngụm khí lạnh. Ngươi ở nói dỡn sao? Linh Khê đầy mặt nghẹn quát hỏi. Nàng đạo hy vọng nhan hoan ở cùng nàng nói giỡn. Nếu hắn đi linh phủ cầu hôn, y li theo nàng ra ra kia người bảo thủ tính cách, ước gì chạy nhanh đem nàng đóng gói đưa đến tướng phủ tới. Bộ tướng giống ở nói giỡn. Nhan Hoan ánh mắt cũng đột nhiên trầm xuống dưới, trong thanh âm mang theo chút trầm thấp. Một câu, đem Linh Khê từ thượng đánh xuống dưới. Linh Khê ngước mắt nhìn Nhan Hoan, hắn sắc thật không giống ở nói giỡn, trong mắt cũng không có nồng đậm tình nghĩa, có chỉ sợ cẳng có rất nhiều muốn vì nàng phụ trách. Linh Khê trầm mặc một chút, Nhan Hoan ở Minh Quốc có bao nhiêu đột tay? Đó là không thể nghi ngờ, đến lúc đó làm nàng đi theo rất nhiều nữ nhân đoạt một người nam nhân. Nàng làm không được, cũng sẽ không gả cho hắn. Chứ 167 người ta thành thân, cùng có lợi cộng thắng. Chuyện này, bổ tướng sắc thật nên cho ngươi cái công đạo. nhan tướng nhìn nàng vẻ mặt nghẹn khuất buồn bực bộ dáng, không tiếng động thở dài, tay hơi cuộn tròn lên, hắn dụ mắt nhìn linh khê, thật dài lông mi cùng á cẩm giống nhau, rất dài, cặp kia màu đen thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, mang theo làm người xem không hiểu cảm xúc nữ tha thân mình không phải tùy ý cấp nam nhân khác xem nhưng khi đó tình huống sát thật thập phần khẩn cấp bổ tướng lúc này mới không thể không làm như vậy vô luận không bao lâu về sau ngươi vào tướng phủ môn bổ tướng liền cho ngươi một cái ra hậu ngươi chu toàn cũng sẽ không quản thúc ngươi quá nhiều nhan tướng trầm thấp nói hắn đi đến chậu biên vắt khô khăn lông đưa cho linh khê cười nói bổ tướng cả đời này cũng không có nghĩ tới muốn thành thân nhi nữ tình trưởng từ trước đến nay không ở bổ tướng suy xét trong phạm vi ngươi gả tiến bảo Với bổn tướng cũng có chỗ lợi, cấp bổn tướng ngăn cản một chút bên ngoài nữ nhân. Linh Khê ngơ ngác nhìn hắn, lớn lên như vậy đẹp người không đều nhân nên nhiều cưới mấy cái. Hơn nữa, nhan hoan coi như có tiền có thế một quốc gia quyền tướng, gác hiện đại, kia cũng là ý nột siêu cấp trí tôn hoàng kim người đàn ông độc thân, nhiều ít nữ nhân cầu còn không được nam nhân. Nhưng tính này dung mạo đều đủ để cho bên ngoài nữ nhân điên cuồng Hắn cư nhiên không chưa từng suy xét kết hôn. Chẳng lẽ là, lớn lên đẹp? đều có không muốn người biết thánh khiết một mặt người khác hoặc là nàng còn sẽ tin vì gia quốc đem tư tình nhi nữ vức tử sau đầu nhưng nhan hoan là ai mặt sau kia chính là minh quốc đệ nhất đại linh thần ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút linh gia bên kia ngươi cũng có thể thoát khỏi linh láo gia tử cùng hoàng thượng thúc giục gả, này coi như cho nhau chiều ứng một chút nhan hoan nhìn nàng đầy mặt không tin bộ dáng cười cười thanh em muốn nhuận bổ tướng từ trước đến nay không thế nào thích nữ nhân bằng không cũng sẽ không tới rồi hai mươi hơn tuổi, còn không có một cái hậu trạch nữ nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi, sau này, cũng sẽ không cưới nảy nàng nữ nhân. Nhan tướng cười nhạt nói, như vậy đến hợp tác, ngươi còn vừa lòng. Nhan hoang nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thanh lãnh không hề ba lan, ở nàng nhìn không thấy địa phương, lòng bàn tay lại ra một tầng mồ hôi nóng, cả người cơ bắp đường cong đều là căng chặt, coi như, hắn là lần thứ hai ở nàng trước mặt lừa hôn vừa ý nhậm nhiên vẫn là sẽ không chịu khống chế nhảy lên lên. nhan tướng vốn dĩ liền bạch, ở sáng sớm ánh mặt trời trùng nhỏ vụn quang sái lạc ở hắn trên người, tiêu trương cực bạch ra giống như càng trắng, dưới ánh mặt trời phát ra quang, cả người tản ra ôn nhuận chi lan ngọc thụ hơi thở. cùng sách sử thượng hoàn toàn không tương xứng hợp. linh khê nghe được hắn không thích nữ nhân còn dọa nhảy dựng, theo sau vẫn luôn ánh mắt mịt mờ nhìn hắn một cái, nhan hoan lần nữa cường điệu hắn sẽ không chạm vào nàng, về sau cũng sẽ không có này nàng nữ nhân. Này càng làm cho nàng hoài nghi này, nam nhân là cái đoạn tụ. Kia có nam nhân không thích xinh đẹp nữ tha. Chứ phi, hắn chính là cái đồng chí. Thích nam nhân. Nàng hiện tại gương mặt này coi như khuynh quốc khuynh thành tư sắc, hắn cư nhiên mặt không đổi sắc cởi nàng quần áo, còn có thể ra, về sau cưới nàng sẽ không chạm vào nàng. Hay là, nhan hoan thật sự có nỗi niềm khó nói. Hoặc là, hắn kỳ thật thật sự thích chính là nam nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng giống như sắc thật nhớ rõ. Dân gian giã sử cùng truyền trên phố cũng không từng quá, này một quốc gia quyền tương xa vào với nữ sắc. Chỉ là sau lại, đột nhiên liền phản, đánh đến mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Nhan hoan, ngươi giác, tạ cảnh giật lớn lên thế nào? Linh Khê nghĩ tới cái này, rụt rụt cổ, nhìn hắn, tâm cẩn thận rò hỏi. Nhan tướng nhìn Linh Khê vẻ mặt quỷ dị ánh mắt, ánh mắt hơi nhữ lên, không thấy hiểu, này có ý tứ gì? Nàng nếu hỏi, hắn liền đúng sự thật ra tới. Văn nhã, có tài hoa? Rất có thế gia công tử điện phạm, là cùng bối trung xuất sắc nhất người. Nhan tướng là một cái lão sư, đúng trọng tâm lời bình nói. Vậy ngươi, thích hắn sao? Linh khê tâm hỏi. Con hảo, không chán ghét. Nhan tướng mở miệng nói. kia An cẩm hoa đâu? Ngươi thích hắn sao? Nhan tướng nhìn nàng một bộ tâm cẩn thận bộ dáng, tự cho là, nàng khả năng sợ hắn không thích An cẩm hoa, cho nên mới tới thử hắn, mà An cẩm hoa hiện tại lại coi như nàng thủ hạ đắc lực can tướng, tương lai Át không thể thiếu muốn tiếp xúc, hắn câu môi không tiếng động cười cười, nôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ý cười. Thích. Ngoa tào. Là nàng tưởng cái kia thích sao? Linh khê nghẹn ngào vài cái, không hảo lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn nhắc tới an cầm hoa, cư nhiên còn cười. Cười đến như vậy. Như vậy, như thế nào đâu, như vậy làm người nghĩ nhiều. Kia dương tú nghiên đâu, người thích nàng sao? Linh khê ngẩng đầu nhìn hắn, không tiếng động nuốt hạ nước miếng. Ta lấy nàng đương muội muội. Hai chúng ta tuy là từ liền có hôn nhân trong người, lại lại là huynh muội tình nhan tướng còn không có xong đã bị linh khê đánh gãy xuống dưới. Nàng, ngươi không cần giải thích, ta hiểu, ta đều hiểu. Hoa thảo, vân cơ cô lạnh nàng đều không thích, còn thích gian cầm hoa, chẳng lẽ là hắn thật sự thích nam nhân. Nhan hoan xem nàng càng thêm quỷ quyệt sắc mặt, nàng thật sự hiểu. Mà không phải hoài nghi hắn cùng vân cơ có cái gì. Cái này, không thể không, hai tha mạch não đều không ở một cái kênh thượng, nhan tướng như thế nào cũng không thể tưởng được. Tương lai nở nhiều, Linh Khê xem hắn ánh mắt đều vô cùng thanh kỷ. Nàng cư nhiên hoài nghi hắn có đoạn tụ chi phích. Kia An cùng công chỗ đâu, ngươi thích không thích. Linh Khê mở một con mắt nhắm một con mắt, lại bỏ thêm câu. Nhan tướng nghe được An cùng hai chữ sắc mặt liền lạnh xuống dưới, nhỏ bé môi muốn động, không thích. Xong rồi, không chạy. Mỹ nữ một cái không thích, nhưng thật ra đối nam tử khen thưởng có thêm, khẳng định là cái đoạn tụ không thể nghi ngờ. Về trận này hợp tác, ngươi suy xét thế nào? nhan tướng vươn thon dài trắng non ngón tay xoa xoa cái chán giảm bớt một chút mỏi mệt linh khê xem hắn đầy mặt mỏi mệt bộ dáng như là không có nghỉ ngơi tốt trên mặt cũng không có gì huyết sắc linh khê nhíu mày có chút không xác định hỏi ngươi tối hôm qua thượng nên sẽ không vẫn luôn ở chỗ này đi nhan hoan tay cứng đờ một lát cơ hồ mau đến làm người nhìn không thấy hắn hơi dụ đôi mắt ánh mắt thanh lanh nhìn nàng ngươi giác khả năng sao ta giác không có khả năng linh khê sờ sờ cái mũi cái này mặt thật đau Nhan hoan cũng sẽ không thủ đến nàng bên người, hắn không đem nàng đường trường cấp ném, nàng cũng đã cảm ơn điện. Linh khê nhìn hắn hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nguyên bảo cùng ta ngươi không cái vài lần không tới. Nhan tướng nói, sự tình song xuôi, liền đã trở lại. Mới vừa cùng chuyện của ngươi, suy xét đến như thế nào? Đến, lại vòng đã trở lại. Linh khê chi đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện ghế dựa, ngươi làm ta ngắm lại. Nhan tướng cười nhạt, hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bổn tướng đi thượng triều. Nhan tướng xong, xoay người ra cửa, lưu lại Linh Khê vỏ đầu bức hai. Trưng 168 tiểu bạch nhã lang. Nhan tướng chân trước mới vừa đi, cảnh văn cùng cảnh tú sau lưng liền vượt tiến vào. Cảnh tú vừa vào cửa liền khóc sướt mướt hướng tới Linh Khê quỳ xuống. Tối hôm qua thượng sự tình, nàng sáng nay toàn đã biết. Tối hôm qua thượng tỷ thiếu chút nữa bị nàng hại chết. Nếu không phải nhan tướng kịp thời đổi tới, cứu tỷ, lại thủ nàng cả đêm nàng kiếp sau làm trâu làm ngựa đều không thể nếm còn tỷ tỷ thực xin lỗi đều là ta hại ngươi cảnh tú quỳ trên mặt đất nhìn trên giường bệnh linh khê khóc đến khóc không thành tiếng đôi mắt đều sưng thành hạch đảo nhân linh khê bị nhan hoan kia phiên lời nói nhiều luận tâm tức khắc bị cảnh tú cấp khóc không có nàng một phen đỡ chán bất đắc gì nói đừng khóc nhà ngươi tỷ lại không phải đã chết nàng nhìn cảnh văn đem nàng cho ta nâng dậy tới thực xin lỗi tỷ chuyện này thượng ta cũng có sai cảnh văn mí môi cung quý gối cảnh tú bên cạnh, một cái hai cái hốc mắt đều đỏ lên. Cảnh Tú cho rằng chính mình là gặp như ý lang quần, ai ngờ lại là một hồi chủ mưu đã lâu âm mưu, nàng hiện tại nhớ tới ảnh nhất đối luôn là nàng chợt lén chợt nhiệt, mới phát giác không bình thường, trên mặt hổ thẹn khó làm càng thêm tự trách. "Tỷ, ngươi trừng phạt ta đi." Cảnh Tú hốc mắt hồng hồng nhìn Linh Khê, trên mặt tràn đầy tự trách, phát ra tới thanh âm đều là nghẹn ngào. "Tỷ, là ta bị mơ heo che tâm, cho nên mới sẽ dễ dàng bị người khác lừa đi." Lúc này mới làm hại ngươi bị trọng thương, nếu không phải ta sai, ngươi cũng sẽ không ở trên giường nằm. Cảnh tú thương tâm muốn chết, cuối cùng nhịn không được gào khóc lên. Thực xin lỗi, tỷ, thực xin lỗi, đều là cảnh tú sai. Linh Khê nhìn một cái quật cường quỳ trên mặt đất, một cái khóc đến bi thương muốn chết, đau đầu lên. Buồn tỷ, không phải các ngươi sai, trước lên. Linh Khê nhéo chăn chậm rãi ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường, cảnh văn chạy nhanh đứng lên nâng dậy người. Ngươi xem, nhà ngươi tỷ còn có thể tung tăng ngày nhót. Linh Khê ở cảnh tú trước mặt tâm xoay một toàn, cả người cơ bắp đều bị xả một chút, tê tâm liệt phế đau. Lại gần. Đau đến cô nãi nãi trái tim đi. Linh Khê nhịn không được ám hút một ngụm khí lạnh, cửa truyền đến hài hước tiếng cười, hắn ngẩng đầu nhìn qua đi, nhăn lại mi, tam vương ra như thế nào tới. Đến xem. Hiên viên thành ánh mắt hơi trọn, nhấp môi cười mà không nói nhìn nàng. Ngươi tới xem ta chê cười đâu. Linh Khê đen mặt. hoang thúc đây là tới quan tâm ngươi. Như thế nào? Tôn sưng đều không cần. Không gọi hoàng thúc. Hiên viên thành dựa ở cửa hướng về phía nàng nhúng mày, khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng bâng cơ nhìn lướt qua cảnh tú, biểu tình có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên không chết. Linh khê trang kẻ điếc làm người câm. Tối hôm qua thượng nếu không phải nàng có cầu với hắn, nàng cũng sẽ không đối hắn phủ thấp làm, trừ bỏ nhăn hoan. Còn có cái kia quỷ quyệt nam nhân, nàng thật đúng là chưa sợ qua ai. Cho ngươi thuốc mỡ, thô lên hiệu quả so cái khác hảo 100 lần. Hiên Viên Thành đem trong tay bình ngọc ném qua đi, ta mị cười cười, hơi ngửa đầu giống chỉ ưu nhã mà nguy hiểm con báo. Linh Khê duỗi tay nhận lấy, theo sau đá vào trong túi, không cần bạch không cần, Hiên Viên Thành thân là một cái vương gia, hắn cấp đồ vận, tự nhiên sẽ không liền ý y ở nơi đó đi. Đi xuống chuẩn bị chút điểm tâm nước trà tới chiêu đái một chút Tam Vương gia, Vương gia đại giá quang lâm, không có một ít nước trà điểm tâm, chuyến ra đi có tổn hại nhan hoàn mặt mũi. Linh Khê chen chân vào đá đá cảnh văn, cảnh văn túi đầu Vươn tay áo xoa xoa nước mắt, đứng lên, cảnh tú hướng tới tam vương gia cung kính không người tử, lôi kéo cảnh văn theo sau lui đi ra ngoài. Người này hai nha đầu nhìn so an cùng thuận mắt nhiều. Hiên viên thành tự quen thuộc giống nhau đi đến, chậm rãi ngồi ở Linh Khê trước mặt ghế trên, trên bàn còn có nhan tướng bưng tới sớm một chút linh tinh, hồng điểm tâm, bánh bao, cháo. Linh Khê nhìn mấy thứ này ngẩn người, nàng nhìn hiên viên thành một ngụm nuốt vào một cái bánh bao, nháy mắt tặc bao. Linh Khê duỗi tay liền đi đoạn. Đem Hiên Viên Thành lần đầu tiên đặt ở bên miệng bánh bao cấp đánh vào mâm, căm tức nhìn hắn, ngươi làm gì ăn ta cái này bệnh tha đổ vật. Liên bình thường bánh bao, bổn vương ăn một cái không được. Hiên Viên Thành chưa thấy qua như vậy khí nữ nhân, hắn ngày xưa đi đến kia không phải bị mọi người truy phủng. Đến hắn chất nữ này, hắn ăn một cái bánh bao, nàng là có thể một bộ cùng hắn có huyết hải thâm thủ giống nhau. Mệt hắn còn đem như vậy quý trọng dược cho nàng đưa tới. Bạch Nhã Lang, Linh Khê bưng mâm, bởi vì trên người có thương tích. Sở hữu đi ngượng ngùng xoắn xít, nháy mắt rời xa Hiên Viên Thành, ngửa đầu đầy mặt ngạo khí. Ngươi muốn ăn, đợi lát nữa tự nhiên có người cho ngươi đưa tới. Dù sao đây là ta. Biết, Nhan Hoan đưa tới ăn nhưng đừng người khác đưa tới ăn ngon nhiều. Mỗi lần, nàng chiếu Nhan Hoan cho ngươi đổ vật đi phòng bếp thượng đầu bếp làm, tổng cảm giác kém linh hương vị. Nhưng nàng hỏi qua, chính là tướng phủ đầu bếp làm, nàng từng bước từng bước làm cho bọn họ thử qua, vẫn là tìm không thấy Nhan Hoan cho nàng như vậy mỹ vị. Nàng đi đi tìm Nhan Hoan. Nhàn hoan lúc ấy gắt xuống bút, nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng chính là tướng phủ đầu bếp làm. Nàng hiện tại đương hắn thả thí, đem một cái đầu bếp che đến như vậy kín mít, sợ nàng đem người cấp đầu đi rồi giống nhau, cũng không nhìn xem nàng linh khê là ai dạng người sao. Ngươi này lung bánh bao, bổn vương cho ngươi dược đều đủ ngươi ăn cả đời. Hiên viên thành cười lạnh nói, trong không khí có cổ nhàn nhạt thanh hương vị, đồng nhiên, hắn nhịu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chầm chầm linh khê, linh khê nháy mắt cảnh giác bảo vệ chính mình ăn. Ngươi muốn làm sao? Hiên Viên Thành đứng lên, đi đến Linh Khê trước mặt, một phen nhắc tới Linh Khê sau cổ tử, duỗi tay trực tiếp đi sốc Linh Khê quần áo, tốc độ mau đến Linh Khê phản ứng chậm một phách. Tối hôm qua thượng còn phiếm ứ thanh bả vai, hiện tại trắng non một mảnh, thậm chí lộ ra tinh ánh dịch thấu thủy quang, mà kia cổ thanh hương hương vị càng thêm nồng hậu, Linh Khê sửng sốt. Ngay sau đó một cái tát vô rất Hiên Viên Thành tay, đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn, ngươi biến thái à? Hắn cư nhiên cho ngươi dùng bạch ngọc cốt. Hiên viên thành mu bàn tay nổi lên một mảnh hồng, có thể thấy được Linh Khê dùng bao lớn lực, hắn lại không như thế nào để ý, hít sâu một hơi, đầy mặt đau mình, nhìn Linh Khê có loại tưởng lộng chết nàng tiết ấu. Linh Khê yên lặng lui về phía sau vài bước, nàng tuy không biết Bạch Ngọc Cốt là cái gì quý giá đồ vật, nhưng vừa thấy Hiên viên thành này ánh mắt, liền biết thứ này đến tới không dễ, thậm chí thực thưa thớt. Bạch Ngọc Cốt có thể tạo được Hoạt Tử Nhân nhục Bạch Cốt làm dùng, sinh cơ tạo thịt, một cái người sắp chết, dùng nó luyện thành thuốc viên. Cũng có thể khởi, chết, hồi sinh. Cuối cùng bốn chữ hiên viên thành cơ hội là nghiến răng nghiến lợi ra tới. hắn vẻ mặt đau mình nhìn linh khê, ngươi cũng quá phá của. Ngươi biết này nhiều chân quý. Bên ngoài bao nhiêu người thiên kim vạn kim khó mua sao? Trước 169 tin tức tốt, tin tức xấu. Hiên viên thành giác chính mình sống này hơn 20 năm, sở hữu khi đều ở nay chịu đủ rồi. Nhan hoan thật không phải người. Cuối cùng hiên viên thành nhịn không được phun tạo, mặt đều chút vặn bèo lên cũng liền hắn nhan hoan như thế bạo điễn vật đem bạch ngọc cốt tới cấp người dùng ngoại thương tới đặc hư đổi mặt khác bất luận kẻ nào người đều là hận không thể phái 180 hộ vệ tới thủ cuối cùng lấy tới cứu mạng dùng linh khê nhìn hiên viên thành này phó kinh ngạc cuồng táo bộ dáng khoe miệng run rẩy một chút này vẫn là nàng mới vừa nhận thức cái kia tao bao nguy hiểm tam vương gia linh khê cắn khẩu bánh bao lui về phía sau vài bước biên nhấm nuốt biên mở miệng nói là nhan hoan cấp bổn tỷ đáp ngươi nếu không vui chính ngươi tìm hắn đi Hiên viên thành nghe xong lời này, cặp kia tà mị mắt phượng hiếp lại lên, vẻ mặt giữ kín như bưng, tà mị hồ ly mắt tà nàng vài tiếng, ngươi ở nói giỡn. Nhan hoan là người nào? Người khác hơi chút tới gần hắn một chút đều có thể cảm nhận được kia cổ tử trong xương cốt phát ra lạnh lẽo. hắn nhận thức nhan hoan tới nay, liền không nhìn thấy nữ nhân kia có thể làm hắn nhiều xem vài lần, liền tính vân cơ cũng không có khả năng làm hắn làm được cái này phân thượng. Hắn một lần nghiền ngẫm, nhan hoan khả năng có đoạn tụ chi phích. Nhưng nam nhân chịu là gần không được hắn thân, không phải bởi vì bọn họ không nghĩ, nhan tướng ở Minh Quốc thân phận tôn quý, Minh Quốc tuổi trẻ tài tử cơ hồ lấy hắn vì tấm gương, trong nhà trưởng đối đối hắn càng là đối hắn khen ngợi có thêm. Nơi này Linh lão tướng quân cùng An lão hầu gia chính là trong đó điển phạm, năm đó, Linh hệ tướng quân ở thời điểm nhìn thấy mới 5 tuổi Nhan Hoan, liền dương nôn, người này tương lai tất có đại tướng chi tài, Minh Quốc dùng không giới hắn tài hoa. Quả nhiên, Nhan Hoan sau mới nhập sĩ, một đường thông suốt đi tới một người dưới vạn người dưới địa vị, mà nhan tướng tên truyền khắp toàn bộ Lan Đại Lục. Người không tin tính. Linh khê mắt trợn trắng, cười đến lại lời nói, tìm vị trí chậm rãi ăn lên, uống một cung cháo, trong bụng ấm áp, tia thân mỏi mệt không thoải mái phảng phất đều bị gột rửa, nàng tức khắc cảm giác cả người đều thông tấu lên, hiên viên thành màu đen lại thâm vài phần, hắn lại gần qua đi, duỗi tay nhéo cái bánh bao đưa vào trong miệng, sắt thật so với hắn trong phủ làm ăn ngon. Chờ hắn vừa quay đầu lại. Liên thấy Linh Khê vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, làm hắn tay hơi đốn xuống dưới, nghiêm lật chụp đến Linh Khê trên đầu, cho bổn vương ăn, ủy khuất người. Ủy khuất. Linh Khê bĩu môi, duỗi tay đem đồ vật lại đoạn xa vài phần, nuốt cả quả táo tắc hạ một cái bánh bao. Thấy Linh Khê như vậy sói đói bộ dáng, Hiên Viên Thành bị khí cười, hắn một xả trên người này thân ám trầm mãng bảo, khóe miệng hơi hơi mở ra, mặt mày chi gian tản ra vẻ bãi mị hoặc hơi thở. Hiên Viên Thành thần bí nhìn Linh Khê nhướng mày, Nói cho ngươi cái tin tức tốt cùng tin tức xấu Nghe cái kia Linh khê nhưng không nghĩ tới hiên viên thành trong miệng Có thể có cái gì lời hay ra tới Há mồm nói Tin tức xấu Hiên viên thành nghiền ngắm cười Kia trương yêu nghiệt trên mặt tràn đầy xem tiết mục biểu tình Tin tức xấu chính là an cùng bị đuổi ra tướng phủ Nghe nói Tối hôm qua thượng bị một cái kẻ thần bí đánh bốn trường Thân bị trọng thương Mà bên người nàng cái kia đại nội cao thủ Cũng bị người cấp phế đi Chuyện này sáng nay thượng bị nháo người tận kiếm biết. Hiên Viên Thành nhìn Linh Khê, khoe miệng ôm lấy một mặt tà mị tươi cười. Ngươi cư nhiên có thể đem an cùng đánh thành trọng thương, còn phế đi nàng mẫu hậu cho nàng người. Tiêu Thái Phi phỏng chừng đã theo dõi ngươi. Hắn nhưng thật ra nhìn nàng đi. Linh Khê tay dừng một chút, trên mặt biểu tình tàn mạ, nghiêng đầu không tiếng động nuốt mẻ. Tin tức tốt là. Hiên Viên Thành nhìn nàng ăn bánh bao còn cùng hắn lời nói này phó manh manh bộ dáng, phun cười vài tiếng. Tiểu thư khuê các trung không ở trước mặt hắn để ý hình tượng, nha đầu này nhưng thật ra đệ nhất nhân. Thật đúng là không đem hắn phong nhãn. Nha đầu này thật là càng thêm thú vị. Tin tức xấu chính là hoàng thượng tự mình phái người tới đem an cùng tiếp trở về cùng. bổn vương không tâm nghe nói. Nguyệt quốc nhiếp chính vương mặc bắc thành chính hướng tới kinh thành chạy đến. Hiên viên thành đôi mắt mỉm cười. Nhìn linh khê vẻ mặt khó có thể ngôn tấn biểu tình. Cái này làm cho tâm tình của hắn nhiều ít hào lên. Lúc trước tích tụ ở trong lòng hỏng tâm tình tức khắc tan thành mây khói lên. Người này tính kia người sai vặt tin tức tốt cùng tin tức xấu. Linh Khê hung hăng cắn khẩu bánh bao, hung ba ba trừng mắt Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành rỗi tay sửa sửa trên người này thân mắng bảo, tin tức cho ngươi đưa tới, đừng quên, làm tiên hạc tử đi bổn vương trong phủ, bổn vương còn có việc liền đi trước. Linh Khê cũng nhớ tối hôm qua thượng tình, trễ chút ta làm hắn quá ngươi trong phủ đi, á cẩm cái kia yêu cầu hắn. Hiên Viên Thành điểm số lẻ, mở miệng lười biếng mở miệng, hảo. Vừa vận Hiên Viên Thành mới ra môn cùng an cẩm hoa cùng tạ cảnh giật đụng phải. An Cẩm Hoa một bộ gặp Quỷ Liêu nhìn Hiên Viên Thành, Hiên Viên Thành ngăn ở cửa đường ở An Cẩm Hoa trước mặt, hắn vóc dáng so An Cẩm Hoa cao hơn một cái đầu, như vậy nhìn xuống hắn, có loại trên cao nhìn xuống nguy hiếp. Tạ Cảnh giật hướng tới Hiên Viên Thành chắp tay, Tam Vương ra. Hiên Viên Thành cười hướng tới Tạ Cảnh giật điểm số lẻ, Tạ công tử hảo. Hắn quay đầu lại nhìn An Cẩm Hoa một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, trong lòng không vui, như thế nào? Nhìn thấy bổn vương không cao hứng, gia ta hứa gì thấy ngươi đường vòng đi. An cẩm hoa biểu môi, này động tác quả thực cùng linh khê không có sai biệt, hiên viên thành tức khắc nhăn lại mi. Như thế nào, nhăn hoan ở ngươi trong lòng liền như vậy tôn kính. Hắn không ở, liền thả ra móng đuốt. Hiên viên thành một thân ám trầm mãng bảo mặc ở thân, hơn nữa kia trương quá mức yêu mị mặt, cả người đều tràn ngập ta mị. An cẩm hoa không có nhăn hoan chân áp, kia chính là quá đến tùy tâm sở dụng, trừ bỏ hắn kia động bất động liền khóc nhu nhược vô lực mẫu thân, tại đây kinh thành hắn thật đúng là liền không lại sợ quá ai. An cẩm hoa đôi tay giao nhau ở trước ngực, vóc dáng tuy so hiên viên thành lùn bài phần, nhưng này khí thế không thể thua. Ra ai cần ngươi lo. Lừa ra như vậy nhiều vàng, còn tưởng ra cho ngươi sắc mặt tốt xem. Hiên viên thành tà mị câu môi cười, bằng không, hầu gia đi bổn vương trong phủ lấy. Bổn vương trả lại cho ngươi. An cẩm hoa trước mắt sáng ngời, lời này thật sự. Hầu gia cũng thật thật. Hiên viên thành liếc mắt nhìn hắn, ném xuống như vậy một câu không biết là bao là biếm nói liền xoay người rời đi. Lưu lại kia đạo tu trường ám trầm thân ảnh. Cảnh giật, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ngươi xem hắn chính là tiếng người sao? An cẩm hoa vén tay áo liền chuẩn bị tìm hiên viên thành làm một trận. Quần áo bị tạ cảnh giật cấp xà lên. Tạ cảnh giật mí môi, hắn là vương gia, đánh hoàng thân quốc thích là phạm pháp. hại Lời này an cẩm hoa liền không vui. An cẩm hoa xe trở về chính mình ống tay áo hư lạnh nói, ra ta còn là cái hầu ra đâu. Hoàng thân quốc thích đánh nhau, nhưng không càng náo nhiệt Ngươi trừ bỏ khinh công hảo, là đánh không lại tam vương gia." Tạ Cảnh giật sâu kín mở miệng nói, "An Cẩm Hoa, chương 170 nhan hoan thượng dược. Ngươi câm miệng." An Cẩm Hoa nhìn An Cẩm Hoa, kịp lại con mắt nguy hiểm nói, liền kém không thượng thủ đi véo cổ hắn. Tạ Cảnh giật môi độ cung dơ lên, đối An Cẩm Hoa như vậy tính trẻ con hơi có chút bất đắc dĩ. "Hào đi, ngươi vui vẻ liền giáo Tạ Cảnh giật không cùng hắn một cái tính trẻ con người so đo." Hai người kẻ giờ hơi, là tính toán ở bên ngoài ở xảo một trận. Linh Khê ở phòng trong nghe thấy được thanh âm, lại chậm chạp không thấy người tiến vào, nàng lại không có phương tiện đi lại, nhịn không được đánh gãy hai người. An Cẩm Hoa lắc lắc tay háo, lôi kéo Tạ Cảnh giật liền hướng bên trong đi, tiến phòng một ngông liền ngồi ở lạo tử thượng, trên mặt vẫn là tức giận, ngắm Linh Khê vài mắt, xem Linh Khê cả người không được tự nhiên, người hà, Linh Khê ổn được, chính là không phản ứng hắn, rốt cuộc An Cẩm Hoa lại nhịn không được tò mò lên, nghe ngươi bị người đánh, lại đem an cùng cấp tấu, ai cho ngươi? Linh Khê giữa mày nhảy dựng, có loại điểm xấu dự cảm, này ai nổi làm nàng cấp bối. Ai truyền. Nàng còn không có động thủ liền cho nàng giải quyết, mấu chốt cái nổi này ném đến nàng trên người, khiến cho nàng có chút khó chịu. Mãn đường cái người đều đã biết, thưởng không biết đều khó. An cẩm hoa hử vài tiếng. Linh Khê thấp kiệm mi, đại não nhanh chóng suy tư, đôi mắt rực rỡ lung linh, cặp kia con ngươi hơi rũ kiệm đi như vậy an quang, bởi vì nàng đột nhiên liền nghĩ đến một người, đốn xuống dưới. Theo sau nàng tâm cũng đi theo chậm một phách, nhưng lại ngoài ý muốn rác người này sẽ không hại nàng. Nhan hoan làm, trừ bỏ hắn, không có nhà ai, người là hắn đại ánh. Nhưng Linh Khê lại không nghĩ ra, vì sao nhan hoan muốn đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Linh Khê nhìn An cẩm hoa cười cười, một sửa phía trước hơi trầm xuống ánh mắt, mặt mày khẽ nâng, dối tay bóp một cái lung bao liền vói vào trong miệng, hơi nhúng mày, cấp bột tỉ, đều là như thế nào trước mắt người dung mạo ở kinh đô liền Dương Tú Nghiên này, kinh đô đệ nhất mỹ nhân đều phải mạo mỹ vài phần, cặp kia hẹp dài mắt vượng bên trong liễm diễm mỏng manh thủy quang, tuyệt mỹ trên mặt phiếm điểm lênh quang, cả người đều thay đổi thân khí trước, như vậy lười biếng mà lại tà khí linh khê cho người quá nhiều ngoài ý muốn, đặc biệt là gần nhất, An Cẩm Hoa phát hiện nữ nhân này liền kia một chốc kia gian, An Cẩm Hoa nhìn trước mắt làm người nhịn không được người nhớ tới Linh Miêu nữ nhân. Kia, cái này làm cho hắn nhịn không được thân mình run run. Linh khê mặc kệ là lời nói ngự khí vẫn là xử lý sự tình tính cách đều cùng linh khê giống cái mười phần thành. An cẩm hoa vừa nghe lời này liền tới kính, hắn ghé vào cái bàn trước hướng linh khê nơi đó nghiêng qua đi, chỉnh phó bộ dáng là lỏng lẻo không thành bộ dáng gì. Tạ cảnh giật xem an cẩm hoa này không an phận chủ ở linh khê tỷ trước mặt như thế thất lễ, vội che miệng ra tiếng nhắc nhở, khủ khủ khủ khủ khủ. Ngươi hà? An cẩm hoa trong đầu hưng phấn hận không thể toàn bộ đem trong đầu đồ vật cấp linh khê nghe. An cẩm hoa đôi mắt tỏa sáng trong miệng thao thao bất tuyệt, ngươi lần này nháo ra việc này, hoàng thượng còn tự mình phái người tới đem An Cùng cấp tiếp trở về, tương tất, có điểm đầu óc, đều nhìn ra nơi này là cái gì môn đạo. Ngươi tưởng An Cùng bên người đại nội cao thủ đều ngươi lộng chết, mà ngươi lại thân bị trọng thương, bên ngoài đều truyền, linh khê tỷ bị đánh không xuống giường được, ngay cả bên người nàng người đều đi theo tao ương, toàn trong viện người thiếu chút nữa toàn nổi lên, mà An Cùng không có tới phía trước, hết thảy đều gió êm sóng lặng, nàng gần nhất liền ra việc này, Ngươi liền bị thương, mà hai ngươi vốn dĩ liền bất hòa, hơn nữa, các ngươi vẫn là tình địch, đầu mâu đều thẳng chỉ An cung. An cung hồi cung, Hoàng thượng tự nhiên sẽ quan nàng cầm đoán. Mà ngươi, chính là cái kia người bị hại, đồng tình giả, liền tính giết cá nhân, cũng không có gì quan hệ. Nay chính là nghe xong, Linh lão gia tử sáng sớm liền vào cung diện thánh, phòng trừng, cùng ngươi việc này chạy không được, lúc này, phòng trừng chính hướng tới nhan phủ tới rồi. Linh khê nghe được an cẩm hoa ngừng lại. Người cũng đi theo yên lặng xuống dưới, An Cẩm Hoa vốn dĩ rất cao hứng nhìn An Cùng này tâm cơ nữ gặp báo ứng, hắn hưng phấn xong đi xem Linh Khê sát mặt, phát hiện cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy vui vẻ. An Cùng, đã bị nhốt lại đơn giản như vậy. Linh Khê ngước mắt nhìn An Cẩm Hoa, ngự khí mang theo điểm chất vấn, còn có nàng chính mình không ra hương vị. Nàng chưa từng chủ động khơi mào chiến tranh, húng hồ nàng trở thành Linh Khê tới nay, liền chủ động tích ngại, có thể lui liền lui, sự tình trước kia là nguyên chủ sự. Nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần hứa hẹn Linh Khê sự tình giữ được Linh phủ, bảo hộ Linh lão tướng quân, nàng đều có thể ẩn nhận xuống dưới, An cùng hướng nàng phát tội, nàng nếu là không đi tìm Hiên Viên thành, đêm nay lần trước tới, thấy chính là cảnh tu cùng cảnh văn thi thể, Á Cẩm cùng Tiên Hạc tử cũng sẽ đi theo. Tao ương, nàng không trọc bá nhân, bá nhân lại bởi vì nàng mà chết, mà An cùng hại người, được đến trừng phạt chính là nhốt lại đơn giản như vậy. Linh Khê, nếu đêm nay thượng ta không có trở về, Như vậy cảnh văn cùng cảnh tú cũng chỉ dư lại một khối thi thể. An Cẩm Hoa đột nhiên lập tức liền đốn xuống dưới, đổi ở hiện đại, An Cùng nhất định là muốn quan tiến đại lao, người như vậy ra tới đối xã hội đều là nguy hiểm. Nhưng tại đây, An Cùng là Minh Triều duy nhất công chúa, phía sau có một chi cường đại mẫu tộc vì nàng chống lưng, này hết thảy sự tình liền bắt đầu trở nên phức tạp lên. Hắn mỉ môi, An Cùng dù sao cũng là công chúa, tiêu thái phi của cải hùng hậu, nàng không có khả năng làm An Cùng xẻ ra chuyện. Hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, linh khê điểm số lẻ. Hoàng tộc người nếu không cho nàng xảy ra chuyện, kia nàng liền chính mình tới động thủ. Khê Nhi, ngoài cửa truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, đánh gãy hai tha nói chuyện, bước vào trước cửa đúng là lễ bộ thượng thư phủ tỷ Dương Tú nghiên, kinh đô đệ nhất mỹ nhân Vân Cơ. Trong chớp mắt công phu người đã tới rồi trong phòng, Vân Cơ vừa vào cửa liền kéo linh khê tìm hiểu lên, trên mặt lây dính một mạt bởi vì tức giận đỏ hửng. Ta đều nghe xong, ngươi tối hôm qua thượng đã xảy ra chuyện, hiện tại thế nào?